Cho nên thông thiên cảm giác giờ phút này trừ đánh mặt ra, còn có làm đủ. Tam tiêu ở chỗ nào? Chốc lát, thông thiên giáo chủ mở miệng lần nữa. Đệ tử ở. Nghe vậy, ba tên tiên tử không người đứng dậy. Tam tiêu, lại tên vân tiêu, quỳnh tiêu, Bích tiêu. Phong thần cuộc chiến sau đó bị đóng chặt là cảm ứng theo đời tiên cô chấp trưởng hôn nguyên kim đấu, có thể nói là một cái rất nhỏ tránh thần vị cùng bọn hắn chiến lực cực kỳ không hợp. Lần này, thiên giới ba thế lực lớn mỗi người là đảm bảo. Các nàng cũng bị triệu hồi bích du cung. Cái này triệu công minh chính là ba ngươi người chi huynh trưởng, ngươi cùng mau hạ giới để cho nó hồi cung nhận tội, nếu không không nên trách vi sư không nhớ tình xưa. Cái này là sư tôn. Thấy thông thiên giáo chủ thật sự nổi giận, tam tiêu nương nương không dám thở ơ, vội vàng giá dậy đám mây ra đại điện. Trường 325, không người có thể ngăn làm thế nào. Còn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Trên trời một ngày, thế gian một năm, Triệu Công Minh và Thân Công Báo cũng không biết Tam Tiêu đã hạ giới sự việc. Một nơi đỉnh núi, bọn họ đang cầm từng tên một một cẩn thận tính toán. Nghĩa Minh, thật ra thì ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem Tam Tiêu nương nương kéo vào hoàn thành, nếu bàn về chiến lược các nàng thật không kém, những năm này ở Thiên Đình bị ủy khuất vậy quá nhiều. Chầm tư chốc lát, Thân Công Báo ánh mắt sáng quắc mở miệng. Từ lần trước đại xá phong hậu Thân Công Báo bị đóng chặt là từ cấp một tiên quan, tổng lĩnh Thiên Thần bộ. Hắn liền động khởi đầu vóc. Suy nghĩ như thế nào kéo càng nhiều hơn tiên thần gia nhập đại chu hoàng triệu lớn mạnh thiên thần bộ. Dầu gì mình cũng là trừ ba đại vương gia dưới người thứ nhất, thiên thần bộ nếu như không mấy cái dáng dấp giống như bộ chúng còn lấy sau làm sao ở hoàng thành đặt chân. Nhất là thiên tử học cung vậy một đám, cho hắn áp lực chân thực quá lớn quá lớn. Thậm chí thân công báo có loại cảm giác, thiên tử học cung trở thành đại chu hoàng thành đứng đầu chiến lực đã là tất nhiên chuyện. Ta cái đó mấy người em gái nhất định là muốn đi tìm một chút được. Mấy ngày trước cũng đã cho các nàng đánh ra ngọc giảng. Ngày hôm qua các nàng nói đã phụng thông thiên giáo chủ mệnh lệnh hạ giới, dự chủ không lâu sau là có thể đến hoàn thành. Nghe vậy, triệu công minh khẳng định gật đầu. Huynh mội bọn họ bây giờ cũng không có gì bí mật, liền liền và thân công báo chuyện kết nghĩa tình, tam tiêu vậy đã sớm biết. Như vậy quá tốt, ta thiên thần bộ vừa có thể hơn mấy nhân viên manh tướng. Thân công báo hưng phấn vây tay. Nghĩa đệ, trong đó thiên giới còn có mấy người ta đến cảm thấy có thể đi tìm hắn một chút bên này rứt lời, triệu công minh lại mở miệng. Ai? chợt nghe, thân công báo trước mắt sáng lên. Dưới mắt thiên giới thật sự là quá phức tạp, bên trong lần nút áo bào đen rất nhiều rất nhiều sơ ý một chút, nói không chừng liền sẽ chiêu mộ đến hắc bào người. Chỉ có cái loại đó biết gốc tích mới được. Phúc lộc thọ ba tiên, xích cước đại tiên, thái bạch kim tinh. Cái này năm vị cũng có thể. Phúc lộc thọ ba tiên, huynh trưởng và bọn họ có giao tình. Thân công báo ngạc nhiên. Nói thật nói Phúc Lộc Thọ ba tiên ở tiên giới thật sự là một rất thần kỳ tồn tại. Bọn họ hàng năm ẩn cư tiên đảo tiên hữu và ngoại giới tiên thần lui tới, nhìn như ở thiên đỉnh báo cáo công việc thật ra thì căn bản không tham dự thiên đỉnh rất nhiều chuyện. Có thể chính là như vậy, Liên Ngọc Đế cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, cho nên bọn họ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu thật không người biết. Không sai, ta và bọn họ là có chút giao tình, nếu có thể đem bọn họ kéo vào đại chu, tuyệt đối là một lớn trợ lực. Triệu Công Minh ánh mắt sáng. Mấy trăm năm phong thần cuộc chiến để cho rất nhiều người lấy là tam giới bên trong trừ siển tiệt hai giáo đệ tử ra thật giống như liền lại không có nhiều ít cường đạo, nhưng mà sự thật căn bản không phải như vậy. Lần trước phong thần cuộc chiến mới phong 365 cái chỉ có thể coi như là một phần nhỏ. Phần lớn tiên thần đều có chức vị tự nhiên sẽ không đi tham dự cái đó tiểu kiếp. Phúc lộc thọ ba tiên chính là trong đó người xuất sắc, thậm chí có lời đồn đãi nói bọn họ chiến lực một chút cũng không yếu hơn bốn ngự, chỉ là không biết thật ra. Nghĩa huynh Vậy chúng ta bây giờ. Thân công báo nhìn theo dõi đỉnh hư không. Phạm thừa dịp thế gian cũng không có nhiều ít sự việc. Đi sớm về sớm mới là mấu chốt. Đi. vèo vèo Ngay sau đó, hai người hóa thành lưu quang không có vào đến hư không bên trong. Thân công báo nghĩ không sai. Thế gian quả thật không có nhiều ít sự việc. Có thể cơ huyền giờ phút này nhưng là vô cùng nhức đầu. Bốn cái giống nhau như lúc con khỉ đến bây giờ cũng không có tách ra. Thiên tử Sơn đi qua. Đạo vương Lý nhị và Minh vương Mạnh bà không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên tử học cung cũng đi qua, Khổng Khâu, Trang Chu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhất là Trang Chu, từ thấy nhỏ chim thương ưng sau đó trạng thái đại biến, một cổ cực kỳ thần bí khí thế từ hắn trên mình xông ra đạo hạnh một ngày ngàn nằng giảm, thật là không nên quá mạnh. Vậy chỉ nhỏ chim thương ưng lại là như vậy, ngắn ngủi mấy ngày liền từ lớn trưởng bàn tay vừa được cao cỡ một người, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người một đám học sinh. Có thể cho dù thực lực tăng thành cái bộ dáng này. Vẫn không có biện pháp đem bốn con khỉ hoàn toàn tách ra. Giờ phút này, đại điện nghị sự, cơ huyền xoa ấn đường, cho trong đầu truyền ra một đạo thần nghiệm. Người cái hệ thống này là thật rất phế, không phải phân biệt bốn con khỉ sao. Lại có thể đem mình đúng đến bước khói bước. Nguyên lai, like, thấy những người khác phân không ra, cơ huyền liền nghĩ tới liền hệ thống. Vừa mới bắt đầu hệ thống âm thanh nhắc nhở bên trong muốn hơn tự tin có hơn tự tin, nhưng mà sau đó bốn con khỉ liên tục mấy cái đi vị sau đó. Hệ thống mặt bản liền bắt đầu bước khói rất nhiều hoàn toàn phế bỏ dáng liệu, hù được cơ huyền vội vàng đem hắn cho đòi trở về mới xóa bỏ. Đinh, nhắc nhở ký chủ, muốn phân biệt bọn họ có lẽ chỉ có kỳ nhân dị sĩ mới được, nếu không. Hồi lâu, hệ thống truyền tới một đạo thần nghiệm. Là một người cũng có thể nghe ra bên trong không biết làm sao và lòng chua xót. Đêm tháng trước nó bị cơ huyền bên hông vậy tấm bảng hiệu đẻ được gắt gao, được không cho cuộc sống khá hơn một chút, thiếu chút nữa bị bốn con khỉ đúng thế. Ngày này thật là không nên quá khó khăn. Kỳ nhân dị sĩ. Nghe được hệ thống thanh âm, cơ huyền lông mày động một cái. Một điểm này hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể kỳ nhân dị sĩ mới có thể có tốt như vậy tìm. Cái khác cơ huyền không dám khen, toàn bộ phàm trần kỳ nhân dị sĩ có một nửa cũng ở đại chu hoàng triều, điểm này tự tin vẫn phải có. Báo. vừa lúc đó, một người thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. bệ hạ, không xong, thiên tử học cung bên kia lại cái vả. ừ Chuyện gì xảy ra? Cơ huyền kinh ngạc. Bây giờ thiên tử học cung đã sớm không phải ban đầu học cùng. bên trong nhân tài đông đúc, tất cả học sinh cộng lại đã có 3.000 người chi hơn hơn nữa mỗi ngày vẫn còn ở tăng trưởng bên trong. Căn bản sẽ không phát sinh cái và loại chuyện này. Bậy hạ, nghe nói là có người muốn thỉnh giáo một cái vấn đề đáng tiếc tại chỗ học sinh bất lực người giải đáp, vì vậy, không người có thể giải đáp. Cơ huyền trực thẳng thân thể, trong mắt thêm mấy phần hứng thú. Người nọ tiên gì? hạ. Người này tự xưng là Châu Diễn. Châu Diễn? Không nghe thì lấy, vừa nghe cơ huyền trước kinh sau vui. Trên trái đất, Châu Diễn tên chữ tiên hữu nhận biết, chỉ khi nào nhắc tới âm dương ngũ hành có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Nào ngờ, cái này âm dương ngũ hành chính là Châu Diễn sáng chế cả người thực lực lại là sâu không lường được. Đi, đi xem xem. Lại nghĩ ngợi, cơ huyền đi ra đại điện. Dù sao con khỉ sự việc vậy không nóng nảy cái này tạm thời nửa hội trước xem xem châu diễn nói sau cùng tương đối bình tĩnh thế gian so sánh vô tận nam hải giờ phút này hùng diễm ngút trời một người áo bào đen nam tử ác liệt giữa không trung nhìn về phía xa xa sát khí tràn ra trúc dung Cộng công cút ra đây nhận lấy cái chết hắn vừa mở miệng tựa hồ hơn nửa nam hải đều bắt đầu mới ngưng run dậy, khí thế tới trình độ cao nhất vèo vèo không tới mấy hơi thở nam hải chỗ sâu chợt có hai vệt đỏ dài bay ra đứng ở giữa không trung Bọn họ chính là Trúc Dung và Cộng Công, bất quá giờ phút này hai mặt người lên trường ngưng trọng còn ngưng trọng. La Hầu. Lại là ma tộc La Hầu. Trong lòng, đã sớm dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bây giờ rất nhiều tiên thần có thể không biết La Hầu đại danh, có thể thế hệ trước đều biết, cái này La Hầu nhưng là lúc đầu cùng Hồng quân tranh tam giới tồn tại. Hắn cũng xuất thế, còn có ai là đối thủ. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Thấy Trúc Dung, Cộng Công xuất hiện, La Hầu hét lớn một tiếng. Lúc này hiện ra to lớn pháp tướng đưa ra tay khổng lồ, hướng bọn họ bắt tới. Trường 326, một bụi cây không tâm dương liễu cây. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Thấy la hầu ra tay, trúc dung và cộng công mặt liền biến sắc, không dám thở ơ, toàn lực đánh ra mạnh nhất chiêu. La hầu loại này siêu cấp cấp bậc tồn tại thật không cách nào xem đối phó Hồng Vân như vậy ung dung. Coi như, la hầu hẳn còn so bọn họ cao hơn một cái thế hệ, căn bản không phải cùng thời đại tồn tại. Chiến lực vậy cao hơn dòng dã một tầng thứ. Vâng anh. Hai bên đối với. Trong chốc lát, Nam Hải chỗ sâu đồ sộ lãng phiên thiên, tinh thần chết, một bộ thiên hủy đất diệt giáng liệu Vẹo. Nhưng mà bên này tựa hồ sớm có kế hoạch, nhất kích, trúc dung và cộng công ngưỡn thế lui về phía sau, ngay tức thì hóa thành cầu vòng bay về phía hư không. Trước mắt một cái toàn bộ Nam Hải bầu trời liền đã không còn bọn họ thân hình. Muốn chạy. Cũng tốt, các ngươi nhất định là đi tìm những thứ khác tổ Như vậy bọn ngươi một nỗi thu thập. Thấy vậy, La Hầu khẽ miệng ve� lên, ống tay áo vung lên, sắc mặt bộc phát tấm lãnh. Ngay sau đó hắn thân hình cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Từ tam giới ra đời sau đó, trừ áo bào đen tôn thượng, hắn còn thật không có sợ qua ai. Đừng nói là chính là trúc dung, cộng công, coi như là 12 tổ vu đều đến đông đủ, hắn cũng không khiếp phân nữa. Làm thế nào? Bên kia, hư không, trúc dung và cộng công tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Đi trước tìm đại ca, đại ca không gian quy luật hẳn có thể giúp chúng ta tránh lần trước đoạn thời gian. Xoay người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái phía sau, cộng công mở miệng. Như vậy cũng tốt, thật không nghĩ tới tiểu muội nói là sự thật, lần này phong thánh kiếp quả nhiên là trước đó lớn chưa từng có cướp, lại liền la hầu đều đã hiện thế. Vào giờ phút này, Trúc Dung rốt cuộc tin mạnh bà cho bọn họ nói sự việc. Không nói như thế nhiều, trước cho đại ca đánh ra ngọc giản nói sau để cho hắn cũng phải có đề phòng, đúng rồi còn có tiểu muội còn có nhị ca cú mang. Chỉ như vậy, ở đối thoại của hai người tiếng bên trong, một tràng trước cái gọi là truy đuổi bắt đầu ở hư không diễn ra. Một bên là đại danh đỉnh đỉnh 12 tổ vu một bên là thượng cổ ma tổ la hầu. Vô luận phương đó đơn độc kéo ra ngoài đều là nghịch thiên tồn tại. Không thể không nói, đại lao cuối cùng là đại lao, xa không vậy tu sĩ có thể so với. Nam Hải bên này mới vừa có động tác, rất nhiều đất bí mật đều có tu sĩ chậm rãi mở mắt, bọn họ hoặc là cao mày, hoặc là trầm tư tóm lại thần sắc không có một cái ung dung đêm khuya ô vân đầy vải mưa to rào rào rơi thẳng xuống tựa như cũng ở đây biểu thị trong thiên địa không bình tĩnh giờ phút này đại chu hoàng thành phía đông mười mấy dặm địa phương tòa kia cực kỳ giống con rùa lớn núi nhỏ lại là chậm rãi động một chút ung ung cùng lúc đó từng tiếng rên từ dưới lòng đất truyền tới tựa như có vật gì không kiểm chế được muốn xuất thế như vậy cùng có phải hay không vang lên tiếng sấm xen lẫn nhau hô ứng để cho người ngoài căn bản không cách nào phân biệt giáp giáp, một tia chớp sệt qua bầu trời đem chiếu sáng toàn bộ hoàng thành chi địa. Nếu như có người dân ở chỗ này định sẽ kinh ngạc lên tiếng, chỉ vì làm cho này ngọn núi nhỏ đã bắt đầu nứt nẻ, từng đạo vết rách càng đổi càng lớn. Bá, Bá, bất quá vừa lúc đó, núi nhỏ đỉnh mặt bên có một bụi nhìn lên đã sắp chết khô ngàn năm cây liễu già lại là chợt tản ra chấm ánh sáng rực rỡ. Những thứ này ánh sáng rực rỡ từ từ thấm vào xuống đất sau đó. Nguyên bản nghe động tĩnh rất lớn vang lớn lại là càng ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng núi nhỏ cũng sẽ không lay động. Tại sao? Vạn nhất hắn tới Đại Chu Hoàng Thành làm thế nào? Ta sứ mạng có thể là thủ hộ tộc người. Hồi lâu, sâu trong lòng đất lại là truyền đến một đạo ngoại nhân không cách nào cảm giác thần nhiệm. Ngươi không tin được ta. Vẫn là không tin được Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn hơn, không nói khối ngọc kia bài, một bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên cũng đủ để cho hắn che chở cả nhân tộc. Không tâm cây liễu giả chỉ có mấy cây lục chi lần nữa phát ra chấm ánh sáng rực rỡ. Có thể. Dưới mắt còn chưa tới ngươi ta xuất thế thời điểm, vị kia mới là nhất kinh khủng nhất. Tiếp tục cùng đi. Lần này, chấm ánh sáng rực rỡ rơi xuống đất dưới đất sau đó. Núi nhỏ chung là từ từ lâm vào bình tĩnh, lại cũng không có nửa điểm động tĩnh. Hiển nhiên, xuống lòng đất vậy người tồn tại vậy đồng ý bụi cây này không tâm cây liễu giả giải thích. Nơi này đồng thời. tây vực vô tận trong ao đầm. Lại là từ bên trong từ từ nổi lên từng ngọn đồng xanh cổ điện, hoặc là tản ra màu đen khí, hoặc là tản ra màu đỏ khí, tóm lại nhìn như cực kỳ quỷ dị thần bí. Giờ phút này chính giữa nhất một tòa đồng trong điện lại là truyền ra như vậy thanh âm. Không nghĩ tới liền la hầu vậy xuất thế, xem ra chúng ta thượng cổ yêu đình cũng phải đi ra hoạt động một chút mới được. Không sai, yêu đình nhường ra tam giới đã quá lâu quá lâu, lần này đại kiếp sau đó, tam giới cũng hẳn trở lại đến ta thượng cổ yêu tộc trong tay. Bá. Một khắc sau, đồng xanh cổ điện phía trên chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh, bọn họ yêu khí ngất trời, mặt mũi tuấn dật, cực kỳ giống Trọng Thế Tốt công tử. "Đi thôi, đi Thiên đỉnh xem xem, cũng nên lấy lại chúng ta đồ." Bọn họ khẽ gật đầu sau đó, ống tay háo vung lên, mấy ngàn tọa đồng xanh đại điện lại là đồng thời tản ra năm màu thải mang, rồi sau đó chậm rãi bay hướng Lăng Tiêu bảo điện chỗ ở phương hướng. Nhìn dáng dấp, những thứ này đồng xanh cổ điện hiển nhiên đến từ một cái khác thế lực thần bí thượng cổ yêu đỉnh. Thiên giới trước mặt bia đá to lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bia đá, thật lâu không có lên tiếng. Không khí nơi này trong chốc lát quỷ dị đến trình độ cao nhất. Hết thảy hết thảy, chỉ vì là trên bia đá mới nhất xuất hiện ba cái tên chữ. Trúc Dung, Cộng Công, La Hầu. Bọn họ cũng còn sống, hơn nữa toàn bộ xuất hiện ở phong thánh trên bia, như vậy thứ nhất há chẳng phải là nói ba cái thánh vị đã không còn. Hồi lâu, xoay người nhìn nhau, Hai người đều có thể từ trong mắt nhìn ra nồng nặc kiên kỵ. Loại cấp bậc này tồn tại một khi xuất hiện, tuyệt đối không phải phổ thông thánh vị có thể tùy tùy tiện tiện liền đả phát. Mà tổ La Hầu. Sư tôn đã hợp đạo hoàn toàn biến mất, hôm nay lại có ai là hắn đối thủ? Xoay người, Nguyên Thủy Thiên Tôn dài dài một thán. Ngắn ngủi một năm nhiều năm thời gian, tam giới thế cục biến hóa quá nhanh quá nhanh, Ngọc Hư cùng và Bích Du cùng đã có điểm chiều không ngăn được. Liên khoảng cách này đại phong thánh còn có trăm năm. Nói cách khác hết thể hết thể vừa mới bắt đầu. Bây giờ nhìn lại cái này áo bào đen tổ chức bàn tay đen sau màn khẳng định chính là cái này la hầu. Từ trước đến giờ của ngạo mắt cao hơn đầu thông thiên giáo chủ rộng cũng sẽ không tựa như trước như vậy tự tin. Nếu như mình sư tôn hồng quân lão tổ còn ở đó, có lẽ bọn họ cùng la hầu có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, la hầu tự mình ra tay có ai là đối thủ. Chu tiên trận. Vạn tiên trận. Những trận pháp này ở La Hầu trước mặt không thể nghi ngờ là đùa giỡn như vậy căn bản không trị giá một đề ra. Minh sư tôn sư đệ phối hợp côn tổ sư vậy đã sớm đầu Tây Phương, bỏ mặc chuyện bên này, hỏi dò còn có ai có thể chống đỡ La Hầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có lẽ chỉ có lần nữa Liên Hiệp mới có thể vượt qua cửa hải khó. Như vậy, Ngọc Hư cũng phái người đi mời Đại sư Huynh chuyển thế thân, Bích Du cũng đi mời Nữ Hoa Nương Nương chuyển thế thân. Sau đó sẽ phái chút đệ tử hạ giới tìm một chút lục đệ sư thúc chuyển thế thân, trang chu chuyển thế thân đợi một chút. Tóm lại lần này đại kiếp phải đồng tâm hiệp lực. Qua hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy. Trường 327, hỗn loạn thế cục, Côn vợ ở dùng tiểu cầu vùng hộ phiếu. Tìm đại sư huynh bọn họ chuyển thế thân. Tới đặt tới. Thông thiên giáo chủ trong mắt tràn đầy hoài nghi. Tuy nói đạo đức thiên tôn, nữ hoa đều là chủ động chuyển thế, nhưng cái này mới qua thời gian bao lâu Cho dù bọn họ tư chất cao hơn nữa, xây là căn bản không thể nào đạt tới trước khi cao độ. Trừ cái này ra chúng ta còn có những biện pháp khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt buộc phát đắng chát. Hắn làm sao thử không biết có một số việc căn bản không kịp, có thể giới mắt toàn bộ tam giới bên trong căn bản không có có thể cùng la hầu đối kháng tồn tại. Nói sau, cho dù có, Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung cũng chưa chắc có thể đem người nhà cho chiêu mộ tới đây. À, sớm biết như vậy, chúng ta lại thán. Thông Thiên Giáo Chủ mở miệng muốn bổ sung chút gì, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo cầu vòng từ trên trời hạ xuống, nguyên lai là Thiển Giáo thủ đổ quảng thành tử. Sư tôn, việc lớn không tốt. Thế gian Tây Bắc vô tận ao đầm chi địa có mấy ngàn đồng điện phi thăng ra, chạy thẳng tới cửa Nam Thiên tới, khí thế trí cường đúng là hiếm thấy. Mới vừa rơi xuống đất, quảng thành tử liền cuốn cuồng mở miệng. Cái gì? Mấy ngàn đồng xanh cổ điện? Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ nhất thời sững sốt. Bên này la hầu sự việc chưa hiểu rõ, làm sao bên kia lại toát ra cái đồng xanh cổ điện. Nghĩ ngợi, hai người đồng thời bay lên. La hầu bọn họ không đối phó được, những thứ này đồng xanh cổ điện chủ nhân hẳn kém không nhiều. Dẫu sao trừ la hầu cái này đồng lứa tồn tại, đời hai bên trong nguyên thủy và thông thiên đều là trong đó người xuất sắc. Vèo. Vèo. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, mấy trăm cái cầu vòng bay hướng cửa nam thiên. Nhưng mà... Nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ chạy tới cửa nam thiên được thời điểm, nơi này đã sớm là khí thế ngất trời, bộc phát đại chiến. Trong đó hai đạo thân ảnh lăng không đứng, ở giữa không trung bên trong đang cùng hai đạo áo bào đen chiến khó phân nan giải. Tình huống gì? Tất cả chạy tới đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Theo lý mà nói những cái kia đồng xanh cổ điện bên trong tu sĩ hẳn là đang cùng thiên đỉnh thiên binh thiên tướng đối chiến mới là, làm sao đột nhiên lại toát ra hai áo bào đen. Tình hồn, nhìn chăm chăm lại vừa thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ không nhịn được mở miệng. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn. Vậy hai áo bảo đen là yêu sư côn bằng? Minh Hà lão tổ. Nói về bốn vị này không có một cái yếu, đều là năm đó ở Hồng Quân lão tổ cử xuống nghe đạo tồn tại, làm sao đột nhiên sẽ ở cửa Nam Thiên đánh? Sư Minh, ta biết, nguyên lai khống chế Thiên đỉnh chính là Minh Hà lão tổ và yêu sư. Nghĩ ngợi, Thông Thiên Giáo chủ mở miệng nữa, trong chốc lát rất nhiều không nghĩ ra sự việc sáng tỏ thông suốt. Đến tháng trước Khương tiểu bạch đầu dựa vào bích du cung, hắn liền biết thiên đình bên trong lẫn vào áo bào đen. Nhưng thông thiên giáo chủ cũng không coi tra cứu, mà là một mực lại cùng thân công báo, muốn hoàn toàn biết rõ những cái kia hắc bào địa vị cấp bậc. Giờ phút này xem ra, lẫn vào thiên đình muốn tập sát bọn họ chắc là Minh Hà Lão Tổ và cái này côn bằng. Cái này là hầu ra tay thật lớn, thảo nào có thể thuận lợi tập sát trang Chu, chính xác đề ra và lục đệ tiểu sư thúc. Nguyên thủy thiên tôn nhìn phía xa chiến đoàn, muốn xuất thủ nhưng mấy lần sau đó lại nhìn xuống. Tuy nói cái này yêu sư và Minh Hà không phải người tốt lành gì, nhưng Đông Hoàng Thái nhất và Đế Tuấn hiển nhiên cũng là người tới không tốt. Thanh tiểu thượng cổ yêu đình người chủ trì, còn mang đồng xanh đại điện, hiển nhiên cũng là vì thiên giới tới. Để cho bọn họ trước đánh một trận. Cuối cùng, Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung lựa chọn ở phía xa ngắm nhìn. Nào ngờ, cái này hai vị lẫn nhau truyền âm thời điểm, cửa nam thiên chỗ Minh Hà lão Tổ và yêu sư Côn Bằng cũng ở đây buồn bực mắng nương. Bọn họ hai cái nhận được tin tức nghe nói thế gian bên kia xảy ra chút sự việc, hơn nữa tiểu côn bằng cũng bị cấp đến thế gian, cho nên muốn nhìn một chút hạ giới xem xem tình huống. Không nghĩ mới đến cửa nam thiên liền đối diện đụng phải đông hoàng, để tuấn chờ thêm cổ yêu đình người. Hai người lấy là yêu đình người là thông thiên giáo chủ cùng mời tới, mà yêu đình lần này trở về chính là vì lần nữa bắt lại thiên giới, quả ngươi là ai, đánh vậy đúng rồi. Vì vậy, liền có thời khắc này tình hình đáng chết. Như vậy một làm dối lên, tập sát nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ đã là không thể nào. Bên đánh minh hà Lão tổ một bên buồn rầu truyền âm. Thôi, lần này nhiệm vụ đã thất bại, mau thông báo người chúng ta toàn bộ trở lại vô tận Tây Hải, hết thể chờ đợi tôn thượng an bài. Yêu sư lắc người một cái tranh thoát đế tuấn nhất kích. Luận chiến lực, bọn họ hai người còn thật không phải là đông hoàng và đế tuấn đối thủ, chỉ có thể trước tiên lui một bước. Được. Thế gian, cơ huyền cũng không biết ngoại giới phát sinh các loại Giờ phút này hắn lại lại lại lại một lần nữa đứng ở bốn con khỉ trước mặt, cùng lúc đó, và hắn cùng xuất hiện còn có một người trung niên văn sĩ. Châu Diễn, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nhìn văn sĩ, cơ huyền gật đầu. Trước khi nói chuyện cơ huyền nghe có người tại thiên tử học cung trước cái vả, vì vậy liền tự mình chạy tới. Vừa thấy, quả nhiên là sáng lập âm dương ngũ hành học thuyết Châu Diễn, ở hậu thế được gọi là âm dương gia sư tổ vị kia. Thiên tử trong học cung những người khác đối với âm dương ngũ hành rất là không rõ ràng nhưng cơ huyền là người nào một người đến từ trái đất thiên tài đối với cái này bộ lý luận chính thật là không thể quá quen vì vậy hắn đích thân ra tay cơ hồ ở trong nháy mắt liền chấn trụ châu diễn lại xem châu diễn thấy đường đường chu thiên chết tư tưởng như vậy và hắn phù hợp mừng rỡ không dứt lúc này biểu thị muốn gia nhập thiên tử học cung hơn nữa trở thành đại chu hoàng thành một phân tử vì vậy cũng không lâu lắm châu diễn cũng được nhân tài khai thác trong hệ thống một phân tử lại qua mấy ngày Châu Diễn đang học cung bên trong nghe được hoàng thành bên này có bốn con khỉ không cách nào phân biệt, lúc này từ nói với anh Dũng biểu thị đây đều là chuyện nhỏ. Lúc này mới có một màn trước mắt. Dạ, bệ hạ. Thấy cơ huyền mở miệng, châu Diễn hơi không người, rồi sau đó đi tới bốn con khỉ trước mặt. Chỉ gặp hắn ai cái nhìn một lần sau đó, đem một vị trong đó kéo ra ngoài. Bệ hạ, vị đại nhân này trời xanh thổ thổ, hẳn là tiên đá xanh. Ừ, cơ huyền như mày. Lão đại, ta đúng là thạch hầu. Quả nhiên, Châu Diễn mới vừa nói xong, hắn kéo ra con khỉ trên mặt vui mừng ngay sau đó đứng ở cơ huyền bên cạnh. Lại xem cơ huyền phất ống tay háo một cái, thạch hầu nơi mi tâm chợt nhiều một đạo màu xám cho dấu vết. Như vậy thứ nhất, coi như lại còn con khỉ tới giả mạo hắn đã là không thể nào. Cái này màu xám cho dấu vết chỉ cần hơi một cảm giác, cơ huyền liền có thể biết thật giả. Bậy hạ, vị đại nhân này trời xanh thuộc thủy, hắn chắc là không cây kỳ tướng quân. Sau đó, Châu Diễn lại kéo ra khỏi một con khỉ. Lão đại! ầm Xoát! Một khắc sau, một đạo màu xanh dấu vết xuất hiện ở không cây kỳ nơi mi tâm. Đến đây hai con khỉ hoàn toàn tách ra. Người! Còn lại hai con khỉ vừa thấy, cái này nho nhỏ người phàm lại là như vậy thần dị, nhất thời sương sốt. Nhất là trong đó một cái ánh mắt xoay tít loạn chuyển, thật giống như tùy thời phải chạy. Bậy hạ, vị này thuộc kim, hẳn là đến từ thiên giới tinh quân. Châu diễn chính là châu diễn, không dùng nhiều ít thời gian lần nữa đứng ở một con khỉ trước mặt. Nói bậy. thấy vậy còn dư lại con khỉ kia sắc mặt lạnh lẽo ngay tức thì liền cùng tứ phế tinh quân đổi một thân vị, rồi sau đó thì phải xoay người. Các ngươi. Lại xem. Cửa đại điện nơi miệng không biết lúc nào đã bị hoàn toàn phong tỏa, huyền đô đại pháp sư cùng bất ngờ trong hàng. Tới đã tới rồi, chẳng lẽ còn muốn đi. Lục nhĩ mi hầu Chủ vị, cơ huyền trước là đối châu diễn gật đầu một cái, rồi sau đó trong mắt chợt tuôn ra tinh mang nhìn về phía cuối cùng con khỉ kia chương 328 tam giới tứ phân côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao nhớ qua ghép mới được chu thiên tử ngươi lại biết ta tục danh làm sao có thể nghe được cơ huyền nói như vậy còn dư lại con khỉ kia ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người từ nó xuất thế cơ hồ không có cho người bất kỳ để cập tới mình tên chữ vẫn luôn là lấy thân phận của người khác ở tiêu diêu phối hợp đời thậm chí cái này lục nhĩ mi hầu cũng là chính hắn cho mình dạy Không nghĩ bây giờ lại là bị người này tộc trực tiếp một chút phá, như thế nào để cho hắn không sợ hãi? Ngươi không biết sự việc còn rất nhiều. Thách hầu, không cây kỳ, đem hắn bắt lại tạm trừ thiên lao, sau chuyện này xử trí? Đối với lục nhĩ mi hầu, cơ huyền không có gì đáng nói. Đây là phải thu phục, có hắn ở thật có thể làm quá nhiều tốt nhiều chuyện. Hơn nữa cái này phối hợp đợi bốn khỉ và phối hợp độn vượn ma có cực lớn liên quan. Nếu như tương lai có thể bồi dưỡng được bốn cái phối hợp độn vượn ma, không thể nghi ngờ. Đại Chu Hoàng Thành đỉnh cấp chiến lược đem sẽ tăng lên hết mấy cấp ở. Ủm, lão đại. Lần này thạch hầu và không cây kỳ không nói hai lời liền vào tới. Có nơi mi tâm giấu vết lại vậy không cần lo lắng thân phận làm sao trộn chuyện. Có thể yên tâm to gan ra tay. Các ngươi. Lục nhĩ mi hầu kinh hãi, muốn chạy khỏi. Đáng tiếc bây giờ Đại Chu Hoàng Thành đã sớm không phải ban đầu Đại Chu Hoàng Thành. Không nói khác, một cửa huyền đô sư cũng đủ để trấn áp Lục nhĩ mi hầu. Cũng không lâu lắm, Lục nhĩ mi hầu bị bắt. Do thạch hầu và không cây kỳ mang theo đi xuống, tới đại điện này bên trong chỉ còn lại có một người con khỉ. Tứ phế, bây giờ đến ngươi. Ngươi là lựa chọn ở lại hoàng thành đâu vẫn là cùng vậy lục nhĩ mi hầu cùng nhau. Nhìn xem vị này, huyền đô hồ sư mở miệng. Năm đó phong thần đánh một trận, bọn họ có duyên phận gặp qua, lẫn nhau đều biết danh hiệu. Giờ phút này, quỷ cốc tử ý nghĩa đã rất rõ ràng, tứ phế tinh quân lại về thiên giới đã là không thể nào. Ngay tại tứ phế nhướng mày một cái. Muốn nói điểm gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là thần sắc vội vã tiến vào đại điện. Báo. "Bệ hạ, thân công báo đại nhân cùng Triệu công minh đại nhân trở lại hoàng thành, muốn cầu gặp bệ hạ, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm." "Ừ, để cho bọn họ đi vào." Nghe vậy, Cơ Huyền gật đầu. Rồi sau đó hắn hướng về phía Huyền Đô sư khoát tay một cái, tỏ ý trước cầm Tứ Phế tinh quân cho dẫn đi. Tứ Phế còn không phải là đại chu hoàng thành người, tốt nhiều chuyện tự nhiên không thể để cho hắn biết được. "Đợi một chút." Triệu công minh vậy là đại Chu hoàng triều người. Nhưng mà vừa nghe thị vệ nói như vậy, tứ phế tinh quân chân thực không kềm chế được tò mò trong lòng mở miệng hỏi. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến bên trong, hắn và triệu công minh nhưng mà một cái trận doanh bên trong huynh đệ. Ngươi không biết sự việc còn nhiều cái này đâu, bên này. Đáng tiếc, quỷ Cốc tử cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp đem hắn mang theo đi xuống. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm thân công báo và triệu công minh tiến vào đại điện. Một phen thi lễ. Thân công báo ngưng trọng mở miệng. Vậy hạ, thiên giới đánh nhau, hoàn toàn rối loạn. Cái gì? Không riêng gì cơ huyền, trong đại điện còn có không thiếu bề tôi đều là lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Mặc dù áo bào đen tổ chức từ trước đến giờ thần bí, nhưng cũng chỉ là ở thế gian động tĩnh rất lớn, thiên giới bên kia còn chưa từng nghe qua bất kỳ động tác lớn. Nhưng mà áo bào đen những người đó, nghĩ ngợi, cơ huyền chứng thực. Vậy hạ, có phải thế không? vừa mới bắt đầu là Thượng Cổ Yêu Đình đội ngũ cùng áo bào đen chỉ gặp đại chiến, về sau nữa, áo bào đen rời đi Thượng Cổ Yêu Đình cùng Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung lại là một phen đại chiến, bây giờ thiên giới đã chia làm hai, một nửa do Thượng Cổ Yêu Đình cầm giữ một nửa do Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cầm giữ, lúc đầu thiên đình đã sớm hữu danh vô thực. Nói tới chỗ này thân công báo không nhịn được dừng lại chốc lát. Hiển nhiên chuyện này đối với hắn đánh vào cũng không nhỏ. Thời kỳ Thượng Cổ Vu yêu đại chiến, Yêu Đình sa xuất Tất cả mọi người đều lấy là yêu đình đã chìm ngập ở thời gian sông dài bên trong, ai có thể nghĩ sẽ vào lúc này cường thế xuất hiện. Hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay liền bắt lại nửa thiên giới, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung bên này căn bản chiều không ngăn được. Tin tức là thật. Thấy sự việc dính dấp quá nhiều, cơ huyền không nhịn được lần nữa chứng thực. Thế cục bây giờ là càng ngày càng loạn, áo bào đen tổ chức cũng đã đủ để cho đầu người đau, làm sao bây giờ lại đột nhiên toát ra cái thượng cổ yêu đình cổ truyền thượng cổ yêu đỉnh do đông hoàng thái nhất, đế tuấn hai vị đại lão cầm giữ, dưới quyền chiến tướng lại là một người so với một người sinh mãnh. Nếu như cùng bọn họ là bạn bè thì còn thôi, nếu như là địch không thể nghi ngờ lại là một cái kinh địch. Bậy hạ, chuyện này thật 100. Lần này, thân công báo và Triệu công minh đồng loạt không người. Nguyên bản hai người là dự định tiến vào thiên giới đi lôi kéo phúc lộc thọ ba tiên, có thể mới vừa gia nhập thiên giới không bao lâu, hôn chiến lúc này bùng nổ. Bọn họ có thể nói là nhân chứng. Đúng rồi, cái này thượng cổ yêu đình và áo bào đen bây giờ vậy có ân oán Đúng vậy, bậy hạ, vừa mới bắt đầu chính là áo bào đen và yêu đình đang đánh. Nguyên nhân cụ thể không biết. Thân công báo và triệu công minh nhìn nhau lắc đầu. Cũng chính là bọn họ không biết minh hà và yêu sư là bởi vì là tiểu côn bằng mới và yêu đình người đánh. Nếu không hai người thần sắc tuyệt đối không xem như bây giờ vậy ổn định. Như vậy, xem ra ta hoàn thành nhất định phải lại đề ra chiến lược mới được. Cơ Huyền đứng dậy, trong lòng thở dài. Lần trước phá Hồng Vân Vân sát đại trận, rất là khó khăn được bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng hắn biết loại an tĩnh này chỉ là tạm thời. Áo bào đen sớm muộn sẽ động thủ, có thể Cơ Huyền cũng không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra cái thượng cổ yêu đình. Lại xem thế gian, Việt Quốc gần đây rục dịch, các loại cướp đoạt tài nguyên. Ngụy Trung Hiền bên kia truyền về tin tức, đã rất xác định Việt Quốc sau lưng chính là Áo bào đen ở giúp đỡ. Đại Chu Hoàng Thành phải áp chế một chút mới được. Nếu là để cho hắn phát triển tiếp, tộc người ít nhất có hơn phân nửa cũng sẽ bị bọn họ phế bỏ. Như vậy tính ra, tam giới bây giờ bị chia làm bốn phần. Không thể nghi ngờ, áo bào đen tổ chức là cường hãn nhất chiếm cứ minh giới và tuyệt đại nửa thế gian, xuống chính là Yêu Đình và Ngọc Hư cùng các loại, chia đều tiên giới. Mà yếu nhất liền là Đại Chu Hoàng Thành, chỉ chiếm cứ một cái kỳ sơn thủ phủ và vùng lân cận mấy cái nước chư hầu mà thôi. Khổng Khanh! Bậy hạ! Tuyên Đạo Vương! Minh vương cùng với thiên tử học cung gia pháp đứng đầu. Cơ huyền hạ lệnh Lần trước sắc phong tiên quan, hắn cũng không có cho thiên tử học người trong cung sắc phong quan trước, mà là phong pháp chủ, địa vị giống như là chính nhất phẩm. Khổng khâu là nho pháp đứng đầu, mạc địch làm mực pháp đứng đầu, trang chu là đạo pháp đứng đầu. Còn như dưới quyền bọn họ đệ tử bởi vì còn không có chính thức trở thành hoàng thành bề tôi, cho nên không có phẩm cấp. Dạ, bậy hạ. Khổng phong thúc không người lĩnh mệnh, mà lui về phía sau một chút đi. Ngay tại cơ huyền bắt đầu tính toán hoàn thành động tác kế tiếp thời điểm, thiên tử Sơn, mới địa phủ, minh vương mạnh bà chấn giữ ở phong đô bên trong đang chế biến trước canh. Nhưng ngay khi chế biến thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, một đạo ngọc giản đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Mạnh bà kinh ngạc, thì phải phất tay áo, ngọc giản đột nhiên hoa quang trước mắt, trúc dung bóng người hiện lên giữa không trung. Tiểu muội ma tộc la hầu xuất thế không người có thể địch. Gần đây tuyệt đối không thể xuất thế, nhớ lấy. Nhớ lấy. Dứt lời, chúc dung bóng người biến mất Ngọc giản vậy ngay tức thì nổ tung hóa thành bụi đất bay Cái này Mạnh bà sắc mặt đại biến Bởi vì nàng biết la hầu cái này Hai chữ rốt cuộc ý vị như thế nào Trường 329 Là thiên giới chúng thần cân nhắc Côn vợ ở dùng tiểu cầu hủng hộ phiếu Đây có thể như thế nào cho phải ma tổ la hầu xuất thế Đừng nói đại chu hoàng thành coi như là Toàn bộ tam giới cũng không có mấy có thể ngăn cản Mạnh bà đi qua đi lại Lần đầu tiên có loại cảm giác thúc thủ vô sách Từ thái cổ đánh một trận La Hầu biến mất Bọn họ cũng lấy là La Hầu đã thân tử đạo tiêu Nhưng bây giờ Thôi, đi trước Hoàng Thành cho biết bậy hạ nói sau Suy tư không có kết quả Mạnh bà kêu tới ngưu đầu mã diện Đem mới địa phủ sự việc an bài một phen sau đó Liền bay hướng Hoàng Thành phương hướng Không có biện pháp Ở nàng nhìn lại Bây giờ Hoàng Thành duy nhất có thể làm chính là phòng thủ trì hoãn thời gian Nào ngờ Mạnh bà bên này mới vừa rời đi Thiên tử Sơn. Đỉnh núi chỗ Đạo Vương cửa phủ trước, có một áo bảo cho đạo nhân rơi xuống, chính là Ngọc Hư cung đại đệ tử Quảng Thành Tử. Nơi này chính là đại sư bá chuyển thế chỗ chi địa. Nhìn xung quanh, Quảng Thành Tử trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn là thật không nghĩ tới ở thế gian vẫn còn có địa phương như vậy. Tiên linh khí vô cùng đậm đà không nói, còn tản ra từng cơn kỳ dị nước thơm, coi như so với thiên giới tiên gia động phủ cũng không bị nhàn dỗi nhiều. Trái cây này thơm như thế nào cùng bản đạo? quả nhân sâm mùi vị như vậy giống nhau. Nghĩ ngợi gian, liền làm quảng thành tử còn muốn lại xem bốn phía một cái tình huống gì thời điểm. Giao giao. Đông nhiên, trước mặt hoa quang trước mắt, xuất hiện hai người mặc đạo bào tráng thanh niên. Bọn họ không phải người khác chính là lý nhĩ đệ tử liệt khấu cùng dẫn hỉ. Người cùng phương nào tu sĩ, vì sao giờ ta đạo vương phủ. Vừa rơi xuống đất, thấy quảng thành tử cũng không phải là hoàng thành bề tôi, dẫn hỉ và liệt khấu thanh âm đống trở nên lệnh. Đạo vương phủ bây giờ là trừ thiên tử bên ngoài hoàng cung thứ hai tôn quý địa phương, trừ đại chu bể tôi rất ít có người có thể dựa vào gần. À, tại hạ quảng thành tử chính là ngọc hư cung đệ tử, lần này tới muốn cầu gặp đại sư bá. Thấy bị hiểu lầm, quảng thành tử vội vàng mở miệng. Bất quá nói chuyện đồng thời, hắn nhưng là đánh giá duẫn hỉ và liệt khấu. Chỉ bởi vì lúc này duẫn hỉ và liệt khấu cả người đạo hạnh đã sớm vượt qua vạn năm, so với ngọc hư cung tam đại đệ tử mà nói cũng không có kém quá nhiều. Trọng yếu nhất là bọn họ trên mình tản ra đạo Pháp hơi thở lại là so Ngọc Hư Cung đệ tử còn muốn thuần khiết. Cái này làm cho Quảng Thành tử kinh ngạc đồng thời cũng nhiều vẻ mong đợi. Như vậy xem ra, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cũng không có phát hiện voi ở giữa yếu như vậy, lần này vừa vặn có thể trở thành đối kháng thượng cổ yêu đỉnh chủ lực. Ngọc Hư Cung Quảng Thành tử Nhà ta sư tôn đã đi Hoàng Thành nghị sự, cũng không tại trong phủ. Nghe được Quảng Thành tử là tới gặp nhà mình sư tôn, dẫn hỉ khẽ cao mày. Hoàng Thành nghị sự không biết sư ba lúc nào mới có thể trở về bên này thật sự là quá mau quảng thành tử trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng lần này hạ giới hắn phụng nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh trước tới mời lý nhị thượng giới trợ trận thời gian cấp bách căn bản không kịp đợi thiên giới bây giờ đã sớm loạn thành một nồi cháo thượng cổ yêu đình hết sức sinh mánh ngọc hư cung và bích du cung căn bản không chịu nổi vì thế thông thiên giáo chủ đã một lần nữa bày ra chu tiên trận làm sao chủ trì tâm trận đệ tử nói được không đủ chỉ có thể tới từ hạ giới xin giúp tay Lúc nào trở về? Sư tôn tự có sư tôn an bài, nói sau nhà ta sư tôn lúc nào trở về tựa hồ và ngươi cũng không có quan hệ gì. Thấy Quảng Thành tử một bộ tựa như quen hơn nữa còn là phải như vậy hình dáng, liệt khấu không nhịn được phản sạc. Đừng nói thiên giới và đại chu hoàng thành quan hệ không tốt, coi như tốt, thái độ này cũng không được. Các ngươi, Quảng Thành tử cuống cuồng thượng hỏa thì phải nổi giận. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này hai người là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân học trò nếu như treo chọc vạn nhất ở sau lưng nói nói xấu vẫn là vấn đề cuối cùng lời đến khỏe miệng lại rất miễn cưỡng thu về được rồi cho các ngươi vậy không nói rõ ràng ta vậy thì đi đại chu hoàng thành tìm đại sư bá phất tay háo lần nữa trừng mắt một cái liệt khấu và doãn hỉ quảng thành tử phất tay háo hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ thiên giới người đều như vậy sao tự cao tự đại nhìn quảng thành tử rời đi phương hướng hai người nhìn nhau chớ nhìn bọn họ bây giờ tu vi chỉ có chính là vạn năm Nhưng có liền đạo đức kinh gia trì, ngoài ra hai người vậy từ hoàng cung dưới đất phân bảo nham tiên lấy được thuộc tại buồn mạng của mình pháp bảo. Như vậy, chiến lực có thể bay lên gấp mấy lần. Coi như thật cùng cái này quảng thành tử đánh bọn họ cũng không sợ cái gì. Ai biết, có lẽ bọn họ lấy là thế gian người vĩnh viễn đều là cấp thấp nhất, vĩnh viễn cũng hẳn là trời giới suy nghĩ. Liệt khấu cười nhạt. Một năm trước, đại chu hoàng thành bị vây, còn có hồng vân lão tổ bày lại trận, khi đó vậy không hôm nay giới như vậy cuốn cuồng. Bây giờ đụng phải chuyện, liền hạ giới. Thật là nghĩ thật đẹp. Ai nói không phải. Chúng ta chỉ cần canh kỹ chúng ta hoàn thành chính là. Đúng rồi sư đệ, sư tôn đạo đức kinh ngươi mải tu đến thứ mấy trang. Thứ bảy trang. Nhanh như vậy, ta vẫn còn ở thứ sáu trang. Sư huynh có thể có cái gì chỗ không hiểu, sư đệ tử làm là sư huynh. Như vậy làm phiền sư đệ. Sư huynh khách khí. Chỉ như vậy, hai người lần nữa trở lại đạo vương phủ. Cùng lúc đó. Tần quốc biên giới Ly Sơn đỉnh núi cũng là có một đạo người xuất hiện ở Lôi Sơn lão mẫu trước mặt. Hắn không phải người khác chính là Bích Du Cung đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Đại thần dưới mắt thiên giới cấp báo thượng cổ yêu đình khí thế hung hăng, mong rằng đại thần có thể trở lại thiên đình giúp ngọc hư cung. Bích Du Cung giúp một tay nhìn Lôi Sơn lão mẫu, Đa Bảo đạo nhân đem mình tư thái thả rất thấp. Hắn biết đây là nữ hoa chuyển thế thân địa vị và bối phận muốn đối hắn cao hơn không thiếu. Cái gì thiên giới đáng tiếc. Lê Sơn lão Mẫu thần sắc không có nửa điểm biến hóa, vẫn ở chỗ cũ tay máy mình tiên hoa tiên thảo. Đại thần, đa bảo đạo nhân khẽ to mày. Lặp lại lần nữa, Láo thân chính là Lê Sơn lão Mẫu cũng không phải là cái gì nữ hoa đại thần, mong rằng cư sĩ từ đâu tới đây đi nơi nào. Liếc mắt một cái, Lê Sơn lão Mẫu thì phải xoay người tiến vào đại điện. Đại thần, thiên giới bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, nếu như ngài không ra tay, thượng cổ yêu đình người coi như. Thấy vậy, đa bảo đạo nhân cuốn cuồng. Theo bản năng chắn Lê Sơn lão mẫu trước người. Thượng cổ yêu đỉnh chiếm thiên giới cùng lão thân có gì liên quan? Đường đi bị ngăn cản, Lê Sơn lão mẫu dần dần híp mắt lại. Cái này, mong rằng đại thần có thể là trời giới chúng thần cân nhắc. Nếu như ngài thật không muốn đi thiên giới trợ trận, cũng có thể cầm sơn hà xã tắc đồ cùng chiêu yêu phiên cho mượn dùng một chút, đến lúc đó nhà ta sư tôn nhất định có hậu tạ. Đa bảo đạo nhân thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Bèo bất quá ngay tại đa bảo đạo nhân vừa muốn nói chút gì thời điểm trong đình viện chợt rơi xuống một đạo hoa quang nhìn trăm trăm vừa thấy không phải người khác chính là lì sơn lão mâu đệ tử tây thi nàng thấy trong viện còn có một đạo người đôi mi thanh tú nhũ một cái bất quá trước hay là cho lì sơn lão mâu không người hành lễ lúc này mới lên tiếng khải bẩm sư tôn đại chu thiên tử mời ngài đi hoàng thành một tự ngài xem à chu thiên tử lần nữa lạnh lùng liếc mắt một cái đa bảo đạo nhân Ly Sơn láo mẫu trực tiếp xoay người, nếu là thiên tử mời, lao thân tử làm đến nơi hẹn. Trường 330, thương xanh tương khắc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đại thần phải đi hoàng thành gặp một cái phạm trần chu thiên tử. Mà không đi thiên giới giải vây. Khó khăn tới nhà ta sư tôn mặt mũi còn không bằng một cái chính là người phàm. Nghe vậy, đa bảo đạo nhân ánh mắt hiếp một cái, giọng cũng từ từ đổi được lệnh như băng. Lần này hạ giới thông thiên giáo chủ xuống chết làm hoặc là để cho hắn cầm nữ hoa chuyển thế thân mời về thiên giới, hoặc là liền đem sơn hà xã tắc đồ và chiêu yêu phiên mang về. Bây giờ nhìn dáng dấp mời nhất định là mời không trở về. Trọng yếu nhất là, ở đa bảo đạo nhân trong mắt, cái này nữ hoa chuyển thế thân thật sự là quá không tức thời. Cái nào nặng nhẹ một chút cũng không phân rõ. Nhà ngươi sư tôn mặt mũi. Lao thân lại không nhận biết nhà ngươi sư tôn, nói chi là mặt mũi. Lần nữa liếc một cái, Lê Sơn lão màu ông tay háo vung lên dưới chân xinh mây. Huyền nữ, chúng ta đi. Nếu như lại còn người dám ngăn trở, ngươi liền sử dụng sơn hà xã tắc đồ đem thu đi vào. Dạ, sư tôn. Thấy vậy, tây thi vội vàng gật đầu, đi theo bước lên tường vân. Ngươi, đa bảo đạo nhân nổi nóng không dứt. Hắn có lòng ra tay cản đoạn, có thể lại lo lắng và ly sơn lão Ngô xích mích sau đó, sẽ cho bích du cung mang đến phiền thoái. Ngươi, ngươi, liên nửa ngày, hắn lại là dẫn đầu hóa thành lưu quang bay hướng xa xa. Ừ, ngươi không phải muốn đi gặp Chu Thiên Tử sao? Rất tốt, ta trước hết một bước đi Đại Chu, để cho Chu Thiên Tử không dám gặp, ngươi đến lúc đó xem ngươi như thế nào ứng đối. Giữa không trung, đa bảo đạo nhân nghĩ như vậy đến. Đáng tiếc, dưới cơn thịnh nộ hắn tựa hồ quên đạo đức Thiên tôn chuyển thế thân liền ở Đại Chu Hoàng thành, nếu không tuyệt đối sẽ không có như vậy ý tưởng. Vô tận Tây Hải, băng sơn đỉnh, sau tuyến áo bào đen nghe được Minh Hà lao tổ cùng yêu sư côn bằng bẩm báo sau đó, sát khí xông thẳng tới chân trời. Không nghĩ tới thượng cổ yêu đình người lại vào lúc này quay rối, thật là đáng chết. Khải bẩm tôn thượng, mặc dù yêu đình làm rối loạn chúng ta kế hoạch, nhưng coi như có tin tức tốt. Thấy áo bào đen tức giận, Minh Hà lao tổ vội vàng con người. Tin tức gì? La hầu đại nhân ở nửa tháng trước leo lên phong thánh địa. Ừ. Vừa nghe, hắc bào tức giận quả nhiên ít đi rất nhiều. Nếu như nhớ không tệ la hầu phụng mệnh đi chém chết chút dung cùng trung công, không nghĩ tới lại là có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy Trúc Dung và Cộng Công phải chăng cũng lên địa? Trầm tư, áo bào đen lại hỏi, Khải Bẩm Tôn thượng, bọn họ vậy đã leo lên phong thánh địa? Được. Nếu âm thầm tập sát bọn họ đã không thể nào, vậy thì khởi động bước thứ hai kế hoạch, phàm là leo lên phong thánh địa, chỉ cần không phải người chúng ta nhất luật chém chết. Hắc Bảo ý tưởng rất đơn giản, nếu là bất tử phong thánh, vậy trước tiên cầm các ngươi giết đi nói sau. Vì lần này đại phong thánh, hắn tính toán quá nhiều quá nhiều. Như vậy tương lai coi như lại ngăn. Đình hơn cũng chỉ có thể được cái tránh thần vị, bảy mươi nhị thánh vị đem triệt triệt để để thuộc về bọn họ áo bào đen. Thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ cái này thì lên đường đi đánh chết những cái kia lên miêu người. Sau này, phàm là lên miêu người, chỉ cần không phải chúng ta, tuyệt đối sẽ không sống qua ba ngày, quản ngươi cái gì thượng cổ yêu đình vẫn là ngọc hư cùng, ai cũng không được. Nhìn nhau, Minh Hà Lão tổ và yêu sư côn bằng sát khí bốc lên. Nói thật nói, khi bọn hắn nghe được la hầu leo lên phong thánh bia thời điểm, Chứ hâm mộ ra còn có nồng nặc gen tị. Dựa vào cái gì hắn ra tay một cái liền leo lên bia đá, mà bọn họ là áo bào đen làm nhiều như vậy sự việc nhưng là không có động tĩnh gì. Giờ phút này tôn thượng rốt cuộc hạ lệnh có thể tùy ý đánh chết những cái kia lên bia người, không thể nghi ngờ dẫn hỏa bọn họ trong lòng vậy cổ hoàng khí. Đi đi. Ứm. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, liền có mấy trăm đạo áo bào đen ra băng sân đỉnh, tay cầm danh sách bay hướng bốn phương tám hướng. Bất quá trong đó có một bộ phận rất lớn đều là bay đi liền Đại Chu Hoàng Thành phương hướng bên kia Hoàng Thành Đại Điện nghị sự Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị đang cùng đạo Vương Minh Vương các lộ pháp chủ thương nghị Hoàng Thành bước kế tiếp kế hoạch Đại ca Minh Vương theo như lời chuyện Ta Đại Chu Hoàng Thành thật ra thì không cần quá mức kinh hoàng cho dù La Hầu là thượng cổ ma thần nhưng cũng không phải không cách nào chiến thắng đạo Vương Lý Nhĩ xem qua Đại Điện tất cả bề tôi lúc này mới trầm giọng mở miệng Nguyên lai mạnh bà đuổi đến đại điện sau đó, liền đem la hầu xuất thế sự việc nói cho cơ huyền, đồng thời vậy nói cho ma tổ la hầu rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Không thì không cách nào chiến thắng. Đạo vương nhưng mà có chú ý. Giờ phút này, nghe vậy, minh vương mạnh bà trước mắt sáng lên. Nàng tất nhiên biết lý nhi chuyển thế trước khi thân phận, nếu như không có biện pháp tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhất ẩm nhất chắc đều có định số, ma tộc nhược điểm lớn nhất là cái gì? Sẽ bị cái gì tương khắc? Minh Vương có thể từng nghĩ qua. Lý Nhĩ nhìn về phía Minh Vương, mặt đầy ổn định. Ma tộc. Ma tộc sẽ bị cái gì tương khắc? Cái này. Mạnh bà cao mày, cái này ma tộc một mực lấy dũng mãnh vô địch nổi danh, thật giống như cây bản không có nhược điểm gì. Bất quá làm mạnh bà nhìn về phía đại Chu hoàng thành một đám pháp chủ thời điểm, trước mắt chợt sáng lên. Hạo nhiên chi khí. Ma tộc ma sát khí sẽ bị nhân tộc hạo nhiên chi khí thiên khắc chế. Hiện ở Đại Chu Hoàng Thành những thứ này Pháp các chủ cả thiên tử chân núi đều không thể đi, bởi vì sao? Chính là bởi vì bọn họ đi không biết có nhiều ít hồn phách sẽ bị gam tiêu tán. Ngay tức thì, mạnh bà tốt nhiều chuyện vào giờ khắc này sáng tỏ thông suốt. mèo ăn con chuột, con chuột ăn con voi, ai có thể nghĩ tới người yếu nhất tộc sẽ có trời xanh khắc chế ma tộc đổ. Không sai, nếu bàn về hạo nhiên chi khí, ta Đại Chu Hoàng Thành mỗi cái Pháp chủ một người so với một người người tiên. Coi như là vậy mà tổ La Hầu tới vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Nhi hết sức chắc chắn. Giữa cao thủ chiến đấu cũng không có cái loại đó tuyệt đối nguyên ép, có lúc thiếu chút nữa là như vậy một chút xíu. Nếu như La Hầu tới Đại Chu Hoàng thành chiến lực phát huy khẳng định không bằng ở những địa phương khác, như vậy thì có cơ hội mà không lại tựa như trước như vậy vô địch. Đạo Vương nói có lý. Là mạnh bà cân nhắc không Chu Toàn. Minh Vương nguyên bản khẩn trương lại lo lắng thần sắc rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Như vậy thứ nhất. Chỉ cần đem mình những cái kia ca ca toàn bộ đều triệu tập đến Đại Chu hoàng thành, coi như không đánh lại vậy La Hầu cũng sẽ không thua được quá thảm. Như vậy, Minh Vương có thể cho ngươi vậy một đám huynh trưởng âm thầm truyền tin, bằng vào một đám pháp chủ cái hố giết La Hầu cũng không phải không thể nào. Chủ vị, trầm ngâm chốc lát, chủ vị cơ huyền trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. La Hầu tồn tại thủy chung là một cái không yên ổn nhân tố, nếu là có thể đem hắn thật sớm diệt trừ, đối với Đại Chu hoàng thành không thể nghi ngờ có cực lớn chỗ tốt. Báo Bất quá ngay tại Cơ Huyền dự định kiểm lại một chút cái hô giết La hầu chủ lực lúc đó, một người thị vệ vội vã vào điện. Bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung tới một đạo người, tự xưng là Thiên giới Ngọc hư cung ghế thủ lãnh đại đệ tử Quảng Thành tử, muốn cầu gặp đạo vương. Chúng ta thị vệ không đông, hắn đã đả thương mấy tên. Quảng Thành tử? Đả thương mấy tên canh phòng. Trợn nghe, Cơ Huyền lông mày nhướng lên, ánh mắt đông trở nên lạnh. Huyền Đô, ngươi đi đem cái này Quảng Thành tử cho cô mời vào. Câu ngược lại là phải xem xem ai cho hắn là gan. Dạ, bệ hạ. nghe vậy, huyền đô đại pháp sư ngay sau đó không người. Ở cơ huyền bên người đợi được lâu, quỷ cốc tử tự nhiên biết nhà mình bệ hạ trong miệng cái này chữ mời ý vị như thế nào. Trường 331 Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Trước cửa cung, Quảng Thành tử làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cái đường đường đại tiên sẽ bị phạm trần thị vệ ngăn cản hỏi. Ở hắn trong mắt, mình có thể cho những thị vệ này gọi một tiếng đã là xem ở đạo đức thiên tôn chuyển thế thân mặt mũi nếu không căn bản không phải đả thương như thế đơn giản ngươi cùng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. làm trễ mọi việc lớn đừng nói các ngươi những thứ này nho nhỏ thị vệ chính là chu thiên tử cũng chưa chắc gánh nổi quét qua nằm trên đất thị vệ hắn cao mày tự nói coi như ngọc hư cung và bích du cung giờ phút này bị thượng cổ yêu đình đánh bẹp vậy cũng so đại chu hoàng thành mạnh hơn hơn nếu là thật sự đem phía trên cho chọc giận Mười đại Chu hoàng thành cũng không cản được Ngọc hư cung lửa giận. Nhà ta thiên tử đảm đương không nổi. Quảng Thành tử, ngươi xác định. Nhưng mà liền làm Quảng Thành tử muốn bước tiến vào hoàng cung thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư lơ lửng tới. Oan. Thấy lên thị vệ, lại nghe đến Quảng Thành tử tự nói, hắn không nói hai lời trực tiếp sử dụng mình pháp bảo chém về phía Quảng Thành tử. Ở đại Chu hoàng thành, bỏ mặt ngươi là ai chỉ cần dám đả thương người hoàng thành bên kia là tìm chết. Cái gì? Huyền Đô đại sư huynh Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư đệ ta không phải cố ý. Ngẩng đầu nhìn người tới, Quảng Thành tử kinh hãi, vội vàng mở miệng giải thích. Hắn là thật không nghĩ tới huyền đô đại pháp sư xảy ra ở chỗ này. Nghĩ lúc đó phong thần đánh một trận sau đó, huyền đô đại pháp sư thần bí biến mất, ngay cả là đạo đức thiên tôn cũng không biết hướng đi. Cho nên Ngọc Hư cùng tất cả đệ tử còn lấy là huyền đều có thể binh rõ ràng không có ở đây. Kết quả, đối với huyền đô hắn không có gì đáng nói. Vị này cùng đã từng là nam cực tiên ông không phân cao thấp So những thứ khác tự nhiên mạnh hơn lên rất nhiều Một khi đánh mình thật giống như chỉ có bại phần Không phải cố ý Chẳng lẽ là ta hoàng thành thị vệ mình ngã xuống lừa bịp ngươi không được Đáng tiếc, quỷ cốc tử khí thế không giảm Rất nhiều trực tiếp chém hết quảng thành tử dáng điệu Sư huynh, ngươi nghe ta giải thích Lần này thiên giới cấp báo sư đệ ta cũng là vạn bất đắc dĩ Hoàng thành thị vệ có xào quyệt Thấy huyền đô pháp bảo đập vào mặt Quảng Thành Tử đành phải vội vàng chống đỡ. Và anh, chỉ như vậy, hai người chiến với nhau. Một cái là Ngọc Hư cung hiện đảm nhiệm đại đệ tử, một cái là Đạo Vương đại đệ tử đều là tam đại đệ tử bên trong người xuất sắc. Hai bên vừa đánh nhau nhất thời trời đất u ám, gió nổi mây vần, khí thế hết sức bức bách người. Nhất là Quảng Thành Tử, bị buộc dưới lại là sử dụng bổn mạng của mình pháp bảo Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn vừa ra quả nhiên bất phàm, ngay tức thì liền hóa thành to lớn núi cao hung hãn đập về phía Quỷ Cốc Tử nếu như một chiêu này thật, không riêng gì Huyền đô, liền liền Hoàng cung vậy sẽ bị tổn thương. Vẹo. Đáng tiếc vào thời khắc này dị biến phát sinh, Hoàng cung chỗ sâu bảy thả phân bảo nham địa phương chợt tuôn ra một đạo bảy màu hoa quang. Lại xem phiên Thiên ấn một khắc sau lại là đổi phương hướng bay hướng hoa quang chỗ. Phúc. Làm sao có thể? Vì sao phiên Thiên ấn sẽ cùng ta mất đi liên lạc? Vì vậy Quảng thành Tử trong lòng giật mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay tức thì thay đổi vô cùng tái nhợt. Vừa gặp giờ phút này, quỷ cốc tử pháp bảo đối diện nhào tới, hắn một cái né tránh không đạt tới bị đánh lạc vân đầu, xem chiếc rực chim to rơi vào trên đất. Vẹo. Huyền Đô phất ống tay háo một cái, một đạo thường trói tiên bay ra đem Quảng Thành Tử trói cái kết kết thật thật, đem mang hướng đại điện nghị sự. Còn như Quảng Thành Tử phiên thiên ấn vì sao lại đột nhiên bị bắt đi, quỷ cốc tử cũng không biết. Hắn còn lấy làm cho này là nhà mình bậy hạ thủ đoạn. Phốc thông. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm. Quảng Thành Tử bị ném vào Đại Chu Hoàng Thành Đại Điện nghị sự lên. Bậy hạ, người đã mang tới. Dứt lời, huyền đô trở lại mình vị trí. Ngươi chính là Quảng Thành Tử. Con đã thương ta Hoàng Thành thị vệ. Nhìn điện hạ người đến, cơ huyền dần dần híp mắt lại. Ngươi các ngươi. Vùng vây đứng dậy, chỉ là đơn giản đảo qua Đại Điện, Quảng Thành Tử trong lòng liền dâng lên sóng gió kinh hoàng. Lại không nói cơ huyền cuối cùng như thế nào xử lý Quảng Thành Tử. Bên kia, Việt Quốc, Chủ Vị. Không tuyên nhìn cả điện áo bào đen trong mắt trừ bất mãn còn bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phi Hổ, tại sao Việt quốc tộc người chuyển thế lối đi cho tới bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn mở? Dưới mắt mỗi ngày chỉ có ngàn người chuyển thế, như vậy đi xuống như thế nào cùng Đại Chu Hoàng Thành so? Phất tay áo, đứng dậy, Không tuyên trực tiếp đứng ở cầm đầu áo bào đen trước. Từ bắt trước Đại Chu tới nay mặc dù Việt quốc so với trước đó mạnh hơn lên không thiếu, có thể cách so với Đại Chu vẫn là quá xa. Không nói những thứ khác, Liên cái đó mới xây thiên đế học cùng, trừ việc quốc bản thổ một ít thanh niên tương đối cảm thấy hứng thú ra, lại là không có hấp dẫn đến một cái danh sĩ, thật là không nên quá thảm. Đại nhân, chỉ vì là chế biến mê hồn canh mạnh bà biến mất không gặp, dưới mắt chúng ta dùng đều là trước kia để lại, phỏng đoán lại còn nửa tháng trước kia vậy sẽ. Ngay vậy, Hoàng Phi hổ vội vàng không người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không biết làm sao, mê hồn canh trong thiên hạ chỉ có mạnh bà một người có thể chế biến. Loại chuyện này thật sự là không có cách nào giải quyết. Chúng ta không được. Vì sao vậy Đại Chu Hoàng Thành Thiên Tử Sơn liền có thể? Dưới mắt mỗi ngày chào hướng bên kia người dân đến không hết. Không tên cao mày. Hắn bây giờ không cần giải thích. Cái này, đại nhân có chỗ không biết, theo sĩ vạ từ Đại Chu Hoàng triều truyền về tin tức, Mạnh Bà đã tỉnh lại, trở thành Đại Chu Hoàng triều bề tôi. Yên lặng, hoàng phi hổ tiếp tục mở miệng. Bọn họ nguyên bản đều là Minh Hà lão tổ thuộc hạ, lần này mới vừa bị thuộc về Không tên. Cho nên tốt nhiều chuyện còn không có giao tiếp Mạnh bà tỉnh lại Hắn không là chúng thí thần tán sao Làm sao sẽ tỉnh lại Chẳng nghe, khổng tuyên cả kinh Đại nhân, đại Chu hoàng thành bên kia ra Một cái tên là biện thức dị số lại Có thể tháo ra thí thần tán Mạnh bà chính là hàng cứu Dị số, đúng vậy đại nhân Cũng may sỉ vạ bên kia đã kêu gọi đầu hàng hắn Không bao lâu cái này biện thức đem Sẽ phản bội đại Chu hoàng thành đầu dựa vào ta Việt quốc Hoàng phi hổ hết sức bình tĩnh trả lời À, thảo nào tôn thượng phải người đem rơi vào hôn mê Hồng Vân cho đưa đến Việt Quốc, nguyên lai là bởi vì cái này. Xem ra tôn thượng là muốn cho cái này dị số xuất thủ cứu tỉnh Hồng Vân lão tổ. Khổng tuyên ngay tức thì hiểu ra. Mấy ngày trước có thuộc hạ đột nhiên mang hôn mê Hồng Vân đi tới Việt Quốc, hắn còn đang buồn bực, không nghĩ là bởi vì làm cho này cái. Nhưng mà một khắc sau, khổng tuyên lại lạnh giọng mở miệng. Sau này ta mới là chủ tử các ngươi, tất cả mọi chuyện đều phải trước cho bổn tọa bẩm báo, biết chưa? Minh Hà đại nhân khác có nhiệm vụ. Dạ, đại nhân. Vẹo. Vừa lúc đó, một đạo ngọc giản lăng không tới, vướng vàng đương đương dừng ở khổng tuyên trước mặt. Ừ. Vô tận tây hải bên kia truyền tới ngọc giản. Trên chủ vị khổng tuyên xem xong ngọc trong tay giản, trong mắt ý định giết người bỗng tăng lớn. Thật không nghĩ tới đại chu hoàng thành lên bia người lại có như thế nhiều. Nguyên lai, like, áo bào đen tôn thượng truyền ra lệnh muốn cho hắn toàn lực phối hợp chém chết phong thánh trên bia những thứ khác thế lực. Kết quả vừa thấy danh sách. Trong đó rất lớn một số đều là người Hoàng Thành. Bạch Khởi, Tô Tần, khổng phong thúc, địch nhân kiệt, thân công báo, tốt, rất tốt, tự nói, khổng tuyên mở miệng nữa. Người đâu, tu họp đại quân, trước cầm đại Chu Hoàng Thành lại bên ngoài Bạch Khởi, Tô Tần cho buồn tỏa diện. Trường 332, Đông Hoàng Trung đối với Chu Tiên Kiếm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đại nhân, cái này Bạch Khởi. Tô Tần chính là Chu thiên tử ở phạm trần bề tôi căn bản không cái gì đạo hạnh. Chém chết bọn họ tựa hồ căn bản không cần tập trung đại quân. Nhưng mà, không tuyên lời vừa mới mới vừa nói xong, giả phạm lãi liền không người đứng dậy. Chém chết lên bia người có thể hiểu, nhưng như vậy hưng sư động lại sẽ ảnh hưởng đến tìm phong thần người kế hoạch. Ở hắn xem ra, giết gà căn bản không cần châu đao. Không cần. Xoay người, không tuyên lông mày nhấn lên. Ban đầu Hồng Vân Vân sát đại trận là như thế nào bị phá. Nếu như bổn tọa nhớ không lầm phá trận cũng là Đại Chu Hoàng Thành bề tôi, vậy chúc Dung và Cộng Công chẳng qua là trước thời hạn chặn lại Hồng Vân mà thôi. Cái này, giả phạm lãi bị sặc, bất quá trong mắt còn chưa rõ ràng. Lúc ấy phá trận Đại Chu bề tôi là không thiếu, nhưng chủ lực khác có bọn họ, bạch khởi, tô tần cùng căn bản không tính là cái gì. Cho nên, không phải ta coi thường chư vị, nếu để cho các ngươi đi Đại Chu chém chết những thứ này lên biên người, rất có thể liền hồn phách cũng không trốn thoát. bên này không tuyên rộng buộc phát lệnh như băng đi tới phạm trần đoạn thời gian này một mực đang nghiên cứu đại chu Hoàng thành cho nên người khác đều ở đây xem nhẹ Hoàng thành nhưng là hắn nhưng là cho rằng đại chu Hoàng thành thực lực chân thật đã có thể cùng thiên đình chống lại tuyệt không thể coi thường nếu muốn muốn chém giết tới bia người chỉ có thể điều động đại quân bày ra trận pháp sau đó từng cái một tiêu diệt đại nhân nếu như nói chém chết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân có lẽ có độ khó có thể chém chết bạch hởi tô thần như vậy Thuộc hạ nguyện ý đi, không cần đại quân. Hoặc giả là khổng tuyên câu nói sau cùng thương tổn tới một đám hắc bảo tự ái. Lời của hắn vừa dứt, Hoàng Phi Hổ liền đứng dậy. À, ngươi xác định. Xem ra ngươi cũng là đối với bổn tọa nói có hoài nghi. Khổng tuyên hí mắt. Trước hắn đối với Hoàng Phi Hổ cùng che giấu không thiếu chuyện trọng yếu tình liền sinh lòng bất mãn, bây giờ lại là nâng lên vậy cổ trong lòng lửa giận vô hình. Đại nhân, thuộc hạ xác định có thể chém hết bạch hởi, tô tần cùng. Hoàng phi hổ không có phản bác, thầm chấp nhận Khổng Tuyên giải thích. Không sai, hắn chính là Khương Vũ. Đường Đường ngũ nhạc đại đế đứng đầu trông coi minh giới một 18 tầng địa ngục, hắn chẳng lẽ còn không chém được bạch hử? Tô Tần cái này hai cái đắc đạo chưa đủ hai năm tồn tại. Đối mặt chốc lát, Khổng Tuyên mở miệng. Được, nếu ngươi cố ý phải đi, bổn tọa liền cho ngươi cái cơ hội. Đại nhân, chờ tin tức đi. Chấp tay, Hoàng phi hổ liền dẫn những thứ khác bốn nhạc đại đế ra đại điện. Như vậy tình hình. Là một người cũng có thể nhìn ra hai bên là đang giận lời. Suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù cùng là năm tuyến áo bào đen, có thể không tuyến chiến lực nhưng là xếp hạng cuối cùng một vị căn bản không biện pháp và Minh Hà Lao Tổ so sánh, Hoàng Phi Hổ cùng trong lòng khó chịu vậy rất bình thường. Nhìn chầm chầm cửa đại điện nhìn hồi lâu, không tuyến cuối cùng lại liếc mắt một cái giả phạm lãi. Biết các ngươi đối với Minh Hà Lao Tổ trung thành cảnh cảnh, nhưng bây giờ chúng ta là ở cho tôn thượng làm việc. Nhưng còn lần sau thì phải chết. Bá! Một khắc sau, không Thiên ánh mắt hóa thành thực chất tính ý định giết người. Đại nhân, thuộc hạ cũng không có những thứ khác, chỉ là cảm thấy chém chết bạch khởi cùng căn bản chưa dùng tới đại quân. Thấy tình hình không đúng, giao một chút trong đại điện áo bào đen quỳ xuống hơn phân nửa. Bọn họ đã từng đều là minh hàng người. Chưa dùng tới. Ha ha, dưới mắt đại Chu hoàng thành chủ xoáy lại tên Tôn Vũ, chẳng những trưởng binh vô song, trong tay hắn còn có một pháp bảo lại tên Trạm Tiên Phi Đao. Chắc hẳn chư vị cũng hẳn rõ ràng cái này trạm tiên phi đao đã từng là ai phát bảo. Cái gì? Trạm tiên phi đao? Đây không phải là lục đẻ. Một đám áo bào đen hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe. Không tốt, như vậy thứ nhất Hoàng phi hổ đại nhân hát chẳng phải là. Không được, ta có thể cho hắn nhắc nhở một phen. Tình hồn, giả phạm lại sẽ phải bị Hoàng phi hổ cùng đánh ra ngọc giản. Không nghĩ mới khoát tay nhưng là phát hiện khổng tuyên đã đứng ở trước mặt hắn. Buồn tòa nói qua, sau này cũng cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không các ngươi cuối cùng sẽ cùng Hoàng phi Hổ như nhau. Cái này, dạ, đại nhân. Đến đây, giả phạm lại đã rõ ràng. Không Tuyên đây là thấy Hoàng phi Hổ cùng cưỡng phục, cho nên là muốn giả mượn tôn vũ tay chém hết Hoàng phi Hổ, từ cho cho bọn họ đánh phủ đầu ra ngoài. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được rời đại điện, lại càng không được cho Hoàng phi Hổ đưa tin. Không thể không nói, Khổng Tuyên thủ đoạn thật rất lợi hại. Có hắn làm đối thủ là ai cũng sẽ nhức đầu. Bất quá Việt quốc bên này như thế nào, gần đây đến tháng, Đại Chu hoàng thành tôn vũ, bạch khởi, tô tần cùng một mực dẫn đại quân ở hành đẩy các lộ Trư hầu. Thế gian nước Trư hầu chi địa đã có gần một nửa nhét vào hoàng thành bản đồ. Thậm chí bởi vì là thiên tử núi vùng lân cận trăm dặm chuyển thế nguyên nhân, kỵ sơn nội địa nhân khẩu bạo tăng, một ít người dân không thể không dọn ra khánh thành ở tại trước kia các quốc biên giới. Thiên tử học cung vậy phái một ít học sinh đi mỗi cái thành trì chủ trì đại cục, thậm chí trước kia nước tấn. Tần quốc đất người dân đều bắt đầu lấy đại chu hoàng thành con dân đến từ gọi, hoàng thành sức ảnh hưởng có thể gặp một ban. Lúc này, Yến quốc biên giới, một chi triệu đại quân đang mang vô biên khí thế chậm rãi đi tới trước, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là Yến quốc chi địa. Nhưng mà ngay tại lúc này, một nơi quân trướng bên trong nhưng là phát ra nhẹ ổ tiếng. Đây là cái đồ gì? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở quân trướng bên trong? Lại xem, tôn vũ trong tay lại là nhiều một cái ố vàng da bò nhìn như hết sức phong cách cổ xưa. Kết quả là làm hắn muốn nghiên cứu lại một phen thời điểm, con trâu này ra lại là chợt hóa thành lưu quang không có vào đến đầu góc bên trong. Cái gì? Lập một doanh, doanh bên trong một máy, kết một người cỏ, trên người sách kẻ địch tên họ, trên đầu một ngọn đèn, dưới chân một ngọn đèn, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết, ấn thiều, một ngày ba lần bái lễ, tới ngày 21 chi buổi trưa. Đây là cái gì thuật pháp, cảm nhận được trong đầu tin tức, tôn vũ dần dần những mảy. Thiên giới Bích Du cung phía trước mấy trăm dặm trô ở vị trí, một tòa siêu cấp đại trận hiện lên giữa không trung ngăn trở lại thượng cổ yêu đình đại quân. Đại trận bốn góc vị trí lăng không lơ lửng bốn chuôi sát khí ngập trời tiên kiếm, nhìn như cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, đại trận coi như bình tĩnh không có tung lên sát phạt. Bích Du cung đại điện, rất là khó khăn được nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ đều ở đây, bất quá hai vị sắc mặt nhưng là không tốt lắm xem. Cái này đều đi qua thời gian bao lâu? Quảng thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân vì sao còn không có trở lại về thiên giới? Cao mày, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng mở miệng. Không sai, mấy trăm dặm chỗ đại trận chính là thông thiên bày ra chu tiên trận. Làm sao chủ trì tâm trận cần bốn cái thánh nhân cấp bậc tồn tại mới có thể đem đại trận uy lực phát huy đến trình độ cao nhất? Mà bọn họ bên này chỉ có hai người, hiệu quả giảm một nửa. Có thể thượng cổ yêu đình những người đó cực kỳ hung hãn, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, trong tay hắn có một tiên thiên chí bảo tên viết Đông Hoàng Trung. So với Chu Tiên kiếm chỉ mạnh không kém. Nếu như tiếp tục như thế rằng có nữa, Chu Tiên trận khẳng định sẽ bị phá hỏng. Chắc sắp, đạo đức thiên tôn và nữ hoa không phải cái loại đó không để ý toàn của người. Hơn nữa thiên giới rơi xuống thượng cổ yêu đỉnh trong tay đối với bọn họ vậy không có chỗ gì hay. Môi hở răng lệnh đạo lý bọn họ khẳng định hiểu. Nghe vậy, thông thiên giáo chủ trả lời. Giờ phút này, ở hắn xem ra hẳn là thiên giới tất cả đại lao vạn chúng một lòng thời điểm, như lại tự mình chiến đấu. Ai cũng không tránh khỏi cái này trướng kiếp nạn. Trương 333, Biển Thước Nhập Vượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu hủng hộ phiếu. Chỉ mong như vậy. Thấy thông thiên giáo chủ như vậy lời nói, Nguyên Thủy Thiên tôn cao mày. Không biết tại sao, lần này phái hai dưới người giới luôn có một loại không tốt trực giác. Sư tôn. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Ngay tại bầu không khí buộc phát ngưng trọng thời điểm, siển giáo 12 kim tiên một trong six tinh tử một mặt vui mừng bay vào đại điện. Ừ. Ngay vậy. Nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ trước mắt sáng lên. Có thể để cho sích tinh tử kích động như vậy, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Tiếp đón sư thúc tới, hắn cho chúng ta trợ trợ tới. Lạc định, sích tinh tử vội vàng nói ra mang về tin tức. Cỏ. Cái gì? Tiếp đón sư đệ. Nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ kích động đồng thời đứng lên. Bọn họ là thật không có nghĩ tới cái này thời điểm tiếp đón đạo nhân sẽ xuất hiện. Hơn một năm trước chuẩn đề đạo nhân bị áo bào đen tập kích chết. Bọn họ lấy là tiếp đón đạo nhân có thể cũng khó mà chạy khỏi, không nghĩ lại là ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Mau, mau mau xin mời. Kích động hơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình thật tốt. Như vậy thứ nhất, bất kể là đạo đức Thiên Tôn chuyển thế thân vẫn là nữ hoa chuyển thế thân, chỉ cần tới lần trước vị, Chu Tiên bốn trận liền có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực ngăn trở vậy thượng cổ yêu đỉnh tấn công. Chỉ như vậy, không qua phiến khắc thời gian, một người áo bào cho đạo nhân ở đệ tử dưới sự dẫn đường bước trên mây tiến vào đại điện. Hắn không phải sáu thánh một trong tiếp đón đạo nhân thì là người nào. Gặp qua Nguyên Thủy Sư huynh, Tiếp đón Sư Đệ. Một phen làm lễ, ngồi xuống sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng. Không nghĩ tới ở như vậy thời khắc mấu chốt, tiếp đón Sư Đệ có thể tới tương trợ quả thật thiên giới lớn may mắn. Đáng tiếc chính xác để ra Sư Đệ đã gặp nạn. Hết thể đều có định số, muốn ta hai người ở Tây Phương lập giáo, làm sao chính xác để ra còn có tâm tư lần này gặp nạn cũng ở đây số mạng bên trong. Lần này sư đệ ta cũng là con đường thiên giới, không nghĩ ở Bích Du Cung trước thấy được Chu Tiên kiếm trận, lúc này mới chạy tới. Nhắc tới chuẩn đề đạo nhân, tiếp đón lại là không có nửa điểm thương cảm, ngược lại bình tĩnh dị thường. À, thôi, chuyện đã qua không để ra cũng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ theo bản năng nhìn nhau, hiển nhiên cái này hai vị bây giờ vậy xảy ra chút chuyện, chỉ bất quá bọn họ không biết mà thôi. Đúng rồi, hai vị sư huynh, làm sao tại sao không thấy đa bảo sư chất? Bên này, Nhìn lướt qua trong đại điện các lộ đệ tử, tiếp đón đạo nhân vô tình hay hữu ý mở miệng. a đa bảo lần này hạ giới đi mời nữ hoa đại thần chuyển thế thần, đáng tiếc không biết sư đệ muốn tới nếu không thì cũng không cần để cho hắn hạ giới. Thông thiên giáo chủ khe khẽ thở dài. Tiếp đón đạo người bây giờ tới là quá kịp thời, có thể nói là biến hình cứu nửa thiên giới. À, nguyên lai like là đi giới. Nào ngờ, ngay tại Bích Du Cung bên này nên đón người giúp tiếp đón đạo nhân thời điểm. Thế gian, đại chu hoàng thành. Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân đã đồng thời bị trói, rồi sau đó nhét vào đại điện bên trong. Nói về Quảng Thành Tử trước một bước bị bắt sau đó. Cũng không lâu lắm Đa Bảo Đạo Nhân vậy đi tới Hoàng Thành muốn cho Cơ Huyền làm áp lực, không muốn gặp Lê Sơn láo Mẫu. Kết quả mới ra tay không mấy chiêu liền bị bốn lớn con khỉ đồng loạt ra tay cho trói trở về. Không có biện pháp, Lục Nhĩ Mi Hầu và Tứ Phế Tinh Quân nếu cũng đi tới Hoàng Thành há có thể chạy thoát được Cơ Huyền thủ đoạn. Ở bọn họ đóng lại liền ngày thứ ba liền toàn bộ trở thành cơ Huyền người đồng thời vậy tiến vào nhân tài khai thác hệ thống thậm chí ở cơ huyền đào tạo dưới tứ phế tinh quân và lục nhĩ mi hầu cũng đi một chuyến phân bảo nham. lấy được thuộc về mình trang bị bây giờ bốn khỉ đồng loạt ra tay chiến lược thật không phải là một thêm một đơn giản như vậy nửa năm trước ta hoàng thành bị vân sát đại trận ngăn trở thiên giới cũng không một người hạ giới giúp đỡ dưới mắt thiên giới có chuyện liền có thể tìm ta hoàng thành trở về nói cho nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ phàm trần đại chu hoàng thành cùng thiên giới cũng không liên quan Nếu như bọn họ không phục, một ngày kia ta Hoàng Thành định trong buổi họp giới trinh phạt. Chuyện này, nhìn trong điện hai người, cơ huyền trong mắt ý định giết người tận hiện. Nếu không phải bây giờ còn chưa tới và thiên giới hoàn toàn xích mít bước, ngày hôm nay cái này hai vị đường hỏng từ đại chu Hoàng Thành đi ra ngoài. Dù vậy, giờ phút này Quảng Thành tử và đa bảo đạo nhân trên người Pháp bảo cũng bị tháo sạch sẽ. Người! Ngay vậy, Quảng Thành tử và đa bảo đạo nhân đã không biết nên nói cái gì cho phải bọn họ là thật không nghĩ tới đại chu hoàng thành lại sẽ cường han đến tình cảnh này không nói toàn thể nói riêng về dưới quyền bá tướng đã không kém gì ngọc hư cung hoặc là bích du cung người ta bên này có phối hợp đời bốn khỉ, huyền đô đại pháp sư triệu công minh quỳnh tiêu ba tỷ muội thiên bồng đại xoáy các loại đắt tiền chiến lực còn có mạnh bà và đạo đức thiên tôn chuyển thế thân nhất là thấy triệu công minh và quỳnh tiêu ba tỷ muội đa bảo đạo nhân khí cũng không đánh một nơi tới bốn vị này rõ ràng đều là bích du cung chủ lực chiến tướng Bây giờ ngược lại tốt, toàn bộ đều thành Đại Chu Hoàng Thành bề tôi. Lần này trở về, định phải thật tốt cho thông thiên giáo chủ tố lên một bản, không đem những thứ này phản đồ tiêu diệt, thật sự là khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Cũng chính là Quảng Thành tử và đa bảo đạo nhân không biết Đại Chu Hoàng Thành ra còn có hai cái kinh khủng hơn tồn tại. Nếu không bọn họ coi như hạ giới thái độ vậy tuyệt sẽ không giống trước như vậy cương quyết. Thạch hầu! Lại ngẩng đầu, cơ huyền mở miệng. Lao đại! ngươi cũng không cây kỳ. Tứ phế cùng đem bọn họ vứt xuống thiên giới. Phất tay áo, cơ huyền làm ra quyết định. Ứm. Không người, bốn khỉ lúc này nhắc tới Quảng Thành Tử và đa bảo đạo nhân ra đại điện. Cho đến bốn khỉ rời đi, cơ huyền lúc này mới lần nữa lên tiếng. Chư vị, vậy sỉ vả đã lặng lẽ cho Việt quốc phát ra tin tức cho biết liền Y Vương bị kêu gọi đầu hàng chuyện, cho nên ngày mai Y Vương sẽ đi Việt quốc, Ngươi chờ sau này thiết phải nhớ kỹ không muốn ngộ thương Y Vương. Thuộc hạ rõ ràng. Nghe vậy. Trong đại điện một đám bề tôi đồng loạt không người. Gần đây một đoạn thời gian ngắn, Việt Quốc và Hoàng Thành nơi này nhằm vào càng ngày càng rõ ràng, tin tưởng không lâu sau khẳng định sẽ có một trận đại chiến, đây cũng là cơ huyền vì sao sẽ dặn dò mọi người nguyên nhân. Bên này, Cơ Huyền lại an bài biển thức chuyện, giờ phút này Hoàng Thành một nơi hậu điện, Mạc Minh Nguyệt cũng là đứng ở biển thức trước mặt. "Thần công, lần này đi Việt Quốc, bên kia còn có một cái bệnh nặng người cần ngài đi cứu chữa, cứu được, phía trên tuyệt đối sẽ cho ngươi vượt qua địa vị." Ừ. Vậy nặng người. Ai? Mặc Hoàng Phi trước ngươi có thể không phải là nói như vậy. Biển thước nhíu mày, trong lòng ổn định, trên mặt nhưng là cố ý lộ ra vẻ nổi nóng. Ân công chớ nên tức giận, người này tên là Hồng Vân lão Tổ, đại khái và vậy mạnh bà không kém nhiều ít, lấy ân công thủ đoạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thấy biển thước nổi nóng, mặc Minh Nguyệt cấp vội vàng giải thích. Hồng Vân. Và mạnh bà kém không nhiều. Biển thước lông mày như lên, mừng thầm trong lòng. Lần trước chữa trị mạnh bà thời điểm hắn từng phát hiện một bí mật, nếu như làm xong hoàn toàn có thể thay đổi một người thần phách. Như vậy thứ nhất, chỉ cần cầm cái này Hồng Vân thần phách sửa lại, đại chu Hoàng Triều Há chẳng phải là lại hơn một người cao thủ. Xem ở Hoàng Phi mặt mũi, lần này cũng được đi, nhưng lần sau. Ân công yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Mạc Minh Nguyệt thấy biển thức đồng ý, mừng rỡ không thôi. Được. Đúng rồi, ân công dự định lúc nào ra khỏi thành. Trước khi... Mạc Minh Nguyệt lại truy vấn một câu. Chương 334, 9 cái pháp chủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hết mới được. Ra khỏi thành. Chuyện này ngươi không phải đã an bài thỏa đáng sao. Biển thước làm bộ như cẩn thận nhìn chung quanh. Lúc này trong hoàng cung từ trên xuống dưới thị vệ, cung Nga cũng đang bồi Mạc Minh Nguyệt diễn xuất, cũng không tin còn có thể lộ ra sơ hở gì. Ừ, bên này đã sớm an bài thỏa đáng, Việt quốc bên kia cũng đã thông báo thích hợp. Bọn họ tin tới nói ba ngày sau ở Hoàng Thành phía Đông 15 dặm địa phương phái người tiếp ứng, ngài xem. Được. Ngày hôm nay trước hết tới nơi này, ba ngày sau ta từ sẽ nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Ân công yên tâm. Hết thể an bài tuyệt đối không chê vào đâu được. Mạc Minh Nguyệt vội vàng bảo đảm. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, biển thước mang thứ này rời đi hậu điện. Nhìn biển thước rời đi hình bóng, Mạc Minh Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm Mấy tháng công phu không có uổng phí, cuối cùng làm đi một cái. Cái kế tiếp kêu gọi đầu hàng ai đó. Lý Nhĩ. Mạnh bà. Không được, bọn họ thực lực cường hãn dễ dàng xuất hiện sơ hở. Ồ. Đợi một chút, cái này Mạc Minh Nguyệt không phải Mạc Địch tỷ tỷ sao. Mạc Địch lúc này lại bị phong vì Mạc Pháp đứng đầu, địa vị không thấp. Đúng. Là hắn. Tự lầm bẩm sau đó, Mạc Minh Nguyệt một mặt ung dung quay trở về mình đại điện. Nàng tới hoàng thành mục đích chính là từng cái một đem hoàng thành nơi này quăng cốt chi thần cho toàn bộ đào đi. Đến lúc đó Hoàng Thành tự nhiên sẽ không đánh tự thua. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày sau, không có gì ngoài ý muốn. Ở cơ huyền và một đám đại chu bề tôi toàn lực dưới sự phối hợp, biện thước và Việt Quốc gian tế đụng đầu, cuối cùng ngồi xe ngựa rời đi Hoàng Thành, một đường đi trước Việt Quốc. Trên thành tường, nắng chiều nghiêng hạ, cơ huyền nhìn xem bên cạnh mạnh bà. Minh Vương, không biết người mấy vị huynh trưởng trong tay hay không còn có thí thần tán. Như vậy chúng ta có thể dùng thí thần tán lại làm đổ mấy cái áo bào đen cho y vương đưa qua. Bậy hạ, chuyện này thuộc hạ thượng không biết còn cần hỏi bọn họ một chút mới được, bất quá. Gần đây bọn họ và ma tộc la hầu. Mạnh bà đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu Từ nhận được chút dung ngọc giản sau đó liền lại cũng không có bọn họ tin tức, càng không biết là tình huống gì. Ma tổ la hầu. Đối với chúng ta bên này góp đủ chín pháp chủ sau đó, liền nghĩ biện pháp đem vậy ma tổ dẫn tới Hoàng Thành, cái hố giết người này. Cơ huyền xoay người, ánh mắt sáng. Lần trước Lý Nhị nói tộc người hạo nhiên chi khí có thể khắc chế ma tổ, hắn liền một mực đang tính toán chuyện này. Sau đó cơ huyền lấy ra một phần danh sách, Lý Nhị xem xong nhưng là biểu thị còn khuyết điểm người, phải góp đủ cựu cực số mới được. Sự việc lúc này mới kéo xuống. Chín pháp chủ. Nghe vậy, mạnh bà kích động, nàng biết một khi nhà mình bệ hạ bắt đầu an bài, vậy khẳng định không vấn đề gì. Chín pháp chủ mặc dù nghe rất nhiều, nhưng trong thực tế đại chu hoàng thành bên trong đã có không thiếu. Coi như kém cũng là hai cái ba cái sự việc. Lại không nói hoàng thành bên này dòng nước ngầm phun trào, sự việc một kiện tiếp theo một kiện. Cùng lúc đó, tiến quốc biên giới, hoàng thành đại quân quân trướng bên trong, tôn vũ ngồi ở trên chủ vị, bạch khởi, tô tần cùng thiện chiến võ tướng đều ở đây. Chư vị, gần đây nửa tháng mà chờ định phải cẩn thận một chút, Việt quốc bên kia không hề thiếu thực lực cường hãn áo bào đen muốn đối với chúng ta bất lợi. Xem xong trong tay mật thư, tôn vũ một tay chỉ một cái mật thư lúc này hóa là cho tàn. Thơ này chính là Ngụy Trung Hiền dưới quyền chữ Thiên Mật Thám chuyển tới, nói chính là Việt Quốc chuyện bên kia. Áo bào đen. Tới thật đúng lúc, lần trước phá Vân sát đại trận sau đó chúng ta đã hồi lâu không có đụng phải dáng dấp giống như lối thủ. Bạch Khởi không sợ ngược lại còn thích. Hắn chính là cái loại đó gặp mạnh thì mạnh tồn tại, có lúc địch nhân càng mạnh hắn chiến lực tăng trưởng ngược lại càng nhanh. Bạch tướng quân chớ nên kinh thường, lần này tới trước áo bào đen đều không phải là hạ người vô danh. Thấy Bạch Khởi như vậy, Tôn Vũ nhắc nhở Bất quá vậy chỉ là nhắc nhở mà thôi, hắn trong mắt mình cũng không có nhiều ít lo lắng. À, không phải hạ người vô danh. Tô tần ánh mắt sáng. Chẳng lẽ là mấy trăm năm trước đạt được là thần vị những người đó. Không hổ là Tô Đại Nhân. Một đoán tức chúng, lần này tới trước là ngũ nhạc Đại Đế. Tôn Vũ gật đầu. Ngũ nhạc Đại Đế theo thứ tự là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế Hoàng Phi Hổ, Thu Cới, Ngũ Sắc Thần Yêu, Kim Nhãn Thần đường Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên chiêu Thánh Đại Đế. Sùng hát hổ thú cưới, hỏa nhãn kim tình thú, thiết trụ thần ương, trung nhạc tung sơn trung thiên sùng thánh đại đế, văn xính thú cưới, thanh thông mã, tây nhạc hoa sơn kim thiên nguyện thánh đại đế, tưởng hùng thú cưới, ô truy mã, bắc nhạc hàng sơn anh thiên huyền thánh đại đế, thôi anh thú cưới. Hoàng Hổ văn ngựa, nói thật nói, cái này năm người ban đầu đạo hạnh cũng không cao lắm hơn nữa, luận công lao vậy chưa ra hình dáng gì, có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác đều được ngũ nhạc đại đế như vậy cực cao thần vị, là thật có chút quỷ dị. Ngũ nhạc đại đế. Nguyên lai là bọn họ. Tô Tần, Bạch Khởi cùng gật đầu. Cái này năm người ban đầu đều là khởi binh phạt trụ một ít võ tướng, và những cái kia siển tiệt hai giáo đệ tử cũ căn bản không biện pháp so. Nếu như không có thiên tài địa bảo gì ra chỉ, bọn họ đạo hành cũng chỉ ngàn năm không tới mà thôi. Báo. Ngay tại Tôn Vũ còn muốn nói gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào liều lớn. Khải bẩm đại soái trận tới trước năm tiên tiên nhân. Chỉ đích danh muốn bạch khởi tướng quân, tô tần đại nhân cùng xuất chiến. Nói gì tới cái gì? Đi, đi xem xem. Vừa nghe, tôn vũ như mày, lúc này đứng dậy. chốc lát, một đám võ tướng đi theo tôn vũ ra quân trướng, đi tới trước trận. Thái, bạch khởi, tô tần mau tới nhận lấy cái chết. Kết quả bọn họ thân hình mới vừa thoáng hiện, liền nghe được đối phương thách thức tiếng. Nhìn chăm chăm lại vừa thấy, chỉ gặp giữa không trung đứng năm đạo thân ảnh cầm đầu vị kia cưới ngũ sắc thần như cả người tiên giáp phát ra chói lọi kim mang, nhìn như bề ngoài rất là không tệ. Đại soái vừa là như vậy, ta đây là muốn đi xem xem trước đây hướng võ tướng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bị như vậy chỉ đích danh, bạch khởi trên mình ý định giết người nổi lên bốn phía. Nếu như có thể chém chết, tuyệt không lưu ý phách. Tôn Vũ gật đầu. Không biết tại sao, đầu tiên nhìn thấy cái này ngũ nhạc đại đế trong lòng cũng không thoải mái. Ngũ nhạc đại đế vốn là phàm trần che trở tiên thần. Nhưng bây giờ lại là thành áo bào đen dưới quyền không nói còn như vậy tự cao tự đại. Địa vị cao thật đúng là lấy là thật lực liền mạnh. Triệu công minh, tam tiêu nương nương cùng so bọn họ lợi hại không biết nhiều ít lần, cuối cùng được cái gì thần vị? Rõ ràng. Không ngờ bạch khởi lúc này đằng vân lên thẳng tắp đánh tới Hoàng Phi Hổ. Chỉ như vậy, một chàng tiền triều cùng đương triều võ tướng giữa đại chiến lúc này ở hiến quốc biên giới diễn ra. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày nơi này kết quả dùng một câu nói tổng kết đó chính là thế gian lại không ngũ nhạc đại đế nói phân hai bên thiên giới quảng thành tử và đa bảo đạo nhân bị bốn con khỉ ném tới thiên giới sau đó cuối cùng áo nào trở lại ngọc hư cung không nói cái khác liền thừng trói tiên đều là nguyên thủy thiên tôn hỗ trợ cởi ra mặt mũi có thể nói là thất lạc hoàn toàn xem ra tuần này thiên tử là không biết bản thân có mấy cân mấy lượng trong đại điện nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ giọng băng lệnh tới cực điểm là ai đem các ngươi bắt Nhưng mà đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Lúc này, hai vị đại lão lần nữa truy hỏi. Ở bọn họ muốn đến, có thể bắt được Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân trừ đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, nữ hoa chuyển thế thân bên ngoài còn có ai? Trường 335, mục đích thực sự. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Sư Tôn, cũng không phải là đạo đức thiên tôn ra tay. Ngay vậy, Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân đều là một mặt khó chịu. Bọn họ nếu thật là bị đạo đức thiên tôn chuyển thế thân bắt ngược lại cũng không việc gì, có thể hết lần này tới lần khác không phải? Ừ, không phải hắn. Chẳng lẽ là nữ hoa? Nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ đồng thời nhẹ ồ. Cái này hai vị đệ tử thật không phải là cái gì phiếm phiếm hạng người, nhất là đa bảo đạo nhân, còn có tiệt giáo phó giáo chủ thân phận, ở thế gian có thể là đối thủ của bọn họ thật không nhiều. Khải bẩm sư tôn, cũng không phải nữ hoa. Vậy là ai? chẳng lẽ đại chu hoàng thành còn có những cao nhân khác thông thiên giáo chủ cuối cùng không nhịn được khải bẩm sư tôn đệ tử không địch nổi là đạo đức thiên tôn chuyển thế trước đệ tử huyền đô đại pháp sư đệ tử không địch nổi là hoàng thành bốn con khỉ thấy vậy hai người đành phải nói thật nói thật bốn con khỉ ngươi lại liền hoàng thành bốn con khỉ cũng không có biện pháp ngươi thật là ném ta bích du cung mặt chớ nghe đa bảo đạo nhân lại là bại bởi con khỉ thông thiên giáo chủ lúc này mở miệng dậy Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến tiếp đón đạo nhân còn ở trên đại điện, lời vừa tới miệng cuối cùng lại thu về. Tóm lại lần này mất mặt coi như là ném quá đáng, trực tiếp vứt xuống tiếp đón đạo nhân trước mặt. Đệ tử biết sai. Đệ tử phía sau định đang. Được rồi, lui ra đi, trong tay nơi có việc tạm giao cho Kim Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên phất tay háo. Ra như vậy sự việc, đa bảo đạo nhân lại đảm nhiệm tiệt giáo phó giáo chủ đã không thích hợp, suy nghĩ một chút xem. Đường đường phó giáo chủ lại là Đại Chu Hoàng Thành cho chói đưa lên thiên giới, sau này Bích Du cung mặt mũi mong rằng nơi nào bán. Ừ, bị đột nhiên tức đoạt tất cả, đa bảo đạo nhân ngượng liền cái mặt đỏ bừng, không người một tới bái sau vội vàng bước lui ra đại điện. Bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Quảng Thành Tử là thua ở huyền đô đại Pháp Sư trong tay sau đó, chỉ là phất phất tay tỏ ý Quảng Thành Tử lui ra, cũng không có nói gì. Dẫu sao hai người chân thật chiến lược bày ở nơi đó, thua không hề mất mặt. Sắc mặt hắn muốn so với thông thiên đẹp mắt hơn. Tiếp đón sứ đệ, như vậy xem ra đạo đức thiên tôn và nữ hoa là muốn hoàn toàn và chúng ta vạch rõ giới hạn. Đợi đa bảo, Quảng Thành tử lui ra, Nguyên Thủy thiên tôn lại trầm giọng mở miệng, đầu tiên phát. Hôm nay tranh không lấy được cái này hai vị, cũng chỉ có thể trước cầm tiếp đón đạo nhân cho buộc chung một chỗ. À, quả nhiên chuyển thế sau đó bọn họ đã sớm không phải trước khi bọn họ. nghe vậy, tiếp đón liền liền than thở, trên mặt tràn đầy thương tiếc. Đại điện bầu không khí trong chốc lát đổi được ngưng trọng. Chủ trì Chu Tiên kiếm trận thượng kém một người, rốt cuộc còn có ai. Đáng tiếc Trấn Nguyên Tử, lục đệ cũng bị áo bào đen tập sát, nếu không. Nguyên Thủy tự nói. Bất quá trầm tư hồi lâu sau đó, tiếp đón đạo nhân nhưng làm mở miệng nữa. Hai vị đạo huynh, lần này chủ trì cái này Chu Tiên kiếm trận còn cần một người, ta bên này ngược lại là có một người chọn không biết có thể hay không đem hắn mời tới. Ừ, tiếp đón sư đệ bên này còn có thí sinh. Như vậy không thể tốt hơn nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên mừng rỡ. Người này tên là Tiếu Đạt Ma, hàng năm ở Tây Phương tu hành, hắn là ta bạn tốt trí giao, bàn về chiến lược thật ra thì không hề yếu cùng chúng ta. Còn có cao nhân như thế? Như vậy quá tốt. Được, sư đệ cái này thì cho hắn đánh ra ngọc giản. Tiếp đón đạo nhân đấy mắt trô sâu thoáng qua vẻ vui mừng, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhưng là nhìn không ra. Chỉ như vậy, hai cung người đàm luận hồi lâu. Cái này mỗi người mới rời đi. Bất ngờ là tiếp đón đạo nhân nhưng là tìm cái lý do đi tới đa bảo đạo nhân chô ở đại điện. Gặp qua sư thúc. Đa bảo bất ngờ, hắn là thật không nghĩ tới tiếp đón đạo nhân sẽ đến hắn đạo tràng. Mình bây giờ ở bích Du Cung bên trong đã coi là lên là danh tiếng quét sân, lần này trở về liền liền những sư huynh khác đệ đối với hắn vậy lại không trước đây cung kính. Sư chất mau mau xin đứng lên tới, dưới mắt nhưng mà bởi vì ta vậy thông thiên sư huynh an bài mà phiền muộn. Tiếp đón đạo nhân cười khanh khách đỡ dậy đa bảo đạo nhân. Lần này là sư chất làm việc bất lợi, cũng không quái sư tôn. Không không. Sư thúc ngược lại là cảm thấy thông thiên sư huynh hơi quá đáng. Vậy bốn con khỉ kiếp trước bản thể chính là phối hợp đời vượn ma bọn họ hợp lại. Coi như là chúng ta cũng không dám nói có thể cầm bọn họ như thế nào. Tiếp đón than thở, nói thật nói thật. Nói thật, bại bởi vậy bốn con khỉ thật không mất mặt, càng không có như vậy không chịu nổi. Sư thúc. Ta. Đa Bảo đạo nhân cảm động không thôi, hắn là thật không nghĩ tới tiếp đón sẽ như vậy hiểu hắn. Không sai, ban đầu và vậy bốn con khỉ đối chiến thời điểm, hắn trừ hoa cả mắt không phân rõ ai là ai ra, lại là cảm nhận được một cổ hỗn độn khí tức, hết sức cường hãn. Đúng rồi, không biết sư thúc tới sư chất đạo chàng có thể có chuyện. Nếu là có chỉ cần sư chất có thể rút, chớ có chỉ hoan mới là. Đa Bảo cảm động hơn mở miệng nữa, sư thúc ta ở vô tận tây phương sáng lập một dạy. Có một số việc muốn cùng sư chất thỉnh giáo một phen. Không biết sư chất có thể hay không chỉ điểm một hai. Nhìn trung quanh, tiếp đón nghiêm nghị mở miệng. Nếu sư thuốc muốn hỏi, sư chất tất nhiên nói mà không hết sức. Như vậy hơn tạ sư điệt. Nơi nào, sư thuốc sự việc chính là ta đa bảo sự việc. Lại không nói thiên giới bên này tiếp đón đạo nhân và đa bảo đạo nhân quan hệ càng ngày càng tốt. Thế gian, một đường ở Việt Quốc thị vệ dưới sự hộ thống, biển thước rốt cuộc bị tiếp vào đô thành, đứng ở Việt Quốc đại điện nghị sự lên. Biển thước gặp qua đại vương. Thi lễ đứng dậy, đầy mặt hắn thản nhiên. Ngươi chính là biển thước, cái đó cầm mạnh bà cứu tỉnh dị số. Nhìn trong đại điện biển thước, khổng tuyên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cuối cùng lại là đi xuống chủ vị đứng ở biển thước trước người. Thuốc hạ chính là... À, trước đừng có gấp gọi thuốc hạ, ngươi còn không phải là ta Việt quốc người. Muốn nhập ta Việt quốc cũng không phải là có chút ý thuật liền có thể. Khổng tuyên trên dưới quét qua, ánh mắt sáng mở miệng nữa. Đại nhân Hắn nhưng mà xỉ vạ trăm ngàn cây đáng mới kêu gọi đầu hàng tới. Nhưng mà bên này Khổng Tiên mới vừa dứt lời, giả phạm lãi nhưng là không nhịn được mở miệng. Người cho ta im miệng. Cái này ở Biển Thước nếu cứu tỉnh mạnh bà là đại chu hoàng thành lập được lớn như vậy công lao, lấy Chu Thiên tử như vậy người thông minh lại không có cho hắn sắc phong quan trước. Làm sao có thể?" Khổng Tiên phất tay áo, một khắc sau gắt gao nhìn chăm chú vào Biển Thước. "Bẩm đại vương, nếu như đại vương đối với Biển Thước có hoài nghi, Biển Thước tự làm rọi đi việc quốc." Tựa hồ sớm có chuẩn bị, biển thước thông thả, không gấp không nóng nảy. Không có đi giải thích, vậy không có bất kỳ thất lạc, dù sao thì là ở Việt Quốc cũng được, không có ở đây cũng được. Phải không? Nói, ngươi có phải hay không đại chu hoàng thành mật thám? Không tuyên khí thế đột nhiên tuôn ra. Đại nhân, ngươi làm như vậy là không phải hơi quá đáng. Liên ở thời khắc mấu chốt này, giả phạm lãi cuối cùng không nhịn được, trực tiếp ngăn ở biển thước trước người. Đại nhân, si và dấu sao là Minh Hà Đại nhân đệ tử. Làm việc tuyệt sẽ không lớn như vậy ý, ngược lại, đại nhân hùng hổ dọa người như vậy ngược lại giống như cố ý sẽ cùng minh hà đại nhân đối nghịch. Buồn tọa và minh hà đối nghịch. Không tuyên mắt lộ ra tinh mang. Đại nhân, nam thật to đế đã thân tử đạo tiêu, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ. Còn phải tiếp tục chèn ép chúng ta. Đến đây, giả phạm lãi là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Trường 336, cùng tuần tử. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Phi liêm. Ngươi nhưng mà ở tự tìm cái chết. Thấy giả phạm lãi như vậy thái độ, Khổng Tuyên khí thế lớn tăng, trực tiếp tuôn ra hắn tiên chữ. Không sai, cái này áo bào đen không phải người khác, chính là mấy trăm năm trước trụ vương sủng thần William. Bởi vì bị đóng ác thần, mấy trăm năm tới hắn ở tiên giới qua được cũng không vừa ý, Dứt khoát đầu áo bào đen. Làm sao hắn tự thân đạo hạnh nông cạn, đầu áo bào đen sau đó địa vị xa xa không đạt tới từng chung một chỗ cộng sự Khổng Tuyên, chỉ có thể làm một thế gian liên lạc khiến cho. Đại nhân. Dù sao sự việc đã rất rõ ràng, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại ở trước Việt Quốc sớm muộn cũng sẽ bị tính toán mà chết, như vậy, giết chúng ta cũng tốt. Bên này, Phi Liêm không nhường nửa bước. Không có biện pháp, ngũ nhạc đại đế chết thật sự là bực bội, Phi Liêm là thật lòng không muốn phục vụ Khổng Tuyên như vậy tồn tại. Hừ, xoay người. Xem đến đại điện bên trong còn có quá nhiều cung áo bào đen đều là Phi Liêm loại thái độ này, Khổng Tuyên giận dữ, lúc này liền muốn ra tay chém chết những thứ này không nghe lời tồn tại. Hắn lý niệm chính là không nghe lời, vậy thì giết Một mực giết tới nghe lời mới ngưng. giết đi. Phi liêm dương lên cổ. Vèo. Liên ở thời khắc ngẫu chốt này, trong đại điện khinh thường nhiều một cái bóng đen, lạc định, không phải Minh Hà lao tổ thì là người nào. Ừ. Thật không nghĩ tới chúng ta có thể khổng tuyên đại nhân hỏa khí còn thật lớn, đây là thế nào. liếc một cái phi liêm cấp loại, Minh Hà sắc mặt từ từ đổi được căm lãnh. Phi liêm, ngươi len lén cho Minh Hà đánh ngọc giản. Thấy như vậy tình hình, Khổng Tuyên ngay tức thì hiểu ra. Thảo nào cái này Phi Liêm hôm nay là gan lại lớn như vậy, cảm tình là cảm giác được mình tìm tới chỗ rửa vững chắc, mới vừa hắn nói những lời đó tất cả đều là trước thời hạn tính toán tốt. Ừ. Khổng Tuyên, bổn tọa thuộc hạ cho bổn tọa đưa tin chẳng lẽ có sai. Minh Hạ sắc mặt tái biến. Bây giờ Việt quốc là ta định đoạt. Ngươi định đoạt? Hoàng phi hổ cùng nhưng mà bổn tọa thuộc hạ cũng không phải là ngươi Khổng Tuyên người. Lần này ở Việt Quốc cũng chỉ là tạm thời nghe lệnh của ngươi, không nghĩ ngươi lại là để cho bọn họ tìm cái chết vô nghĩa. Bùn tọa hoài nghi ngươi có phải hay không và đại chu hoàng thành có cấu kết. Minh Hà vốn là khí đầu trên, giờ phút này nghe được khổng tuyên nói như vậy cũng là ngay tức thì nổ. Hắn cùng yêu sư hai người phụ mệnh đang truy xét những cái kia ẩn nút đại lao, không nghĩ liên tiếp nhận được phi liêm cùng đánh tới ngọc giản, vừa thấy bên trong ngọc giản cho tại chỗ lửa giận bước ba trượng. Khổng tuyên và những thứ khác năm tuyến áo bào đen không giống nhau. Hắn chính là một tư lệnh không quân cũng không có thuộc hạ. Lần này tất cả áo bào đen đều là Minh Hà dưới quyền. Cấu kết. Rốt cuộc là ai và Hoàng Thành có cấu kết? Cái này biên thức lai lịch không rõ, ngươi cùng thì tùy dẫn nhập Việt quốc, bổn tọa thẩm vấn thẩm vấn vẫn không được. Đối mặt ưu Việt Minh Hà lão tổ, Khổng Tiên không có nhượng bộ. Hắn là thật cảm thấy biên thức có vấn đề. Biên thức. hắn là bổn tọa đệ tử sĩ vạ tự mình tựa gọi lâu hàng, ngươi như vậy chê bai sĩ vạ và, và chê bai bổn tọa không việc gì khác biệt? Nhưng mà Minh Hà lão tổ nhìn một cái Khổng Tuyên, bất mãn sâu hơn từ trước. Giờ phút này, ở Minh Hà trong mắt Khổng Tuyên chính là cố ý gây chuyện. Trước là cố ý huổng công đánh mất hoàng phi hổ đám người tánh mạng, bây giờ lại làm khó Phi Liêm các loại, các loại sự việc tụ lại, là một người đều sẽ có ý kiến. Khải Bẩm đại nhân, mới vừa lão phu cũng đã nói có thể rời đi Việt quốc cũng không phải là nếu không phải là y ở chỗ này không đi, là lớn người luôn miệng nói ta là hoàng thành gia tế. Lúc này, biện thước vậy đứng dậy, Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này Khổng Tuyên cực kỳ khó đối phó, thế nào cũng phải nhường hắn tiếp xúc tới Hồng Vân mới được. Chỉ cần thấy được liền Hồng Vân là có thể Hồng Vân biến thành người mình, đến lúc đó còn có thể nhiều siêu cấp hộ vệ, ở nơi này áo bào đen trong tổ chức cũng có thể đợi được gan ổn một chút. Nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Ngay vậy, Khổng Tuyên lấp mình, thì phải đối với biển thức ra tay. Đáng tiếc, Minh Hà căn bản không cho hắn trò cơ hội. Khổng Tuyên, ngươi vốn không có tư cách trở thành năm tuyến áo bào đen Là tôn thượng ngoại lệ cất nhắc mà thôi. Giờ phút này mặc lại là muốn ở bổn tọa trước mặt chém chết bản người ngồi. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chỉ cần dám động người ta một chút, bổn tọa liền chém ngươi. Ngươi tin là không tin. Trong chốc lát, Việt quốc đại điện nghị sự, bầu không khí đổi được trước cái gọi là khẩn trương. Đại chu hoàng thành, cơ huyền cũng không biết Việt quốc sự tình phát sinh. Ngự thư phòng, án thư lên để một phần danh sách, Lý Nhi cũng ở đây. Nhìn danh sách. Bọn họ khi thì gật đầu khi thì lắc đầu nhìn như hết sức cuốn quý. Đại ca, ma tộc La Hầu cũng không phải là người bình thường, bạch khởi chỉ sợ là khó mà trở thành chính pháp chủ một trong, bởi vì hắn trên mình hạo nhiên chi khí cũng không phải là rất mạnh càng nhiều hơn ngược lại thì vô tận khí sát phạt. Huyền đô mặc dù ở nhân gian hóa thân quỷ cấp tử, có thể trên người tiên linh khí quá nồng, lấy tới vu hạo nhiên khí cũng không đủ, cho nên hắn cũng không được. quan trọng quản đại nhân tuy có đại khí vận, Nhưng hạo nhiên chi khí ở mấy năm trước bị tổn thương đã không phải là như vậy đủ, tất cả cũng không được. Lời nói sau này, Lý nhị nhấc lên bút đem bạch khởi, quỷ cốc tử, quan trọng tên chữ tử trong danh sách vạch xuống đi. Giờ phút này lại xem danh sách chỉ còn lại có Lý nhị Trang Chu, Khổng Khâu, Mạnh Khà, Mạc Địch, Liệt Hấu, Châu Diễn, Tôn Vũ cùng tám vị. Như thế nói còn thiếu một vị. Nghe vậy cơ huyền cầm lấy danh sách, như mày. Không thể không nói. Lý Nhĩ ở trong danh sách lưu lại đều là ở hậu thế bên trong tên chữ đai tồn tại. Thiên tử học cung bên kia cũng không khơi ra tới. Tử lộ và nhan hồi cũng không được. Chốc lát, hắn mở miệng nữa. Đại ca, tử lộ và nhan hồi hạo nhiên chi khí và vận thế còn kém một chút, không đủ để trở thành cái này một trong chín người. Lý Nhĩ lại lắc đầu. Có đôi lời kêu thả ít mà tốt, cái hô giết la hầu loại chuyện này phải một lần thành công, nếu là bị vậy la hầu chạy khỏi. Sau này đại chu hoàng thành phiền toái đem sẽ không nghèo vô tận. Còn có thể là ai? Cơ Huyền đi qua đi lại. Thiên tử học cung sớm đã thành người tài hội tụ chi địa. Nếu như trong học cung cũng không khơi ra, vậy nơi nào mới có loại này vừa có đại khí vận lại có nghịch thiên hạo nhiên chi khí tồn tại? Tuần Tử. Mạnh Tử đợi một chút không phải còn có một tuần hướng đó sao? Hắn ở hậu thế bên trong bị trở thành tuần tử, bất kể là khí vận vẫn là hạo nhiên chi khí khẳng định đủ. Đi tới lui không mấy bước, Cơ Huyền bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Mới vừa hắn một mực đang suy nghĩ trên trái đất bách ra chư tử, không nghĩ lại cầm cái này một vị quên mất. Có thể thiên hạ lớn, cái này tuần tử cũng không biết người ở phương nào, đi nơi nào tìm còn là một vấn đề. Nhưng mà một cái vấn đề mới vừa giải quyết, rất nhanh thì có những vấn đề mới xuất hiện. Tuần hướng tuần tử nghe là một cái tuyệt đẹp lựa chọn, nhưng vương thế giới này vô cùng to lớn, ai biết hắn ở địa phương nào, thậm chí xuất thế chưa có xuất thế cũng khó nói. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền bên này nhắc tới nổi lên tuần hướng thời điểm. Tuần Huống và Lý Mục mang đoàn xe rốt của khoan thai chậm rãi tiến vào Khánh Thành cửa thành. Mới một trung văn. V đúc ba. Một Z. Cờ họ. Hô. Tung lên màn cửa, lộ ra thân thể. Tuần Huống cuối cùng thật dài chuột một cái khí. Khánh Thành chính là kỳ sơn cộng đông. Tiến vào Khánh Thành mới tính là triệt triệt để để tiến vào Đại Chu Hoàng Thành. Hàn Phi, Lý Tư, Đại Chu Khánh Thành đến. Người hai người có thể tự tin tìm trước xe đi thiên tử sơn. Ngay sau đó, Tuần Hướng hướng về phía đoàn xe sau cùng hai chiếc xe ngựa kêu một câu. Chương 337, đùa bỡn hí tổ vu. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ phiếu. Đã tới chưa? Tuần Hướng vừa dứt lời, phía sau hai chiếc xe ngựa lê lết nhảy xuống hai tên thanh niên, chính là trên đường quá giang xe Hàn Phi cùng Lý Tư. Nhìn xem đại chu Khánh thành ký hiệu xanh lơ phòng gạch ngói, hai người kích động gật đầu, sau đó đồng loạt đi tới Tuần Hướng trước mặt. Đa tạ ân công một đường chiếu cô ân, ta hai không người nào lấy là báo. Đợi phu nhân sản xuất sau đó ta hai người ổn thỏa tới đầu. Trong mắt của bọn họ tràn đầy cảm kích. Lần này nếu không phải tuần hướng đoàn xe, bọn họ muốn đến Hoàng Thành thật không biết phải tới lúc nào. Hơn nữa dọc theo đường đi cùng tuần hướng tán gẫu hai người lại là học được không ít thứ. Có lúc tuần hướng chỉ rõ ngay tức thì liền mở ra bọn họ tâm tổn thật lâu nghi ngờ, vì thế hai người từ phía dưới lặng lẽ thương lượng. Bọn họ đứa nhỏ ra đời sau đó, sẽ tới bái tuần hướng vi sư. Nhanh đi thiên tử sơn. Chúng ta có thể còn muốn nơi này đợi một đoạn thời gian mới sẽ đi Hoàng Thành. Thấy hai người, tuần hướng khẽ gật đầu. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới trước khẳng định sẽ một đường cầm hai người mang tới Hoàng Thành, bất quá Lý Mục biểu thị muốn ở Khánh Thành trước hỏi thăm một chút mình một đám cô giao tình huống, lúc này mới để cho chính bọn họ đi tới trước. Ấn công. Cáo tử. Chắp tay, Hàn Phi cùng Lý Tư rời đi sau đó, tuần hướng lần nữa ngồi về xe ngựa. Mục huynh, ngươi nói phải đợi cô giao nhưng mà người Hoàng Thành. Không phải người Hoàng Thành, chính là chúng ta Quỷ Cốc nhất mạch năm đó cùng nhau sư đệ, tên viết Mao Toại. Hắn không muốn cho ta chờ hắn, sau đó cùng đi Thiên Tử Học cung. Lý Mục bất đắc dĩ nhún vai một cái. Từ có Quỷ Cốc đệ tử tuân gia mình nhân sư Quỷ Cốc tử cũng được đại chu Hoàng Thành bề tôi sau đó, không hề thiếu trước khi đệ tử cũ rối rít biểu thị muốn trở lại Quỷ Cốc môn hạ. Vì vậy mới xuất hiện một cái cùng một cái tình huống. Mao Toại, Quỷ Cốc sư đệ. Tuần hướng thở dài, nhớ năm đó quỷ quốc danh chấn thiên hạ lại là các lộ chư hầu bên trong thần thánh vậy tồn tại bên trong đi ra ngoài mỗi một vị đệ tử đều là quan quốc tài đáng tiếc quỷ quốc một tán trăm tên đệ tử gặp được cũng là khác xa lác xa lơ dưới mắt bạch hởi tô tần cùng đã sớm là những đệ tử khác ngưỡng vọng tồn tại trên lệch đâu chỉ trăm lẻ tám nàng giảm tuy nói ban đầu không có nhờ cậy hoàn thành nhưng bây giờ cũng không muộn lý mục cười khổ hắn hồi nào không hối hận nhưng có cái gì chỉ có thể mất dê mới sửa chuồng Hy vọng lần này có thể nặng nhập thiên tử học cung. Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta trước tìm một khách sạn. Tuần Huống gật đầu. Dù sao đã đến Khánh Thành, không gấp cái này tạm thời nửa hội, cùng liền đợi một chút. Chỉ như vậy mấy nén hương sau đó, Tuần Huống mang Lý Mục tiến vào Khánh Thành nhà này dịch trạng. Nhưng mà hắn không biết là, Hoàng Thành bên kia đã mật thám lặng lẽ lên đường đi trước bốn phương tám hướng. Bọn họ chuyến này mục đích chính là muốn đi tìm một cái tên là Tuần Huống tồn tại. Thế gian như vậy. Không tính là Thái Bình nhưng cũng không có cái gì đại chiến. Nhưng mà vô tận Bắc Hải giờ phút này nhưng là diễn ra một nơi kinh thế đại chiến. Chỉ gặp một người áo bào đen đại chiến bốn tên cao cấp cao thủ, như cũng không rơi hạ phòng, ngược lại có loại đánh bẹp dáng điệu. Bọn họ trô đi qua nước biển cũng làm khô héo, đủ thấy trận chiến này vì thế mạnh biết bao. Không được, đánh tiếp nữa chúng ta thế tất yếu thua thiệt, đi. Lại là bốn người hợp lực sau một kích, bọn họ thân hình đổ bay ra, lại chuyển mắt đã hóa thành lưu quang bay hướng hư không. Ha ha, ta chỉ thích loại này truy đuổi cảm giác, mới bốn cái tổ vu mà thôi, xa xa không đủ. Áo bào đen thấy vậy, cười nhạt. Thân hình vậy đi theo biến mất, lớn có một loại mèo bắt con chuột cảm giác. Không sai, cái này áo bào đen chính là ma tộc la hầu. Một đường truy đuổi, Trúc Dung và cộng công hai người tiểu đội đã thành bốn người tiểu đội, lại gia nhập đại ca của bọn họ đế giang, nhị ca cú mang. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ không phải la hầu đối thủ, nhìn dáng dấp trên lệnh còn không nhỏ. Vèo. Bên này, La Hầu thân hình mới vừa biến mất, hắn sau lưng lại chuyển tới một đạo hết sức thanh âm rồn rập. Ma tổ đại nhân dừng bước. Ừ. nghe vậy, xa xa hát mang trước mắt, La Hầu lần nữa trở lại tại chỗ. Lại xem, xuất hiện người không phải những thứ khác, chính là yêu sư con bằng. Chuyện gì? La Hầu cao mày. Đại nhân, tôn thượng có lệnh, để cho ngài nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết trúc dùng, cộng công bởi vì bọn họ đã leo lên phong thánh địa. Yêu sư hơi không người. Mặc dù cùng là năm tuyến áo bào đen, bất quá có thể nhìn ra côn bằng thấy La Hầu vẫn là rất cung kính. Nhanh như vậy liền đánh chết. Cái này hơn không có ý nghĩa. Leo lên phong thánh bia thì như thế nào? Chỉ cần đuổi ở trăm năm sau đại phong thánh trước chém rất bọn họ, bọn họ tự nhiên không có thánh vị có thể cầm. Đáng tiếc, nghe được yêu sư nói như vậy, La Hầu nhưng là sao cũng được khoát tay một cái. Hắn đã không biết nhiều ít năm không có đụng phải như vậy chuyện thú vị, không chơi đủ sao được. Trọng yếu nhất là... La Hầu mình vậy leo lên phong thánh địa, như vậy thứ nhất, hắn cảm thấy lấy đạo của mình được và chiến lược bắt lại xếp hạng trước ba thánh vị khẳng định vẫn là không có vấn đề gì. Đại nhân, tôn thượng bên kia. Yêu sư trong lòng thở dài, áo bào đen tôn thượng cũng biết La Hầu sẽ tự mình làm việc, cho nên mới không có đánh ra ngọc giản mà là mệnh hắn tự mình tới chuyên lệnh. Không nghĩ, cho dù là tự mình làm, hiệu quả tốt xem vậy chưa ra hình dáng gì. Tôn thượng bên kia do ta giải thích, lần này bổn tọa mục tiêu cũng không phải là chúc dung Cộng công, mà là bọn họ 12 cái. La Hầu câu này sau khi nói xong, lại là thân hình chấp mắt hóa thành lưu quang không có vào phía trên. Hắn ba đạo thói quen, đã không muốn và yêu sư nhiều lời. Ngươi là mạnh, vậy leo lên phong thánh địa, bất quá ngươi như vậy của ngông, vạn nhất thất thủ đâu. 12 tổ vu cũng không phải như vậy suy nhược không chịu nổi. Nhìn La Hầu rời đi phương hướng, yêu sư không biết làm sao tự nói. Trong mắt lại là ghen tị không giức, nếu không phải phía trên có lệnh. Hắn vậy rất muốn thử một chút và mời hai tổ vu giao một tay, xem có thể hay không vậy leo lên phong thánh địa. Được rồi, hay là trở về Tây Hải phục mệnh muốn chặt, phục hoàn sau đó còn muốn đi tìm cầm tiểu con bằng, vạn nhất để cho hắn lớn lên khẳng định sẽ phân đi một số thuộc về ta khí vận. Tự nói, yêu sư đành phải trở lại vô tận Tây Hải cho tôn thượng phục mệnh. Bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần mình cầm lời truyền đến là được. Bên kia, hư không, tổ vu đứng đầu đế giang trên mặt trường ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Hắn nghĩ qua không biết nhiều ít chủng tập sát La Hầu phương pháp, đáng tiếc mỗi lần còn không có như thế nào liền bị La Hầu phá giải cùng vô hình bên trong. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Đi tìm tăng ca. Cộng công trên mặt nhiều một kia chán nản. Sớm biết như vậy thì không nên cầm đế giang, cú mang dắt kéo vào. Đi tìm lão tam, lão lục. Cũng không tin cái này, La Hầu không rõ ràng. Người này rõ ràng có mạnh nhất sát chiêu chính là không ra tay, rõ ràng chính là đang đùa bỡn chúng ta. Nghe vậy, Lão nhị cú mang nhìn phía sau, trong mắt tràn đầy kinh phục. Từ bọn họ 12 huynh muội ra đời tới nay, như vậy bực bội như vậy bị trêu đùa vẫn là lần đầu tiên. Nhị ca nói đúng, coi như là chúng ta không địch lại cũng phải thử ra hắn sâu cạn. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Trúc Dung nóng nảy tương đối bốc lửa, lúc này phụ họa đồng ý. Chương 338: Áo bào đen có chút hoảng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Đi, đi tìm lão tam, lão lục. Yên lặng hồi lâu Đế Giang cuối cùng mở miệng, dưới mắt thế cục đã sớm không phải cộng công nghĩ như vậy. Trăm năm đại phong thánh sắp tới, coi như bọn họ như cũ cùng trước kia như nhau không dính vào chuyện ngoại giới, vậy không tránh khỏi kiếp này. Dựa theo dáng điệu la hầu sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Tha như vậy còn không bằng buông tay hợp lại một lần, để cho cái này thế gian tất cả sinh linh biết 12 tổ vua không phải dễ treo như vậy. Muốn nhớ năm đó vua yêu đại chiến, 12 cũng thiên thần sát đại trận vừa ra ai dám không theo. Đáng tiếc lúc quá cảnh di chuyển. Hậu thổ vì tam giới ổn định hóa thân lục đạo, thần phách trở thành mạnh bà. Như vậy, 12 cũng thiên thần sát đại trận hoàn toàn trở thành một cái truyền thuyết. Đúng rồi, đại ca, tiểu muội bên kia cũng có ngọc gián đánh tới. Cảm khái sau này, ngay tại đế giang quyết định phải dẫn ba vị huynh đệ đi tìm 12 tổ vu bên trong láo tam nhục thu lúc đó, cộng công nhưng là nghĩ tới điều gì. Tiểu muội, nàng thế nào? Nhưng mà áo bào đen lại hướng nàng ra tay. Chẳng nghe, đế giang, cú mang ngang hàng lúc mở miệng trong mắt tràn đầy ân cần. Mặc dù bọn họ bị la hầu đùa bỡn đuổi giết, nhưng mấy bạn già trong lòng quan tâm nhất vẫn là cô em gái này. Dẫu sao nàng bây giờ là yếu nhất một cái, vạn nhất bị áo bào đen để mắt tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến tháng trước, một cái hồng vân lão tổ sẽ để cho nàng bó tay chính là chứng minh. Đại ca yên tâm, tiểu muội xa ở phàm trần đại chu hoàng thành cũng không đại sự. Nàng chỉ truyền tới tin tức, nói đại chu thiên tử đang đang bố trí. Muốn phải giúp đại ca tiêu diệt la hầu để cho chúng ta lại kéo một đoạn thời gian. Chu thiên tử bố trí tiêu diệt la hầu. Chẳng nghe, đế giang và cú mang cùng đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ. Ngược lại không phải là chúng ta coi thường tuần này thiên tử, mà là la hầu thật sự là quá mạnh mẽ hắn há có thể thôi. Cái này phỏng chừng là chu thiên tử đang an ủi tiểu muội làm không phải thật. Không có biện pháp, ở mấy vị này trong mắt, có thể cùng la hầu tranh cao thấp một cái cũng chỉ có hồng quân chờ thêm khổ tồn tại. Đáng tiếc hồng quân hóa thân thiên đạo, mà cũ thiên đạo đã chết, mới thiên đạo ở trăm năm phong thánh sau đó mới phải xuất hiện. Dưới mắt đừng nói là một cái phàm trần chu thiên tử, chính là nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ tới cũng không tốt khiến cho. Đại ca, huynh đệ cũng là như thế cảm thấy, bất quá tiểu muội cũng là ý tốt cho nên không có cự tuyệt, đáp ứng nàng, cũng để cho nàng an tâm. Nghe vậy, cộng công gật đầu. Ừ, theo lý như vậy đi. Lúc này, đế giang mang ba vị huynh đệ tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất bay hướng cực bắc chi địa. Bắc cực chi địa chính là tổ vu bên trong lão tam nhục thu lánh đời chỗ. Đế Giang cùng Tổ Vu và La Hầu gây ra lớn như vậy động tĩnh, cũng chính là thế gian và tu vi không đủ tu sĩ không biết, những cái kia cao cấp đại lao thật ra thì đều có cảm giác. Nhưng mà, thiên giới những cái kia tồn tại căn bản là không có nghĩ tới muốn ra tay trợ giúp Tổ Vu. Ở bọn họ xem ra, cái này 12 vu tổ có thể cùng La Hầu tới cái lấy mạng đổi mạng tốt hơn, như vậy thánh vị còn có thể chống ra mười mấy Vì vậy, Thượng Cổ Yêu đỉnh và Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cuộc chiến buộc phát dày đặc, bọn họ khẩn cấp cũng muốn leo lên phong thánh địa. Giờ phút này, Ngọc Hư Cung bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cùng vị cao nhân kia Tiếu Đạt Ma đến. Bất quá Tiếu Đạt Ma còn không có cùng tới, bọn họ nhưng là lần nữa nhận được một ít làm bọn họ cực độ không thoải mái tin tức. Cái gì? Đế Giang, cú mang vậy chờ thêm liền phong thánh địa, hơn nữa còn xếp hạng phía trước nhất, so la hầu còn phải dựa vào trước. Điều này sao có thể? Nhìn truyền tin đệ tử, Nguyên Thủy Thông Thiên đồng loạt đứng lên. Khải Bẩm Tổ sư, Phong Thánh bia cũng là trước đây không lâu mới hiển hóa, hơn nữa còn hiển hóa liền một hàng chữ nhỏ. Tới bẩm báo đệ tử tiếp tục không người. Cái gì chữ nhỏ? Trên bia hiện ra, Phong Thánh người quyết định quy tắc, phàm là trước kia thiên đỉnh, Ngọc hư cung, Bích Du cung cùng trốn tránh trở thành hắc bảo không cách nào lại bước lên Phong Thánh Địa, trăm năm sau đó chỉ có thể rơi vào lục đạo luân hồi. Còn có thể như vậy? Lần này, không riêng gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ sướng sốt, liền nối liền dẫn đạo người cũng là thẳng lập tức liền đứng lên. Thế gian, Việt Quốc, Đại điện bên trong, Minh Hà Lão Tổ cùng Khổng Tuyên cuối cùng vẫn là không có đánh. Cuối cùng vẫn là ưu việt Minh Hà Lão Tổ chiếm cứ thượng phòng, Khổng Tuyên đành phải vừa lui lui nữa. Một cái là uy tín lâu 5 năm, năm tuyến áo bào đen, một cái là mới lên, ai mạnh ai yếu tử thì không cần nói. Cuối cùng Minh Hà Lão Tổ lúc rời đi còn không quên cảnh cáo, nếu như Khổng Tuyên dám nữa đối với thủ hạ hắn động thủ. Lần kia có thể thì không phải là cảnh cáo như thế đơn giản là chân tranh chém chết. Minh Hà nói như vậy, không có ai cầm nó làm đùa dỡn, khổng tuyền cũng là như vậy. Giờ phút này, Hoàng Cung hậu phương một tòa bí trước điện, phi liêm mang trở thành một đường hắc bào biển thước tiến vào trong đó. Trong điện vị trí trung ương nhất để một con rừng nhỏ, phía trên nằm giống như ngủ say hồng vân láo tổ, bốn phía lại trống rông cũng không một vật. biện thước, nếu như chuyện này thật có thể thành, phía trên tuy nói không thể nào cất nhắc ngươi là nằm tuyến áo bào đen. Nhưng tuyến bốn nhất định là không có vấn đề gì. Chỉ chỉ hứng vân, Phi Liêm mở miệng. Lần trước oán hận liền khổng tuyên sau đó, bây giờ nói chuyện sức so với trước kia biết chân nhiều ít lần. Phi Liêm đại nhân yên tâm, lần này lão Phu nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Xoay người gật đầu, biển thước lúc này buông xuống mình dương dụng cụ. Vậy thì tốt, cầu giàu sang, chớ tương quên, nếu như sau này ngươi thành tuyến bốn nói. Đại nhân, một điểm này thuộc hạ rõ ràng, như không phải là không có đại nhân che chở cũng sẽ không có biển thước. Nhìn Phi Liêm, biển thước lại không người, một bộ ta biết thần sắc. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Bản đánh người coi chọc ngươi. Dạ, đại nhân. Đem biển thước một thân một mình lưu tại đại điện, Phi Liêm rời đi trở lại mình phủ đệ. Khởi liệu mới vừa ngồi vào chỗ của mình, thì có thị vệ thần sắc thông thông đi tới trước đại điện. Khải bẩm đại nhân, việc lớn không xong. Chuyện gì? Hôm nay sáng sớm, không tuyên đại nhân lại là tự mình điểm binh. Biểu thị phải ra binh càn quét hoàng thành đại quân giờ phút này hắn đã leo lên điểm tướng đài. Cái gì? Leo lên điểm tướng đài? Không có cho biết chúng ta liền tự mình leo lên điểm tướng đài. nghe vậy, phi liêm trên mặt tràn đầy chán ghét. Xem ra cái này khổng tuyên là dự định và bọn họ cứng rắn giang rốt cuộc, lại muốn một mình làm việc. Hừ, đi nói cho khổng tuyên, nếu như nhớ không sai, tôn thượng để cho hắn tới chủ trì Việt Quốc là vì tìm những cái kia phong thần người. Còn như chém chết lên bia tu sĩ chẳng qua là thuận tiện mà thôi, nếu như hắn cố ý như vậy, vậy hãy để cho hắn đi đi." Nghĩ ngợi, Phi Liêm mở miệng. "Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng." Nghe vậy, thị vệ gật đầu, sau đó không người lui ra ngoài. "Không được, cái này không tuyên thật sự là quá khó khăn nói, như vậy ta trước hết tìm được một người phong thần người như vậy mới có thể ở tôn thượng trước thật tốt nhân sâm hắn một bạn." Tự nói, Phi Liêm thì phải cất bước ra điện. Sự việc có lúc chính là trùng hợp như vậy. Hắn một cước còn không có bước ra cửa, lăng không lại là có một đạo ngọc giản phá không bay tới, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Ừ. Minh Hà đại nhân ngọc giản. Vừa thấy, Phi Liêm vui mừng, lúc này phất ống tay háo một cái. Bá. Một khắc sau, Minh Hà lao tổ bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Trường 339, ma hoàn na cha. Cồn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Không biết đại nhân có và phân phó. Thấy Minh Hà hư ảnh, Phi Liêm vội vàng túi chào. Đứng lên đi, Dưới mắt có một chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm. Chuyện này cực kỳ mấu chốt. Nhớ lấy phải sớm điểm hành động, miễn được bị khổng tuyên người kia dẫn đầu đoạt công lao. Minh Hà bóng đen nhìn chung quanh, xác định không có người khác lúc này mới lên tiếng. Mời đại nhân ăn bài. Vừa nghe, Phi Liêm mừng rỡ không thôi. Không nói những thứ khác, một liền cấp công lao ba chữ mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Vô tận Tây Hải bên kia truyền tới tin tức, tôn thượng đẩy tính ra trong đó một cái phong thần người. Hắn ở phía đông lâm hải ngạo lai quốc bên trong, ngươi mau đi đem mang về Hoàng Thành. Minh Hà khẽ bước cảm, lúc này mới lên tiếng. Khoan hay nói, dưới mắt tổng cộng 6 khối phong thần bi, trong đó 5 khối đã đến đại Chu Hoàng Thành, thân công báo, địch nhân kiệt, mạnh tử, tuần Huống, châu diễn tất cả một khối, chỉ riêng liền cuối cùng một khối không có bất kỳ tin tức gì. Bất kể là thiên giới vẫn là thượng cổ yêu đình đều ở đây lưu ý, nhưng là bị áo bào đen bên này dẫn đầu suy tính ra. Ừ, phong thần người ở ngạo lai quốc. Không sai, nhất tới, cái này phong thần người cũng coi là và chúng ta dính một ít nhân quả, cho nên tôn thượng mới có thể đẩy tính ra. Minh Hà lão tổ cảm khái. Lần này đại phong thánh thật sự là thiên địa đại kiếp, không nói phong thánh người, ngay cả là những thứ này phong thần người cũng bị thiên cơ che giấu. Áo bào đen tôn thượng là thực lực gì? Cũng là hao hết vô thượng thần niệm mới căn cứ dính nhân quả suy đoán ra hắn một vị trong đó. Trước hương tiểu bạch một nhóm kia phong thần người đều là mình tìm chỗ chết. Hẳn không được nói cho tất cả mọi người bọn họ thân phận Lúc này mới rơi được bị chém kết quả Đại nhân Cái này phong thần người họ quá mức tên ai Thuộc hạ lập tức đi Càng nghe Phi liêm đã không khỏi kích động Hắn mới vừa nói muốn tìm phong thần người kết quả phía trên thì cho đầu mối Nhất định chính là đại khí vận Hơn nữa đi vạn nhất sẽ cùng cái này phong thần người làm quan hệ tốt Sau này được một thần vị chẳng phải vui vẻ Nà cha Minh Hà lão tổ thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều Nà cha Nacha không phải đã bị tập sát đạo vẫn liền làm sao sẽ? Nhưng mà nghe được cái này hai chữ, Phi Liêm trên mặt nhất thời viết đầy không tin. Nghĩ lúc đó áo bào đen tổ chức ở thiên giới bố cục là thời điểm, đầu tiên tập sát chính là ở phong thần trong một trận đánh thân sát thành thánh tồn tại. Nacha, nhị lang thần, tháp tháp thiên vương cùng bất ngờ trong hàng. Cái này Nacha bị giết sau đó hóa thành bản thể linh châu tử, yêu sư gặp khó có thể chém chết liền đem nó ngâm ở ma ao bên trong, hóa thành một viên ma hoàn. Không nghĩ cái này ma hoàn dần dần có ý thức, lại là tự mình rời đi ma ao lần nữa chuyển thế hạ xuống ở ngạo lai quốc. Nói tới chỗ này minh hà cũng có chút thổn thức. Na cha số mạng mạnh thật không bình thường, đều được như vậy lại vẫn có thể lấy được được phong thần bi đồng ý, thật là quá nghịch tiên. Nguyên lai là như vậy, thuộc hạ cái này thì tự mình đi ngạo lai quốc, đem ma hoàn na cha cùng vậy phong thần bi cùng nhau mang về. Phi liêm ánh mắt sáng. Chuyện này nếu như hoàn thành định có công lớn. Đến lúc đó tấn thăng trở thành ba tuyến áo bào đen cũng không phải là không thể được. Ma hoàn na cha. Chắc hẳn hắn dính ma khí, khẳng định trời xanh sẽ đối với áo bào đen người có hảo cảm. Mau đi, một khi có tin tức lập tức bẩm báo. Giao giao. Câu này nói xong, giữa không trung hư ảnh biến mất, ngọc giản vậy hóa thành bụi đất hồng biến mất biến mất ở giữa không trung. Người đâu? Có thuộc hạ. Một người thị vệ lên tiếng đáp lại mà vào. Đi điểm tướng đài điểm binh. Phi liêm ham hở. Đợi nhiều ít năm, hắn cơ hội rốt cuộc đã tới. Bất ngờ là vừa lúc đó, một người áo bào đen vội vội vàng vàng tiến vào đại điện, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cho nhau biết. Thấy Phi Liêm, cái này áo bào đen lại là không nói lời nào trực tiếp kéo Phi Liêm đi tới vắng vẻ xóa xỉnh. Chuyện gì, buồn đại nhân bây giờ có chuyện quan trọng. Phi Liêm tóc mày, trên mặt tràn đầy nổi nóng. Nạo lai like quốc chuyện bên kia căn bản chỉ hoãn không được. Vạn nhất ma hoàn bị những người khác tìm được làm thế nào? Đông Hải bên kia long tộc cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Đại nhân, thiên giới bên kia truyền tới tin tức, chúng ta chúng ta hoàn toàn phế. Lại xem cái này háo bào đen, cũng không có nửa điểm để ý phi liêm thái độ, trong thanh âm ngược lại mang theo một tia nước nở. Phế? Cái gì phế? Chẳng lẽ là khổng tiên người này lại tìm chuyện? Không. Không phải là phong thánh địa chúng ta sau này lại cũng không có biện pháp leo lên phong thánh địa. Trăm năm sau đó chỉ có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Không cách nào bước lên bia. Nói nhăng gì đó. Lần này đại phong thánh nhưng mà chúng sanh bình các loại, bất kỳ sinh linh cũng có thể. Phi liêm sướng suốt. Đại nhân có chỗ không biết, phong thánh bia hiện ra phong thánh người quyết định quy tắc, phàm là phản bội thiên đình trở thành áo bào đen, lại không leo lên phong thánh bia có thể. Nói đến chỗ này, mở miệng tên này áo bào đen giống như là dùng hết tất cả khí lực. Bọn họ trở thành áo bào đen là vì cái gì? Còn không phải là vì sau này có thể ở đại phong thánh bên trong lấy được được một cái tốt thần vị. Kết quả thế nào? Lại là hoàn toàn mất đi cơ hội. Còn có thể như vậy? Phi liêm trong lòng lộ bộ một chút. Điều này sao có thể? Có phải hay không là thiên giới người cố ý gieo rắc tin tức? Chuyện này thật 100%, khối kia to lớn phong thánh bia đã có chữ nhỏ hiện lên. Bá! Phi liêm sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệnh, một khắc sau lại là trực tiếp tê liệt ngồi ở đại điện bên trong. Nếu như là phong thánh trên bia hiện ra quy tắc, vậy khẳng định là thật không thể lại thật. Không thể nào. Phong thánh người làm sao có thể như vậy? Rõ ràng nói xong, tam giới nơi có sinh linh cũng có cơ hội, tại sao phải tức đoạn? Nếu như hắn biết phong thánh người trô chi địa, phi liêm nhất định phải chạy tới chất vấn rõ ràng. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục ở trong hắc bào đợi tiếp. Thẳng đến hồi lâu, tên kia háo bảo đen mới mở miệng lần nữa. Cũng không biết bọn họ bây giờ thối lui ra áo bào đen tổ chức vẫn còn kịp không. Đợi một chút, không đúng. Nếu là từ thiên đình đi ra không thể lên địa, vì sao thân công báo có thể? Hắn nhưng mà tuyến hai áo bào đen. Chẳng lẽ gen là hắn là phong thần người? Liên quan đến phong thần chuyện, Phi Liêm lại là so ngày thường thông minh rất nhiều. Thân công báo hắn hắn không phải lần nữa trôn tránh sao. Bây giờ đã sớm không phải người chúng ta. Khoan hay nói, Phi Liêm một đề ra, cái này áo bào đen ngay tức thì kích động thật giống như lại lần nữa thấy hy vọng. Ngươi mau lại nghe, xem xem thân công báo còn ở hay không trên biên nếu như ở vậy chúng ta vậy. Không nói phong thánh bia sự việc đã ở tam giới hoàn toàn truyền tới vô tận tây hải băng điện bên trong áo bào đen tôn thượng xem song ngọc trong tay giản khí thế bay lên lại là căng bể toàn bộ băng điện phong thánh người ngươi đây là đang khiêu khích bổn tọa gầm lên sau đó áo bào đen tôn thượng ánh mắt vô cùng lạnh như băng đừng nói là phổ thông áo bào đen. Liền liền những cái kia năm tuyến áo bào đen cũng có thể từ hắn trên mình cảm nhận được nghịch thiên dùng mình. Không biết bao nhiêu năm kinh doanh, hắn hơn phân nửa thuộc hạ cũng mai phục ở tam giới tất cả cái thế lực bên trong. Như vậy thứ nhất, những thuộc hạ kia khẳng định sẽ có dị tâm, lại không là áo bào đen dốc sức. Thậm chí vì leo lên phong thánh bia còn sẽ ngược lại tuân giá hắc bảo tất cả mọi chuyện. Trường 340, vải pháp trận, suy tính phong thánh người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. người đâu Cho bổn tọa chuẩn bị năm tọa trí thuần tới Tịnh Băng Sơn, giữ đông tây nam bắc phía Trung Quốc vị dọn sòng, làm chém chết biển sâu hung thú 50, ngâm kỳ tâm máu. Áo bào đen chưa bao giờ giống tức giận như vậy qua, hắn lúc này truyền lệnh. Lần này, định phải không tiếc bất cứ giá nào suy tính ra phong thánh người chỗ chỗ. Cái này năm tọa trí thuần tới Tịnh Băng Sơn chính là vì bố trí suy tính đại trận mà chuẩn bị, mặc dù hành động này dây dưa lúc tương đối dài, nhưng dưới sự tức giận áo bào đen đã không lo được rất nhiều. Hắn là thật không biết cái này phong thánh người còn sẽ quyết định cái gì quy tắc. Vạn nhất lại định một tất cả áo bào đen đều không thể lên địa. Há chẳng phải là liền hắn vậy mất đi lúc này mới cần phải phong thánh đại kiếp cơ hội. Ứm, tôn thượng. Mấy tên tuyến bốn áo bào đen lúc này lĩnh mệnh đi. Bọn họ tất nhiên biết nhà mình tôn thượng vì sao sẽ tức giận như vậy. Khá tốt bọn họ trước kia và thiên đỉnh. Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung cũng không bất hỏa, nếu không. Đợi bổn tọa đem ngươi tìm ra. Nhất định phải đem người chém chết rồi sau đó đổi lại một cái phong thánh người. Nhìn một đám thuộc hạ rời đi hình bóng, áo bào đen như vậy tự nói, lại truyền ra lệnh. Thông báo Minh Hà, yêu sư, lần này nếu là có người dám phản bội áo bào đen giết không tha. Ngoài ra đem khổng tuyên lập tức triệu hồi, miễn được hắn phản bội Tây Hải. Không, không chỉ là khổng tuyên, Pham Lạp và Thiên Đình, Ngọc Hư Cung, Bích Ngọc Cung từng có nhân quả cũng phải triệu hồi. Khổng tuyên, đã từng chính là tiệt giáo người. Dựa theo cái này phong thánh quy tắc hắn định trước vậy thì không cách nào lên địa. Trừ hắn ra, còn có không thiếu năm tuyến áo bào đen cũng cùng thiên đỉnh có cực lớn liên quan. Ủm, tôn thượng. Lại còn áo bào đen không người lĩnh mệnh. À, phong thánh người, ngươi nhẹ nói câu nói đầu tiên phá hủy bồn tọa không biết bao nhiêu năm chuẩn bị. Ngươi, cho đến tất cả thị vệ đều rời đi đỉnh núi, áo bào đen như cũ thét dài không ngừng. Bên này, áo bào đen phải toàn lực suy tính cơ huyền. Bên kia, Khánh Thành bên trong dịch trạng tuần huống và lý mục đang ngồi đối diện uống rượu hết sức tự đắc mục Huynh, ngươi nói cái đó mau thoại sư đệ rốt cuộc lúc nào mới có thể đến khánh thành bưng rượu lên ly tuần huống uống một hơi cạn sạch chớ nhìn bọn họ nhìn như tiêu diêu trên thực tế trở vậy rất không biết làm sao dưới mắt mỗi lần đi ra ngoài cũng có thể nghe được thiên tử trong học cung những cái kia học sinh các loại sự tích, để cho hắn hận không được lập tức liền chạy tới thiên tử học cung có thể hết lần này tới lần khác đáp ứng ban đầu tốt lắm muốn các người Chỉ có thể kiên trì tiếp. Mao tọa sư đệ bên kia truyền tin nói lại còn 3 ngày là có thể đến. Lý Mục cười khổ. Hắn làm sao thử không muốn thật sớm đi Đại Chu Hoàng Thành. Không nói cái khác, người ta Hàn Phi và Lý Tư đứa nhỏ đều đã sinh ra, hơn nữa cho Tuần Hướng truyền tới tin tức nói muốn ở Đại Chu Hoàng Thành chạm mặt. 3 ngày. trước không phải nói 2 ngày là có thể đến, làm thế nào liền mấy ngày lại thành 3 ngày có thể tới. Chẳng nghe, Tuần Hướng lại trận mắt. Mấy ngày trước Lý Mục liền nói cho hắn Mao Toại hai ngày sau có thể tới, một cùng chờ tới bây giờ không nói, còn lại phải cùng ba ngày. À, huynh đệ có chỗ không biết, Mao Toại ở trên đường thời điểm lại nhận được ta một vị sư huynh thương lượng tin tới, lúc này mới lại trì hoãn không ít thời gian. Ách, thương lượng được rồi. Tuần Huấn còn có thể nói gì? Chỉ có thể các loại. Đúng rồi, huynh đệ, đến Hoàng Thành sau đó ngươi nhất định phải gia nhập Thiên Tử Học Cung. Biết lần này là sai lầm của mình, Lý Mục giới cười, muốn đổi đề tài. Đây là tự nhiên, bây giờ chính là lo lắng ngày này tử học cung ngưỡng cửa quá cao lấy ta thực lực sợ rằng sẽ bị chặn ngoài cửa. Làm sao có thể? Lấy huynh đệ năng lực khẳng định không thành vấn đề. Lý Mục không rõ ràng, người khác không biết tuần hướng năng lực hắn còn không biết. Nếu như liền tuần hướng loại này cũng không vào được thiên tử học cung, ngày đó tử học cung nên mạnh bao nhiêu? Mục huynh có chỗ không biết, hôm nay đi ra ngoài nghe thiên tử trong học cung phát hiện có mấy chủ chẳng những thực lực cường hãn, ở hoàng thành địa vị cực cao. Liền liền bọn họ đệ tử cũng đều không kém. À, còn có thứ nhân vật như vậy. Lý mục xứng sốt một chút, như vậy há chẳng phải là nói những thứ này pháp chủ so mình những cái kia sư huynh đệ mạnh hơn. Dĩ nhiên, trong đó có một vị tên là Khẩn Khâu, một vị tên là Mạch Kha, nhất định chính là cuộc đời này nếu là có thể và bọn họ chung một chỗ uống rượu luận đạo, chết cũng không tiếc. Tuấn Huống cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ yên tâm, lần này là vi huynh đệ cho ngươi ở chỗ này chỉ hoãn không ít thời gian. Đợi đến hoàn thành, như thiên tử học cung không lưu, vi huynh liền tự mình đi cầu sư tôn, để cho hắn đi tìm thiên tử bệ hạ nói rút. Chỉ như vậy, trước mặt hai người bầu rượu vậy vậy càng ngày càng không. Nào ngờ, tuần huống cái này vừa lo lắng mình không vào được thiên tử học cung còn định tìm điểm quan hệ thời điểm. Cơ huyền bên này cũng là ở cùng tuần huống tin tức. Bàn đào và quả nhân sâm, phân bảo nham đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần tìm được tuần huống không tới mấy ngày là có thể đem hắn chế tạo thành một cái đạo hạnh không kém gì vạn năm tồn tại Đại điện, Cơ Huyền nhìn xem một đám bể tôi trầm giọng mở miệng. Mấy ngày gần đây nhất còn không có tuần hướng tin tức. Khải bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có. Nghe vậy, quan trọng đứng dậy. Bây giờ quan trọng, lã bất vi phạm lãi đã thành đại chu hoàng thành của trụ. Ở bọn họ chú tâm xử lý hạ, hoàng thành tổng hợp quốc lực một người nữa lên mới nấc thang. Cho dù mỗi ngày cũng không biết nhiều ít bà bầu đi thiên tử sơn sản xuất, bọn họ vậy có thể xử lý thỏa thỏa đang làm, quả thực không đơn giản. Quan Khanh. Gần đây muốn tại thiên tử học cung vùng lân cận hơn phái người, nói không chừng bên kia có cơ hội. Nghe vậy cơ huyền không biết làm sao lắc đầu. Không có biện pháp, muốn ở phương thế giới này đi tìm một người thật là khó như lên trời. Vạn nhất cái này tuần hướng còn chưa có xuất thế, coi như là tự tìm cái chết vậy không tìm được. Cũng không tìm lại không có biện pháp, ma tổ la hầu giống như là một thanh kiếm bén, hắn không giải quyết, hoàng thành khó mà an lòng. Vậy hạ, bế tôi bên kia đã có an bài. Nghe vậy, quan trọng con người. Vì tìm tuần hướng, hắn đã tăng phái không thiếu mặt thám, chỉ cần đến gần học cung vùng Lân cận một dặm văn sĩ, đều sẽ có người kiểm tra lai lịch, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy thì tốt. Ngay tại Cơ Huyền còn muốn an bài một ít chuyện thời điểm, truyền lệnh thị vệ nhưng là tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Đông Hải Long cung tam thái tử Ngao Bính đại nhân phái hai người thủy tộc, nói là có chuyện trọng yếu tình bẩm báo. Ngao Bính? Hắn thế nào? Chẳng lẽ Đông Hải bên kia có chuyện? Cơ Huyền nhíu mày, sau đó vây tay để cho bọn họ đi vào dạ bệ hạ không hơn nửa trụ nhang hai người thủy tộc tiến vào đại điện bái kiến bệ hạ được rồi đại lễ bọn họ không dám thở ở vội vàng đem lần này ý đồ nói ra bệ hạ đông hải nạo lai quốc nguyên bản vô sự nhưng mà đếm tháng trước một cái đen thui đứa nhỏ ngang trời xuất thế đen thui đứa nhỏ chợt nghe cả điện bề tôi đều là không rõ ràng nhất là cơ huyền Hắn đi tới phương thế giới này sau đó vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này dạng sự việc, dẫu sao phương thế giới này không là trái đất, càng không có người da đen. Bậy hạ, nhưng là là một đen thui đứa nhỏ, lúc ấy ở ngạo lai quốc đưa tới hành động to lớn, nhà ta thái tử vậy đi xem xem náo nhiệt, kết quả. Kết quả lại đã gây họa. Cơ huyền không biết làm sao lắc đầu. Bậy hạ anh Minh, cái này đen thui đứa nhỏ thấy nhà ta thái tử sau đó, lại là dị thường hưng phấn, không nói hai lời đi lên đánh liền. Hai người thủy tộc nói tới chỗ này, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lúc ấy nhà mình tam thái tử bị đánh vậy kêu là một cái thảm. Trường 341, phong thánh người là siển đoạn đệ tử. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngao bính bị đánh, chẳng lẽ tứ Hải Long Vương cũng chưa có biểu thị. Thấy cái này hai vị thủy tộc phản ứng, cơ huyền chân mày nhíu rất sâu. Mặc dù nói tên đồ đệ này không thế nào đáng tin. Nhưng dầu gì cũng là đại chu hoàng thành người, hắn vô duyên vô cớ bị đánh khẳng định được có cái giải thích mới được lại nghe cái này hai vị miêu tả cũng biết ngao bính lần này bị đánh đặc biệt thảm cái này làm cho hắn rất là không thoải mái khải bẩm bệ hạ các long vương gần đây cũng nuốt ở đông hải bên trong cũng không có xuất thế cho nên cũng không có người quản nhà ta thái tử hai người thủy tộc bị khuyết thiếu chút nữa không khóc lên thậm chí nói những lời này thời điểm thanh âm đã nghẹn ngào không được lần này nếu không phải bọn họ lặng lẽ chạy tới hướng đại chu hoàng thành cầu viện phòng đoán mình thái tử coi như là bị đánh chết vậy không người quản Đợi một chút, Tứ Hải Long Vương núp ở Đông Hải. Mấy cái ý nghĩa? Càng nghe, cơ huyền ngược lại thì vượt hồ đồ. Bậy hạ, nói đến nói dài, ngay tại đếm tháng trước, Hải Long cung đột nhiên hạ xuống một con vô cùng cường đại thanh long, cùng nó cùng xuất hiện còn có một con dáng người lớn như núi nhạc bạch hổ. Nhất là thanh long, nó xuất hiện sau đó lúc này cho Tứ Hải Long Vương làm áp lực hơn nữa tự xưng là vạn long chi tổ, tam thái tử không phục, vì vậy lặng lẽ mang thân tín thủy tộc lặn ra liền Đông Hải. Mà bốn đại long vương nhưng là cuối cùng không có thể chìa vào áp lực trở thành vậy thanh long thuộc hạ. Nhắc tới Đông Hải Thế Cục, hai người thủy tộc thị vệ hoàn toàn tan vỡ. Lần này ngao bính vốn là không để cho bọn họ đi đại chu hoàng triều cầu viện, nói sợ cho hoàng thành bên này gây phiền toái Cũng nói vạn nhất vậy thanh long bùng nổ, đừng nói là đại chu hoàng thành, chính là trời giới bích du cung ngọc hư cung cũng chưa chắc chống đỡ được. Có thể bọn họ chân thực thì không muốn thấy tam thái tử bị đánh, vì vậy trộm trộm chạy tới. Vạn long chi tổ Giống như núi cao bạch hổ. Đại điện nghị sự bên trong tất cả bề tôi nhìn nhau. Trước đây không lâu, thượng cổ yêu đình đột nhiên phát hiện đời đã quá làm người ta khiếp sợ, không nghĩ Đông Hải bên này lại vậy xuất hiện thần bí tồn tại. Như vậy xem ra cái này phong thánh đại kiếp quả nhiên làm động tới tất cả tam giới sinh linh, bỏ mặc lánh đời thời gian bao lâu tồn tại, đều phải đi ra làm chút chuyện. Bây giờ ngao bính nơi ở nơi nào? Nghĩ ngợi hồi lâu, cơ huyền mở miệng nữa. Bỏ mặc vậy thanh long bạch hổ như thế nào? đồ đệ của mình được trước cứu ra, khải bẩm bệ hạ, tam thái tử vẫn còn ở ngạo lai quốc bên trong bị đen như mực kia đứa nhỏ đuổi theo, biết, thạch hầu, không cay kỳ, cơ huyền khoát tay xoay người nhìn về phía trong đại điện bốn khỉ, lão đại, các ngươi làm một đi một chuyến ngạo lai quốc đem ngao bính mang về, thuận tiện đem đứa nhỏ vậy mang về, ủn, lão đại, lúc này phối hợp đợi bốn khỉ ra đại điện, cơ huyền mệnh lệnh chính là hết thảy, tất cả mọi chuyện đều phải về phía sau đẩy cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ, thái tử được cứu rồi, thái tử được cứu rồi. thấy vậy, hai người thủy tộc kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Liên làm hai người bọn họ muốn không người lui ra thời điểm, cơ huyền lên tiếng nữa. Đợi một chút, các ngươi đem thanh lòng, bạch hổ sự việc lại cho cô nói tưởng tận nói. Dạ, bệ hạ. Chỉ như vậy, cơ huyền một chuyện không có giải quyết lại tới cùng một thời điểm. Thiên giới, ngọc hư cung, đại điện bầu không khí khó khăn được cung dung. Giờ phút này đại điện phân chủ khách tổng cộng có bốn vị, trừ nguyên thủy thiên tôn tiếp đón đạo nhân ra, trong điện còn nhiều hơn một vị mặt hoàng bào nam tử. Hắn không phải người khác, chính là tiếp đón đạo nhân mời người tới giúp Tiếu Đạt ma. Lần này nhờ có có tiếp đón sư đệ tương trợ, hôm nay vậy thượng cổ yêu đình người chịu thiệt hại lớn lui về phía sau mấy ngàn dặm, quả thật mừng rỡ chuyện. Thông thiên giáo chủ bưng rượu lên ly mặt mũi hồng hào mở miệng. Gần đây mấy ngày có thể nói là chuyện tốt liên liền, chẳng những yêu đình bên này bị đánh lui. Áo bào đen bên kia cũng bởi vì phong thánh trên bia xuất hiện vậy hàng chữ nhỏ mà đại loạn, không thiếu âm thầm phản bội tiên thần rối rít cùng áo bào đen thoát khỏi liên quan, thậm chí còn có chút bắt đầu dắt ngược áo bào đen hy vọng có thể mượn này lần nữa lấy được được phong thánh bia đồng ý, còn có thiên đình tránh thần trực tiếp đi trước phong thánh bia chỗ, muốn thành tâm hối cải tóm lại, thế cục một phiến thật tốt, hai cung lại vậy không cần lo lắng bên trong sẽ chui vào hắc bảo gian tế, nơi nào nơi nào, đây đều là sư đệ phải làm, thấy thông thiên khách khí như vậy. Tiếp đón đạo nhân cũng là bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Rót rượu, lại rót đầy. Tiếp đón mở miệng, thật ra thì hẳn là sư đệ phải chúc mừng hai vị đạo huynh. À, thông thiên và nguyên thủy không rõ ràng. Hai vị đạo huynh suy nghĩ một chút, vì sao phong thánh bia sẽ xuất hiện như vậy luật lệ. Nó rõ ràng cho thấy đang giúp thiên đỉnh, ngọc hư cùng. Vì sao? Theo sư đệ suy đoán, cái này phong thánh người vô cùng có thể chính là trời giới tiên thần một trong. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn sẽ như vậy nhằm vào áo bào đen. Tiếp đón ánh mắt sáng. Cái này. Nguyên Thủy và Thông Thiên trước mắt sáng lên. Chuyện này bọn họ trước không phải là không có nghĩ tới, nhưng thiên giới tiên thần biết bao hơn. Trọng yếu nhất là nếu như phong thánh người thật ở thiên giới, vì sao không hiện thế? Ngược lại còn muốn ẩn nút. Tiếp đón sư huynh nói đúng, vậy phong thánh người đến nay không có phát hiện đời nhất định là có hắn nổi khổ. Suy nghĩ một chút xem. Trước bại lộ thân phận mấy vị phong thần người kết quả là bực nào thê thảm. Ngần ra công phu, rất ít nói chuyện tiếu đạt ma đột nhiên mở miệng. Liên đạt ma sư đệ vậy nghĩ như vậy. Nghe vậy, thông thiên giáo chủ lại vui. Cẩn thận suy nghĩ một chút đúng là cái lý này. Tự nhiên, sư đệ ta trời xanh tinh thông một ít cách tính, vậy phong thánh người vô cùng có thể ngay tại siển tiệt hai giáo đệ tử bên trong. Cho nên chỉ phải tận hết sức giữ được hai giáo đệ tử. Hai vị sư huynh ở trăm năm đại phong thánh lúc định có thể lấy được được trước ba thánh vị. Tiếu đạt ma lên tiếng nữa, ngoài miệng giống như lau mật, trực tiếp nói đến nguyên thủy và thông thiên trong lòng. Trước ba, có la hầu chờ ở, thật sự là khó lại càng khó hơn. Không không, la hầu lần này cùng 12 tổ vu dính vào nhân quả, tương lai kết cục rốt cuộc là dạng gì thật khó mà dự trù, vạn 12 tổ vu lại tổ dậy cũng thiên thần sát đại trận đâu. Ha ha ha, chỉ mong như vậy. Tới tới, uống rượu này chỉ như vậy, đại điện bầu không khí đạt tới đỉnh cao. không riêng gì bốn vị đại lão liên tục nâng ly, liên liên dưới quyền một đám đệ tử cũng là ung dung không thiếu. nào ngờ bọn họ ăn mừng khánh có như vậy một chút xíu sớm, trước khi thiên đình chỗ, lang tiêu bảo điện, hai tên chàng thanh niên sắc mặt tâm trầm, một vị trong đó rõ ràng không phục. không nghĩ tới thông thiên và nguyên thủy lại là từ phương tây mời tới hai người trợ giúp, quả thực đáng ghét. hắn chính là thượng cổ yêu đình đứng đầu đông hoàng thái nhất, mười đại thần khí một trong đông hoàng trung chủ nhân. Chu tiên bốn kiếm vậy cũng là tiên Thiên trí bảo, trừ ta ngươi hai người, dưới quyền chiến tướng không ngăn được cũng ở đây tỉnh Lý bên trong. Nghe vậy, một vị khác mở miệng. Người này là thượng cổ yêu đỉnh tiền nhậm đại đế đế tuấn, cũng là quá một ca ca. Vậy làm sao bây giờ? Chu tiên trận không phá chúng ta liền không cách nào bắt lại thiên giới. Đông Hoàng Thái nhất giận mà xoay người. Quá một chớ cấp, hán thông thiên, nguyên thủy có người giúp, chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có. Đế tuấn khỏe miệng kéo một cái. Lộ ra một người vô cùng là đẹp mắt nụ cười. Chúng ta bên này có ai? Ngươi chẳng lẽ quên ta thượng cổ yêu tộc chi nhánh? Hạn bạc, sau khanh, doanh câu, đem thần bọn họ bốn cái nếu là có thể tới, phá chu tiên kiếm trận khẳng định không vấn đề gì. Trường 342, chín đại pháp chủ tề tụ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ngươi nói đem thần, hạn bạc. Đông hoàng trước mắt sáng lên. Bốn vị này chính là yêu tộc dị số, bất tử bất diệt. Trừ đối với nhân tộc hạo nhiên chi khí sợ hãi tới cực điểm ra, lại có thể nói không việc gì nhược điểm. Nhưng bọn họ đã sớm lánh đời nhiều năm, không biết có nguyện ý hay không lần nữa xuất thế. Nghĩ ngợi, đông hoàng nhíu mày. Bốn vị này năm đó bị tộc người thần nông gây thương tích, cho nên lại cũng không nguyện ý đặt chân thế gian. Không muốn. Lần này phong thánh tất cả tam giới sinh linh cũng không tránh khỏi, bọn họ cũng không được. Chỉ cần nói thanh trong đó lợi hại quan hệ để cho bọn họ trở lại yêu đình cũng không phải là việc khó gì. Đế Tuấn trong mắt tinh mang liền tránh. Bọn họ thượng cổ yêu đình cũng không biết ẩn nút nhiều ít năm, cái này không vậy bởi vì đại phong thánh mà xuất thế. Còn có ma tộc La Hầu, ban đầu thần ma đánh một trận, tất cả mọi người đều lấy là hắn bị hồng quân chém chết, bây giờ cũng không đi ra. Ngược lại thì hồng quân lão tổ theo cựu thiên đạo cùng nhau chôn vùi ở hư không bên trong. Chỉ cần nói rõ cũng không phải là để cho bọn họ đi đối phó tộc người hẳn không vấn đề gì. Thêm nữa nói, tộc người bây giờ sớm lấy không phải cái đó đại thần qua lại nên đại. Dưới mắt liền một chu thiên tử còn có chút danh tiếng, có thể căn bản không cách nào và những cái kia đã từng là đại thần so sánh, nhiều nhất chính là một thiên đình tinh túc mà thôi. Như vậy cũng tốt, cái này thì hạ lệnh để cho bọn họ trở về yêu đình. Quá một cuối cùng gần đầu, dù sao bỏ mặc đem thần bọn họ tương lai như thế nào quyết định, lần này tôi giúp bọn họ phá chu tiên trận mới là việc lớn. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm. Yêu đình bên này có bốn đạo ngọc giản phân biệt bay hướng phảng trần bốn phương hướng, không biết tung tích. Mặt trời lên mặt trời lặn, mỗi ngày, tam giới cục diện tựa hồ cũng ở hơi biến hóa, hoặc là Đông Hải hoặc là vô tận Tây Hải, hoặc là thiên giới. Thế gian, Hoàng Thành cũng là ở lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Nhất là những cái kia bị cơ huyền sắc phong là pháp chủ tồn tại, cơ hồ có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung bọn họ tốc độ tăng lên. Giờ phút này, thiên tử học cung, tiểu khổng khâu mới vừa thu thập xong mình một cái tên là tử cống đệ tử, hơn chưa ngôi giận Chỉ vì là tử cống chưa thông hiểu pháp Liền cả ngày suy nghĩ bay lên trời xuống đất cùng tiên thần đại chiến, quả thực để cho Tiểu Khổng Khâu tức giận không dứt. Hán Nho Pháp cũng không phải là đạo Pháp, không chủ sát phạt lại càng không khiêu chiến, tử cống hành động đã thực hiện rõ ràng cùng Nho Pháp tướng bội. Phát sao bốn sách trăm lần? Không. Ngàn lần. Không. Không phải ngàn lần, là bốn ngàn lần. Tiểu Khổng Khâu đứng ở ngọc trong sách, tay cầm một cây to cỡ miệng chén cây gậy, khí thế nhìn như hết sức dò người. Đệ tử biết sai, đệ tử biết sai. Đệ tử sau này lại cũng không. Thế vậy, tử cống không ngừng lau mồ hôi lạnh, hắn là thật không nghĩ tới nhà mình sư tôn phát động nóng này sẽ như thế lợi hại. Hừ, sau này nếu như ngươi còn dám tái phạm, vi sư sẽ để cho Trang Chu tới thu thập ngươi. Sư tôn, bên này có chuyện cần ngài. Thấy tử cống bị phạt, tử lộ và nhan hồi vội vàng đứng ra giải vây. Chuyện gì? Tiểu khổng khâu khuôn mặt nhỏ nhắn một bang. Đừng xem tuổi hắn nhỏ, nhưng mà đang dạy đệ tử loại chuyện như vậy tuyệt đối không đúng nước. Tử lộ và nhan hồi nhìn nhau, chỉ có thể nhắm mắt hướng xuống đan. Thật ra thì bọn họ cây bản không có chuyện gì, chính là muốn mau cứu tử cống. Bất quá vừa lúc đó, nhan hồi bỗng nhiên trước mắt sáng lên nghĩ tới điều gì. Sư tôn, đệ tử mấy ngày trước đi qua khánh thành bầu trời lúc đó, chợt phát hiện dưới thành có một người phàm tản ra hơi thở cùng ta nho môn rất là tương tự, nhưng lại có chút không cùng, hiện nhiên không phải ta đệ tử nho môn. Còn có người như vậy. Quả nhiên, nhan hồi vừa mở miệng. Liền đưa tới tiểu khổng khâu sự chú ý. Đệ tử không dám nói láo. Có chút ý tứ, đi, chúng ta đi khánh thành xem xem. Lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn một mắt từ cống, tiểu khổng khâu đạm sách lên. Hô! Thấy vậy từ cống thật dài ra một hơi, hơn nữa âm thầm cho nhan hồi khoa tay múa chân một cái cảm ơn động tắt tay. Nhan hồi không biết làm sao lắc đầu, chuyện này hắn ngược lại là không có nói láo. Chỉ bất quá vạn nhất đi bên kia, người kia không thấy làm thế nào. Đến lúc đó nên như thế nào cho sư tôn giải thích? Vì vậy, nửa trụ nhang hậu thiên tử học cung bên này hiểu rõ đóa mây đầu rời đi Hoàng Thành đi trước Khánh Thành. Nửa ngày sau đó, Hoàng Cung, cơ huyền đang cùng quỷ cốc tử thương nghị Đông Hải chuyện bên kia. Như vậy xem ra, Đông Hải đã bị vậy cái gì Thanh Long cầm giữ? Thế gian lại thêm một cổ không tỉnh tâm thế lực, chúng ta còn cần cẩn thận mới là, vậy hai người thủy tộc cũng nói, cái này Thanh Long thu phục tứ Hải Long Vương sau đó từng thả ra hào nôn, trăm năm sau Đại Phong Thánh. Bọn họ ít nhất phải chiếm 12 cái. Quỷ cốc tử dài dài một tháng. Toàn bộ tam giới thánh vị cũng chỉ 72, ngươi chiếm mười mấy, hắn chiếm mấy chục, tộc người làm thế nào. Bất quả cũng chính là quỷ cốc tử cũng không biết nhà mình bệ hạ chính là phong thánh người, nếu không hắn khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. 12 cái thánh vị. Nghĩ có chút nhiều. Quả nhiên, cơ huyền sau khi nghe xong cười nhạt, Hắn cái này phong thánh người còn không có làm sao đâu, tam giới cắt phe ngược lại là trước thời hạn cho mình đặt trước. Vạn nhất ngày đó thật cầm hắn cho chọc giận, tất cả thánh vị cũng cho đại chu hoàng thành xem bọn họ có thể làm gì. Bất quá ngay tại quỷ cốc tử còn muốn nói chút gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là một mặt vui mừng chạy vào đại điện. Bậy hạ? Bậy hạ? Chuyện gì? Ngài muốn tìm được cái đó tuần hướng xuất hiện. Giờ phút này đã bị thứ nhất pháp chủ khổng khâu khổng đại nhân mang về thiên tử học cung. Lần trước đại xá phong sau đó, vì để cho mọi người có chút khác biệt. Cơ huyền cầm một đám pháp chủ cũng làm thứ tự sắp xếp. Khổng khâu là thứ nhất pháp chủ, Trang Chu là thứ hai pháp chủ, Mạc Địch là thứ ba pháp chủ. Dưới mắt bọn họ ba người có thể nói là thiên tử học cung ba cự đầu. Tuần Huống xuất hiện, bị khổng khâu mang về. Chẳng nghe, cơ huyền và huyền đô mừng rỡ không dứt. Đoạn thời gian này khổ khổ tìm không có kết quả, bọn họ cũng lấy làm cho này thế gian có thể cũng không tuần huống người này, không nghĩ lại là xuất hiện vào lúc này. Đi, đi xem xem. Đúng rồi. Thông báo đạo vương, minh vương, liền nói chín chủ đã tập hợp đông đủ. Cơ huyền lúc này đứng dậy. Từ biết được la hầu xuất thế tin tức sau đó, hắn liền một mực cảm thấy được có chút thật xin lỗi mạnh bà. Nếu không phải lúc ấy mạnh bà tìm anh nàng tới trợ trận, cũng sẽ không và la hầu dính lên nhân quả, cho nên lần này hắn nhất định phải cho mạnh bà một câu trả lời. Dạ, vậy hạ. Thị vệ không người, lúc này cắt điện. Huyền đô, ngươi lập tức đi thiên tử sơn hái quả nhân sâm cùng bàn đào. Ngoài ra lại từ bảo khố bên trong mang theo một ít thiên tài địa bảo. Dạ, bậy hạ. Huyền đô rời đi, cơ huyền lại mang theo một ít bề tôi chạy tới thiên tử học cung. Bất quá làm hắn đến học cung thời điểm, nhưng là thiếu chút nữa xứng sở tại chỗ. Chỉ vì là trong học cung trừ gặp được tuần hữu gia còn bất ngờ thấy được đã trở thành tuần tử học cho Hàn Phi và Lý Tư. Cái gì tiếc đấu? Trước góp cái chính chủ chính là góp không đủ, bây giờ đến lập tức gia tam. Hàn Phi chính là tập hợp pháp gia lớn thành người ở hậu thế bị trở thành hàn phi tử, làm một cái pháp chủ một chút cũng không quá đáng. Bệ hạ, bây giờ Tuần huống đã là ta nho pháp thứ tam giáo chủ, sau này hoàn thành có chuyện, trực tiếp dùng chính là. Bên này, thi lễ sau này, Tiểu Khổng Khâu liền đi tới cơ huyền trước mặt. Chương 343, không có biện pháp, không tin. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Bệ hạ, Tuần huống nguyện ý trở thành học cung một phân tử, là bệ hạ hiệu quả khuyến mã chi lao. Nghe được Khổng Khâu nói như vậy, Tuần Huống cũng là không người. Từ ở Khánh Thành gặp được Khổng Khâu và Mạnh Kha. Tuần Huống cũng đã cầm thiên tử học cung coi là mình sau cùng nơi quy tụ, lại Khổng Khâu lại đem hắn điểm là nho giáo thứ tam giáo chủ. Vô luận từ phương diện nào xem, hắn cũng sẽ vinh viễn ở lại Hoàng Thành. Loại cảm giác này là hắn ở nước triệu chưa bao giờ có. Tuần Khanh mau mau xin đứng lên thấy vậy, cơ huyền vội vàng đỡ. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được đúng cách chủ cấp nhân tài Tuần Huống Thành tâm ra sức, độ trung thành, 100 có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Cùng lúc đó, cơ Huyền trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Pháp chủ cấp nhân tài. Vừa nghe, cơ Huyền lông mày nhíu lên. Nói chuyện cái này còn là lần đầu tiên nghe, bất quá có thể nhìn ra, pháp chủ cấp bậc người mới khẳng định là cao hơn thiên thần cấp. Đinh, nhắc nhở ký chủ, phương thế giới này tổng cộng có 36 tên pháp chủ cấp nhân tài, mong rằng ký chủ quý trọng. Tựa hồ cảm nhận được cơ Huyền nghi ngờ, hệ thống lại là lại truyền âm giải thích. 36 vị. Vậy tại sao trước không nhắc nhở? Nhưng mà hệ thống không nhắc nhở khá tốt, vừa nhắc không riêng gì cơ huyền cao mày, liền liền bên hông hắn khối kia mực ngọc bài cũng là loang thoáng nổi lên làng quang. Ký chủ trước mặt thật không phải cố ý, mà là có phương thế giới này thiên đạo áp chế, có một số việc không thể bại lộ quá. Một khắc sau, hệ thống hoảng rất hoàn toàn, giống như là lại cho cơ huyền giải thích hoặc như là lại cho khối ngọc kia bài giải thích. Thiên đạo. Cơ huyền những mày, bên hông ngọc bài cũng là mơ hồ lay động. Nhìn như nó cực độ không phục, Vẹo. Nhưng mà ngay tại tuần hướng mới vừa đứng dậy thời điểm, giữa không trung lại có tường vân rơi xuống. Không phải người khác chính là Lý Nhĩ cùng với liệt khấu. Đại ca, nghe nói tìm được liền một vị pháp chủ. Mới lạc định, Lý Nhĩ liền cuống cuồng mở miệng. Gần đây nửa tháng, góp đủ chín chủ chuyện đã thành Lý Nhĩ trong lòng một hòn đá, không còn sớm sớm giải quyết thật sự là khó mà an lòng. Tuần hướng, mau tới gặp qua đạo vương. Thấy Lý Nhĩ xuất hiện, khổng khâu lần nữa tiến cử. Ở đại chu hoàng thành có thể triệt để để cho khổng khâu bái phục chỉ có hai người, một cái cơ huyền, một cái lý nhĩ. Đừng xem mạnh bà, huyền đô sư cùng đạo hạnh cao thâm chiến lực cường hãn, nhưng tiểu khổng khâu cũng không sợ. Tuần hướng gặp qua đạo vương. Hàn Phi, Lý Tư gặp qua đạo vương. À, là ngươi nghe vậy, Lý Nhĩ trên dưới quan sát sau này, lại nhìn xem tuần hướng sau lưng Hàn Phi cùng Lý Tư, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Đại ca, quá tốt, quá tốt. Không riêng gì chính chủ có liên liên hậu bổ thí sinh cũng có. Muốn giết la hầu loại này thanh đối hạo nhiên chi khí tồn tại đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không nói tuần hướng, liền cái này hàn phi cũng không đơn giản, khí tức trên người chỉ so với ba chủ yếu đi như vậy một chút xíu. Được, như vậy, bên này nơi có việc liền giao cho ngươi. Ba tháng sau, giết la hầu Đạt được lý nhĩ xác nhận, cơ huyền cùng gật đầu. Đối với mạnh bà một đám ca ca bị la hầu đổi giết, hắn trong lòng vẫn là rất ấy náy. Ở hắn muốn đến nếu không phải ban đầu vì phá vân sát đại trận, Mạnh bà cũng sẽ không mời nàng những cái kia ca ca rời núi, tự nhiên cũng sẽ không có phía sau những chuyện kia. Cho nên, cái này La Hầu phải chết ở Đại Chu Hoàng Thành trong tay mới được. Đại ca, 3 tháng đủ rồi. Lý Nhị ánh mắt sáng, "Đừng nói 3 tháng, chỉ cần có 1 tháng, hắn là có thể để cho chín chủ chiến lực tăng lên tới một người vô cùng hắn kinh khủng bước." Chỉ như vậy, ở Lý Nhị dưới sự chủ trì, Thiên Tử Học Cung bên này chín chủ tề tụ, Một cổ trước tất cả hạo nhiên chi khí bắt đầu từ từ hội tụ. Loại khí tức này hướng lan tràn khắp nơi sau đó, nguyên bản đi ngang qua Hoàng Thành muốn đi trước Thiên Tử Sơn đầu thai quỷ sắt cũng không thể không đi vòng, đủ thấy có cường hãn giường nào. Bên này như vậy, Thiên Tử Sơn, mạnh bà nhận được cơ huyền Ngọc Giản sau đó, mừng rỡ không dứt. Nàng ngay sau đó liền cho Trúc Dung, cộng công cùng đánh ra Ngọc Giản, biểu thị Hoàng Thành bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể đem vậy la hầu ở 3 tháng sau dẫn nhập thế gian. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Nhưng mà ngày này, mạnh bà nhưng là nhận được Trúc Dung Ngọc Giản. Tiểu mội, La Hầu vô cùng cứng hãn, nếu như tùy tiện dẫn nhập thế gian nói không chừng sẽ cho Đại Chu Hoàng Thành cùng với ngươi bên này mang đến phiền phải lớn, còn như hắn vẫn là do anh em chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi liền an tâm đợi ở Đại Chu Hoàng Thành, có chúng ta ở La Hầu tuyệt đối không sẽ đi. Trên Ngọc Giản, Trúc Dung bên này truyền tin. Đối với, mạnh bà mười phần bất đắc dĩ. Chỉ vì là Trúc Dung nói bên trong chỉ có một bộ phận có thể tin. Thật ra thì nhất chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là chưa tin Đại Chu Hoàng Thành nơi này thực lực, càng không tin chính là Chu Thiên Tử có thể bố trí giết La Hầu. Bất đắc dĩ, mạnh bà đành phải rời đi Thiên Tử Thượng Tướng tình huống này đúng sự thật bẩm báo cho cơ huyền. Mặt trời lên, đại điện, cơ huyền một đám bề tôi đều ở đây, bọn họ đều đã nghe được Trúc Dung nói như vậy. Vậy hạ, Minh Vương huynh trưởng như vậy lo âu cũng là bình thường, bất quá La Hầu chính là ma tộc. Không có hạo nhiên chi khí áp chế mà không thể giết. Huyền đô sư cái đầu tiên đứng ra tỏ thái độ. Bọn họ vì chuyện này đã chuẩn bị thời gian rất dài. Hiện ở bên kia không tin cũng không giết cái này la hầu. Hiển nhiên không thể nào. hắn tin tưởng nhà mình bệ hạ khẳng định vậy sẽ không bỏ rơi chuyện này. Cái này ngược lại là vấn đề. Cơ huyền cao mày. Mạnh ba một đám ca ca không muốn dẫn la hầu tới đây vừa ở tình Lý bên trong lại ra ý liệu. Cuối cùng vẫn là bởi vì bọn họ không biết hoàn thành thực lực. Còn lấy là chính là một cái thông thường thế gian thế lực mà thôi, nếu như là những thế lực lớn khác như vậy, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Đi qua đi lại, qua hồi lâu, cơ huyền ngẩng đầu nhìn về phía huyền đô. Huyền khanh, nếu như không dựa vào những tu sĩ khác, nhưng ta hoàn thành bề tôi tập sát cái này là hầu có mấy phần thắng. Tự chúng ta. Huyền đô ngẩn ra, rồi sau đó đôi mắt tuân ra tinh mang. hắn vốn cho là nhà mình bệ hạ sẽ nghĩ biện pháp đi thuyết phục minh vương một đám ca ca nhưng là không nghĩ tới nhà mình thiên tử căn bản là không có đi bên kia muốn mà là muốn hoàng thành tự mình ra tay. Khải bẩm bệ hạ, chúng ta bên này trừ đi chiến chủ cùng với một đám hậu bộ gia, còn có thần, bốn đại hầu vương, minh vương, lê sơn lão mẫu, thiên bồng tham dự tập sát, chiến lực có lẽ sẽ kém nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều, có lẽ lại còn hai vị thánh người cấp bậc tồn tại là được. Đối mặt như vậy việc lớn, huyền đô nói thật nói thật, không có chút nào thổi nâng đại chu hoàng thành vậy không có chút nào chê bai. Hai người thánh nhân. Cơ Huyền như mày, hắn phản ứng đầu tiên chính là kém không quá hơn, chỉ là hai người Thánh Nhân cấp bậc tồn tại mà thôi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cái này, hai người Thánh Nhân cấp bậc tồn tại thật đúng là khó tìm. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đã sớm và hoàng thành xích mích, trông cậy vào bọn họ căn bản không có thể. Như vậy, rốt cuộc tìm ai mới phải? Việt Quốc, Đại Điện nghị sự, bởi vì phong thánh bia sự việc, áo bào đen bên này trên dưới lòng người bằng hoàng, nguyên bản chủ sự không tuyên được vội ngồi. Giờ phút này chỉ có Phi Liêm ở chủ trì đại cuộc. Như vậy, Phi Liêm vậy là một bộ không yên lòng dáng vẻ, hắn trong đầu đều là làm sao mới có thể thoát khỏi áo bào đen rồi sau đó leo lên phong thánh địa. Báo. Đại nhân, biện thước truyền tới tin tức, nói lại còn 3 ngày là có thể cứu tỉnh Hồng Vân lão tổ. Vừa lúc đó, một người thị vệ tiến vào đại điện không người bẩm báo. Chương 344, Cường hãn như vậy là biện thước. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được thị vệ nói như vậy, phi liêm sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không tin. Hồng Vân lão tổ ở giữa nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh thí thần tán, liền liền áo bào đen tôn thượng cũng không có cách nào. Cái này biển thước có thể ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian đem cứu tỉnh thật là không nên quá thần kỳ. Thật là như vậy nói, biển thước chính là tam giới bên trong lớn nhất dị số cũng là biến số lớn nhất. Có hắn rất nhiều chuyện có lẽ cũng sẽ thay đổi như cũ quý tích. Khải bẩm đại nhân. Biển thước bên kia truyền tới tin tức, nói ba ngày sau liền có thể đem Hồng Vân Đại Nhân cứu tỉnh, thật một trăm. Thị vệ gặp Phi Liêm không tin, lần nữa không người. Biết, đi xuống trước đi. Phi Liêm cau mày vây tay. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Hồng Vân một khi tỉnh nên làm thế nào cho phải. Hắn nguyên bổn chính là hắc bảo người, tự nhiên có thể leo lên phong thánh địa. Vạn nhất phía trên lại để cho hắn chủ trì cái này thế gian chuyện chẳng phải là muốn không tưởng ta, như vậy làm sao còn nặng lấy được phong thánh bia đồng ý đợi thị vệ ra điện, hắn đi qua đi lại liền hồi lâu, trong mắt nhiều một kia quả quyết, không được, tuyệt đối không thể biện thức làm như vậy, phải ngăn cản hắn mới được. lại ngẩng đầu, phi liêm lúc này kêu tới một người áo bào đen, cảnh giác nhìn chung quanh cho đến xác nhận trong điện không có những thứ khác người ngoài thời điểm, lúc này mới lên tiếng. tin tức truyền cho ngọc hư cung liền chưa, bên kia có chưa có hồi âm. nguyên lai, like, từ phi liêm biết mình không cách nào lên bia sau đó liền động khởi nặng về thiên giới tâm tư, suy đi nghĩ lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình tựa hồ còn nắm giữ một cái phong thần người tung tích. Vì vậy liền phái thuộc hạ cho Ngọc Hư Cung đánh ra một đạo ngọc giản, hy vọng có thể thật tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một chút. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý hắn trở thành Ngọc Hư Cung đệ tử, hắn đi ngay ngạo lai quốc đem vậy phong thần ma hoàng tìm về, mang lên thiên giới. Dĩ nhiên nếu như Ngọc Hư Cung không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai tìm lại bích Du cung thông thiên giáo chủ. Đại nhân, bên kia có trả lời. Bọn họ nói nếu như đại nhân tin tức này thật rất có giá trị nói nặng về thiên giới cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Dưới mắt thiên giới đang cần như vậy lạc đường biết trở lại tiên thần. Bất quá bọn họ hy vọng đại nhân có thể tự mình thượng giới một chuyến. Nghe vậy, áo bào đen vội vàng không người. Tên này áo bào đen là phi liêm bị đóng chặt thần sau một người tiểu tiên quan, cũng coi là nguyên thiên đỉnh người. Tự mình thượng giới. Xem ra nguyên thủy thiên tôn vẫn là không yên lòng, thôi, thượng giới liền thượng giới. Những mày. Phi liêm quét qua bốn phía, trong mắt nhiều một tia tàn nhẫn. Bây giờ Hồng Vân sắp được cứu tỉnh, các ngươi hẳn biết nên làm như thế nào đi. Vạn nhất hắn tỉnh, chúng ta chẳng những còn phải tiếp tục cho áo bào đen bán mạng không nói, sẽ còn bị hắn khống chế. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Vừa nghe, áo bào đen lúc này rõ ràng liền phi liêm ý nghĩa, đồng thời còn làm một cái chém giết động tắt tay. Phải làm thì phải làm hoàn toàn, biện thước và Hồng Vân lão tổ là một cái đều không thể lưu. Nào ngờ ngay tại phi liêm bên này nhận được tin thời điểm hoàng cung hậu phương một nơi bí trong điện biển thước ngồi xếp bằng đối diện lại là ngồi xếp bằng hồng vân lão tổ giờ phút này hồng vân lão tổ ánh mắt vô thần trên thân thể hiện đầy ngân trâm chẳng những như vậy sau hót của hắn còn sát một đạo phù văn ta là hồng vân lão tổ càng là đại chu hoàng thành bề tôi trước là áo bào đen làm hết thể cũng là vì đánh vào bên trong hắc bảo bộ trở thành hoàng thành nội ứng ngồi ở ngươi đối diện là đại chu hoàng thành y vương biện thước nhìn chăm chăm Hồng Vân lão tổ, Biển thước nhàn nhạt mở miệng. Kỳ quái chính là, làm Biển thước nói xong câu này nói sau đó, Hồng Vân lão tổ lại là theo chân đem những lời này đầu đuôi lặp lại một lần. Ta sinh là đại chu hoàng thành người, chết cũng phải ở đại chu hoàng thành Thiên tử sơn luân hồi chuyển thế. Thấy Hồng Vân lão tổ biểu hiện, Biển thước hài lòng gật đầu rồi sau đó mở miệng nữa. Hắn cho những thị vệ kia báo là 3 ngày sau Hồng Vân lão tổ mới sẽ tỉnh lại, trên thực tế hôm nay liền có thể tỉnh lại. Nếu đi tới nơi này cái việc quốc Không nhiều chút lòng sao được. Mọi người đều biết biện thức y thuật cao minh, có thể người sắp chết y sống, nhưng ít có người biết hắn bản về mưu trí cũng không kém. Chốc lát, đợi Hồng Vân lão tổ lần nữa đem những lời này sau khi nói xong, biện thức lần nữa kiểm tra một lần Hồng Vân lão tổ trên người ngân trâm, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề sau đó chợt đánh một cái hưởng chỉ. Tỉnh lại. Hưởng chỉ tiếng rơi, Hồng Vân lão tổ chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh sau đó, thấy biện thức trong mắt bỗng nhiên tinh mang trước mắt. Nguyên lai là y vương, đa tạ y vương ân cứu mạng. Không cần, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Thấy Hồng Vân không có nghĩ dậy chuyện lúc trước, biển thước vô cùng hài lòng. Như vậy thứ nhất đại Chu hoàng thành lại thêm một thành viên đại tướng. Y ghề vương, bây giờ chúng ta làm thế nào? Còn phải tiếp tục mai phục ở trong hắc bào, vẫn là cái đó áo bào đen tôn thượng vô cùng cường đại. Lấy là thực lực của chúng ta bây giờ sợ rằng. Cung bệ hạ tin tức đi, đúng rồi, ta cho bọn họ nói đúng 3 ngày sau ngươi mới sẽ tỉnh. Ý ghề vương, Hồng Vân rõ ràng suy nghĩ của ngài. Lần này, dứt lời sau đó Hồng Vân lão tổ lại là lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàng Thành, cơ huyền vẫn ở chỗ cũ trên đại điện là hai người thánh nhân sự việc mà chân mày nhíu chặt. Rói mắt toàn bộ tam giới, thánh nhân cấp bậc tồn tại cứ như vậy nhiều, đại Chu Hoàng Thành tựa hồ một cái cũng mời không núp đích. Cũng may Lê Sơn lão mô bên kia tự xưng biết hai vị, nói thử một chút, nhưng kết quả vẫn chưa biết được. Vèo! Nghĩ ngợi gian! một đạo ngọc giản phá không tới, vững vàng dừng ở cơ huyền trước mặt, đồng thời lê sơn lão mẫu hư ảnh xuất hiện ở đại điện. thiên tử bệ hạ, lão thân có thể để cho bệ hạ thất vọng, vậy đông hoàng thái nhất và đế tuấn cũng không muốn hạ giới tương trợ. lên tiếng, lê sơn lão mẫu trên mặt tràn đầy không biết làm sao. nàng lấy là bằng vào thượng cổ yêu tộc tầng này thân phận cũng có thể để cho đã xuất thế đông hoàng và đế tuấn xuất thủ tương trợ, làm sao đế tuấn bọn họ cự tuyệt hết sức dứt khoát, hơn nữa biểu thị không muốn dính la hầu cái này nhân quả. không muốn. Trong lòng thở dài, cơ huyền thầm nói đáng tiếc, bất quá vậy ít một chút thất vọng. Dẫu sao ban đầu Lê Sơn Lão Mộ nói ra mình ý tưởng sau đó, hắn vậy không báo nhiều ít hy vọng. Lần này đạt tạ tiên trưởng tương trợ, hai người thánh nhân sự việc ta hoàn thành lại nghĩ biện pháp. Trong tư, cơ huyền hướng về phía hư ảnh chắp tay. Có thể vừa lúc đó trong đầu nhưng là tiếp liền vang lên hai đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, hồng hoang cấp nhân tài hồng vân Lão Tổ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trở thành ký chủ trung thành. Độ trung thành 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu thu phục thánh nhân cấp bậc thuộc hạng, đặc biệt ban cho khen thưởng một đạo tiên thiên hồng mông mây tía. Cái gì? Không nghe thì lấy vừa nghe, cơ huyền nhất thời xứng sở tại chỗ. Bất kể là phía trước một đạo vẫn là sau một đạo đều đủ để để cho người khó tin. Nhất là phía sau một câu kia, để cho hắn nửa ngày không có thể tỉnh hồn. Nếu như nhớ không sai, hồng hoang lúc tại sao sẽ có tiên thiên sáu thánh? Chính là bởi vì là thiên địa gian chỉ có lục đạo hồng mông mây tía cho tới quá nhiều nguyên bản có trước thánh nhân thực lực tồn tại cũng chỉ có thể lấy tiếc nuối thu tràng. Không nghĩ bây giờ hệ thống lại vẫn có thể cung cấp một đạo tiên thiên hồng mông mây tía. Há chẳng phải là hoàng thành bên này chỉ cần có chém ba thi thuộc hạ, hơn nữa hồng mông mây tía là có thể thỏa thỏa thành thánh. Tiên thiên hồng mông mây tía hẳn chỉ có lục đạo, cái này là ở đâu ra. Tình hồn, cơ huyền lần nữa cảm ơn Lê Sơn lắm Mẫu, Thu Ngọc Giản. Rồi sau đó vội vàng cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Trước 345, ai trước chém ba thi, mây tía liền thuộc về người đó. Còn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Đinh, Đại đạo 50, Thiên Diện 49, Chui đi 1, Phàm là đều có một đường sinh cơ. Cái này hồng mông mây tía chính là vậy độn khứ nhất. Thấy cơ huyền có nghi vấn, hệ thống cấp vội vàng giải thích. Ban đầu tam giới trên thực tế có 7 đạo hồng mông mây tía, cái này chỉ bất quá một cái trong đó từ một ra đời thì đã lặng lẽ chui đi. Nhưng mà cái này độn khứ nhất đạo tiên thiên hồng ngông mây tía tại sao sẽ ở trong hệ thống, nó nhưng là chưa nói. Thì ra là như vậy. Cơ huyền gật đầu. Hắn không có truy hỏi nữa, dù sao chỉ cần cái này tiên thiên hồng ngông mây tía là thật là được. Nhưng mà, tình hồn lại nhìn về phía cả điện bề tôi, cơ nhưng là như mày. Muốn dùng cái này hồng ngông mây tía trước hết chém ba thi trùng mới được, có thể roi mắt nhìn lại tựa hồ không có một cái điều kiện phù hợp. Ngay cả là thực lực mạnh nhất huyền đô sư cũ mới chém trong đó hai cái ba thi trùng, thượng đan điển cái đó như cũ vẫn không có thể diệt trừ. Ở mảnh thế giới này, chỉ cần đạo hạnh có 100.000 năm liền coi như là bước chân vào đại la kim tiên. Như vậy đại la kim tiên vậy có mạnh có yếu, chém hai cái ba thi trùng muốn so với còn không có chém mới lên đại la kim tiên không biết cường thượng nhiều ít. Xem Hồng Vân lão tổ, Đông Hoàng thái nhất, 12 tổ vu các loại, bọn họ mặc dù đã chém rất ba thi trùng, thực lực cũng đã vô hạn đến gần tiên thiên thánh nhân làm sao bởi vì không có hồng mông mây tía, không cách nào hoàn toàn khu trừ ba thi trùng hơi thở. Cho nên nếu đánh thật, đến cuối cùng liệu mạng bức nhất định là không bằng nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ. Trâm ngâm chốc lát, lại ngẩng đầu, cơ huyền mở miệng. Phàm ta đại chu tiên thần nếu là có ai có thể dẫn đầu chém hết ba thi trùng, cô hắn đưa một cái tiên thiên thành thánh cơ duyên. Không có biện pháp, bây giờ chỉ có dùng loại này biện pháp mới có thể khích lệ một đám bè tôi. Giống vậy cơ huyền mình vậy sẽ nghĩ biện pháp đi chém hết mình ba thi trùng. Không biết tại sao, hắn có loại trực giác, mình ba thi trùng chém đứng lên hẳn không có tưởng tượng như vậy khó khăn. Tiễn tĩnh. Cơ huyền câu này nói xong, toàn bộ đại điện nghị sự bên trong yên lặng liền kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhất là huyền đô sư, thiên đồng các loại, bọn họ biết tiên thiên thành thánh ý vị như thế nào. Dĩ nhiên, Lý nhĩ, ly sơn lão Ngô kiếp trước đã dùng hết tiên thiên hồng mông mây tía, đã sớm thanh trừ ba thi trùng hơi thở, cái này nhất thế chỉ cần chém hết liền có thể thành thánh mà không lại cần hồng mông mây tía, Vậy hạ, tình hồn, một đám tiên thần kích động không thể tự mình, nhất là Huyền ô, hắn cơ hội không thể nghi ngờ lớn nhất, vạn nhất thật thành, hắn là có thể cùng mình sư tôn như nhau thành là tiên thiên thứ bảy thánh. Dĩ nhiên, dưới mắt La Hầu chuyện treo mà không rõ ràng, liền lấy ba năm làm hạn định. Chốc lát, Cơ Huyền mở miệng nữa, chém ba thi trùng thật không đơn giản, có chút tiên thần hao tốn mấy chục ngàn năm vậy không có thể toàn bộ chém hết, ba năm thời gian thật không coi vào đâu có thể cũng không thể vĩnh viễn chờ đợi phải không? Hơn nữa ba năm là cơ huyền trong lòng cực hạ, bất kể như thế nào đều phải ở bên trong ba năm đem la hầu hoàn toàn chém chết. Dạ, vậy hạ. Một đám bể tôi lại không người. Bọn họ rõ ràng nhà mình thiên tử ý nghĩa, có lẽ tiếp theo chính là hợp lại tư chất và cơ duyên lúc. Thế gian như vậy, thiên giới bởi vì thượng cổ yêu đình têu gọi đem thần cùng cũng chưa tới đủ cũng không có bùng nổ cái gì đại chiến, đều là chuyện nhỏ vậy coi là tương đối bình tĩnh. Ngọc hư Cung. Rất là khó khăn được nơi này không có người ngoài, chỉ có nguyên thủy thiên tôn và dưới quyền một đám đệ tử. Khải bẩm sư tôn, cái này phi liêm nói hẳn là thật, theo đệ tử suy đoán cái đó ma hoàn vô cùng có thể chính là na cha chuyển thế thân. Không ngửi, nhiên đăng đạo nhân mở miệng. Nếu quả thật là na cha, trong tay hắn khối này phong thần bi nhất định là chúng ta. Dứt lời, hắn còn không quên liếc mắt nhìn thái ớt chân nhân. Dẫu sao thái ớt chân nhân là na cha sư tôn có hắn ở thế nào cũng có thể cầm na cha cho triệu hồi tới. Khải bẩm sư tôn, chỉ cần xác định cái này ma hoàn là na cha, bỏ mặc hắn phải trang bị ma sát khí xâm nhiễm, đệ tử cũng có lòng tin đem hắn mang về ngọc hư cung. Bên này, nhiên đăng đạo nhân mới vừa dứt lời, thái ớt chân nhân cũng là vội vàng đứng ra tỏ thái độ. Lại bỏ mặc thật giả, đợi vậy phi liêm thượng giới sau đó mới quyết định. Chủ vị nguyên thủy thiên tôn nhưng là lắc đầu một cái. Một năm trước, thiên giới khắp nơi đều là hắc bảo gian thế. Dưới mắt mặc dù tốt quá nhiều quá nhiều, nhưng cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất cái này Phi Liêm cố ý phải đem bọn họ dẫn tới Đông Hải bên đâu. Nghe gần đây Đông Hải bên kia cũng không thế nào Thái Bình, có điệu tiên đã từng gặp qua bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ Bóng Người, cái này thì phải cẩn thận đề phòng. Sư Tôn, đệ tử lo lắng vậy Phi Liêm nếu như chậm chạp không chịu thượng giới nên như thế nào. Vạn nhất hắn lại đem tin tức này chuyển cho những thứ khác thế lực há chẳng phải là trễ mãi thời gian. Dưới mắt thượng cổ yêu đình vậy trong bóng tối tìm kiếm phong thần người. Thấy nhà mình sư tôn ổn định, nhiên đăng đạo nhân mở miệng nữa. Thượng cổ yêu đình. Không gấp. Không gấp. Phong thần người tổng cộng có 6 vị, trong đó vậy địch nhân kiệt và thần công báo ở phạm Trần Đại Chu Hoàng Thành, trừ lần này na cha, còn có 3 người. Chỉ cần tìm được bọn họ cũng giống như vậy. Khoát tay, Nguyên Thủy Thiên tôn tỏ ý nhiên đăng có thể không cần nói sau dù sao chuyện này không có bất kỳ chỗ chống thương lượng. Ngọc hư cung thả không muốn cái này phong thần người, vậy tuyệt không thể lại lẫn vào một tên gian tế. Suy nghĩ một chút xem, nếu là không có phi liêm, ngũ nhạc đại đế như vậy, thiên đình có thể tán. minh rồi có thể rơi vào áo bào đen tay. Sư tôn thái ớt chân nhân và nhiên đăng đạo nhân không biết làm sao nhìn nhau. Báo. Bất quá vừa lúc đó, một người đệ tử nhưng là vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm tổ sư, Ngọc hư cung từ bên ngoài đến liền một tiên thần, tự xưng là tránh thần phi liêm. Muốn gặp mặt tổ sư. Đây không phải là đã tới sao? Người cũng không nên gấp gáp. Chợt nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt, như vậy thứ nhất vừa vặn có thể xác nhận Phi Liêm thân phận. Sư Tôn Anh Minh, đệ tử bài phụ. Đến đây, Thái Ức Thiên Tôn và Nhiên Đăng đạo nhân không nói gì nữa. Liên ở thiên giới Ngọc Hư cung nhắc tới nổi lên Ma Hoàn Na cha thời điểm. Đông Hải ngạo lai quốc, Hoa Quả Sơn Thạch Hầu dừng lại địa phương, lại là có hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau. Ở giữa còn để rượu và thức ăn nhìn như hết sức tiêu diêu. Một vị trong đó không phải người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính. Một vị khác làm người ta giật mình, lại là ngoại giới đồn đãi cái đó đen tui đứa nhỏ đồng. Nói về ban đầu cái này, đứa nhỏ đồng một mực đuổi theo Ngao Bính, không nghĩ bây giờ lại có thể ngồi ở chỗ này cầm rượu nói vui mừng là thật là ngoài ý người bình thường. Ngao Bính, nói nhanh lên, sau đó như thế nào? Đứa nhỏ đồng giờ phút này một mặt khẩn cấp nhìn Ngao Bính sau đó. Ta thán phục sư tôn tài hoa, liền bái ông ta làm thầy đông gần cái đá, để xem biển cả hiện suy nghĩ một chút bài thơ này cũng làm người ta bái phục không dứt. Liếc mắt một cái đứa nhỏ đồng, ngao bính bưng rượu lên ly lúc này mới chậm rãi mở miệng. Quả nhiên là thơ hay, ngươi vậy sư tôn thật rất lợi hại, đúng rồi, về sau nữa đâu. Ngươi không phải lặng lẽ đem Long Cung bảo bối bại bởi hắn. Long Vương không tìm ngươi tính sổ. Còn có khối kia tiên đá đâu. Nó sau đó thế nào? Màu đen đứa nhỏ giờ phút này giống như là một cái muốn biết tràn đầy cục cưng ngoan như vậy, hận không phải nhường Ngao Bính một mực nói một chút. Trường 346, đánh ra giao tình. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Muốn biết như vậy. Ban đầu ngươi đánh lao tử thời điểm làm sao không đạt được kết quả tốt. Bây giờ biết lấy lòng. Nhìn cái này đứa nhỏ, Ngao Bính lén lút đã không biết lật bao nhiêu lần bận nhãn. Hắn cảm thấy hàng này không rời mời chính là na cha chuyển thế. Mặc dù người này trên mình mà khí ngất trời, nhưng vô luận là cá tính vẫn là làm việc phong cách cơ hồ và năm đó mòi hắn long gia vị kia giống nhau như lúc. Hơn nữa nghe nói na cha cùng bị áo bảo đen tập sát đã hồi lâu không có xuất hiện ở thiên Đình, vừa vặn cùng chuyện này giống in. Cái này không, lần này cũng giống như vậy. Người này đánh đánh cảm giác không có ý nghĩa, lại bắt đầu buộc hắn nói chuyện thiếm, hơn nữa nói đánh hắn là bởi vì là quá nhàm chán đơn thuần tìm một chuyện làm. Nhìn một chút cái này nói đúng tiếng người sao. Ngươi ngược lại là nói mau à. Bên này, thấy Ngao Bính không nói, đứa nhỏ buộc phát vội vàng. Loại cảm giác này thật thật không tốt, hãy cùng nhìn một quyển sách đang đến thời khắc mấu chốt, kết quả tác giả đặc biệt thái giám giống nhau. Ai, chủ yếu là mấy ngày trước bị thương quá nghiêm trọng, thân thể có chút không thoải mái. Tình hồn, Ngao Bính lại liếc về đứa nhỏ, dài dài một tháng. Dù sao bây giờ không thể đem sự việc nói xong, vạn nhất người này chưa từng nghe qua quyền, tìm lại hắn phiền tói làm thế nào. mấy ngày trước Nguyên lai like ngươi người này là bởi vì làm cho này cái. Ngươi nói sớm, đi, ta mang ngươi đi tà phủ đệ chữa thương. Đứa nhỏ là một quỷ tinh, vừa nghe, lúc này không nói lời nào kéo Ngao Bính, rời đi hoa quả sơn. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là một ngày. Một tòa bị ma khí hoàn toàn xâm nhiễm phủ đệ bên trong, Ngao Bính hưởng thụ trí cao đái ngộ, các loại thế gian khó mà nhìn thấy đồ toàn bộ bị bưng lên. Hơn nữa bọn họ chỗ ở đại điện hậu phương trong góc còn đứng thẳng một khối đen thui bia đá. Phía trên hiện đầy bụi bặm, nhìn dáng dấp đã hồi lâu đều không người động tới. Chặt chặt chặt! Những thứ này ngươi là ở đâu ra? Nhìn trên bản đồ, ngao bính hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải, trong này có ít thứ coi như là trong lòng cung cũng không có. Những thứ này đều là nổn ngang lấy được, ngươi không cần quá để ý, mau nói một chút phía sau như thế nào. Lần đầu tiên rời trở về khối kia giả tiên đá rốt cuộc là thứ gì? Còn có ngươi sư phụ và muội muội ngươi có hay không phát sinh chút gì? Cái đó tây thi cuối cùng thế nào? Đáng tiếc, Ngao Bính nói mới nói đến một nửa liền bị đứa nhỏ trực tiếp cắt đứt. Tiểu ma hoàn hoàn toàn bị Ngao Bính câu chuyện mê hoặc, căn bản không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Ai nha, ngươi gấp làm gì? Sớm muộn sẽ nói với ngươi xong hơn nữa nói thật nói cho ngươi, tiên đá bên trong con khỉ thật không đơn giản, hắn còn có ba cái huynh đệ. Còn có ba cái huynh đệ. Lai lịch gì? Ngươi đây là muốn gấp chết ta. Đứa nhỏ cảm giác mình sắp bị cái này Ngao Bính hành hạ điên rồi Người này một cái hố còn không có bổ sung, kết quả thuận miệng lại đảo một cái. Cái này để cho người cùng đâu? Vẫn là. Bất quá sau đó thấy Ngao Bính cố ý vòng vo diễn cảm, tiểu ma hoàn liền không nhịn được quả đấm bóp bá bá vang rội. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ngươi nếu như còn dám động ta một cái đầu ngón tay, phía sau câu chuyện ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. thấy vậy, Ngao Bính vốn là muốn nhận thua, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lưng lại so với trước kia trực rất nhiều cẩn thận tính một chút thời gian, hoàng thành bên kia phái tới người cũng sắp đến rồi, đến lúc đó hì hì, ngươi nếu là không nói, ta liền tự mình đi đại chu hoàng thành, tìm vậy chu thiên tử để cho hắn cho ta nói. ma hoàn tức giận, đi đại chu hoàng thành, ngươi trong phủ nhiều đồ như vậy không cần, ngao bính con ngươi xoay tít loạn chuyển, chẳng qua toàn dọn đi chính là, ma hoàn lại trợn trắng mắt, những thứ này đều là vật ngoại thân, liền tấm bia đá kia coi như có chút dùng, đến lúc đó mang nó là được chặt chặt chặt, vậy ngươi hay là đi tìm ta sư tôn đi, liền sợ ta sư tôn đặc biệt bận rộn, căn bản không thời gian đi cho ngươi kể chuyện. Vừa nghe, Ngao Bính buộc phát không có vấn đề. Ngươi làm người lấy là ta không dám đánh ngươi. Nào ngờ, ngay tại Ngao Bính và cái này tiểu Hắc ở cải và trong quan hệ càng ngày càng tốt thời điểm. Bốn cái giống nhau như lúc con khỉ đã lặng yên không tiếng động đi tới Đông Hải Bên. Bọn họ vốn là phụ mệnh tới tìm Na Cha và Ngao Bính. Có thể đi tới Đông Hải ngay tức thì cũng cảm giác được Đông Hải bên trong có vài cổ vô cùng là lực lượng cường hãn. Cái này làm bọn họ vừa kiên kỵ vừa tò mò. Ngao Bính bị người khi dễ, người này chiến lược phi phàm nói không chừng ngay tại Đông Hải bên trong. Nhìn mờ mịt biển sâu, thạch hầu ánh mắt sáng. Đối với Ngao Bính, thạch hầu vậy cầm hắn coi là huynh đệ. Ban đầu nếu không phải thằng nhóc này, cũng sẽ không có về sau hết thảy bọn họ bốn huynh đệ lại càng không sẽ cùng cơ huyền kết làm nhân quả. Nhị ca nói không sai, dù sao cái này Đông Hải cũng coi là ta nửa đạo tràng, thử một chút sâu cạn. Không cây kỳ cũng là mở miệng phụ hoạn. Đông Hải mấy cổ hơi thở bên trong, hắn lại là cảm giác được có một cổ dị thường quen thuộc, cho nên hắn là thật muốn đi nghiệm chứng nghiệm chứng. Đi! Lục nhĩ và tứ phế cũng không phải đèn cạn dầu, lúc này gật đầu. Vèo! Vèo! Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, bốn con khỉ đồng loạt xuất hiện ở Đông Hải bầu trời. Lão Long Vương! chúng ta tới xem nhà ta huynh đệ ngao bính, mau đi ra, đứng yên. thạch hầu trực tiếp gọi ra liền định hải thần trâm vắt ở đầu vai, giao giao, rất nhanh, thạch hầu vừa dứt lời đông hải trên mặt biển thì có phản ứng, từng đợt từng đợt sóng lớn tung lên sau đó tứ hải long vương đồng thời xuất hiện ở đỉnh sóng, nơi này không có ngao bính, hắn là ta long tộc phản đồ, nhìn không cây kỳ và thạch hầu bốn vị tứ hải long vương thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, không có ngao bính chợt nghe thạch hầu thần sắc ngay tức thì trở nên lạnh mấy vị nghe ta khuyên một câu nơi này thật không có các ngươi muốn tìm ngao bính vẫn là đi hắn chỗ đi tìm nếu không nếu như chọc giận chân long các ngươi lần này đông hải long vương không lên tiếng tiếp lời gốc là nam hải long vương à bên này không cây kỳ nắm thật chặt trên đầu vai cây gậy chỉ vì là hắn bên thay lại là truyền đến đông hải long vương truyền âm van cầu không cây kỳ đại nhân ngao bính giờ phút này ngay tại ngạo lai quốc Làm phiền ngài nhất định phải mang tới Đại Chu Hoàng Thành, Vịnh viện không muốn lại trở lại Đông Hải. Hoàng Thành, cơ huyền từ thu được Hồng Vân Lão Tổ Thành tâm ra sức sau đó, liền cả ngày qua lại tại thiên tử học cung cùng Hoàng Cung bây giờ chạy đi chạy lại, luôn luôn còn muốn đi một chuyến thiên tử sơn, dĩ nhiên đây hết thẻ hết thẻ cũng là vì chém la hầu. Giờ phút này, thiên tử sơn hạ, mới địa phủ, cơ huyền xuất hiện ở Minh Vương Mạnh Bà trước mặt. Ngươi vậy mấy ca ca thật không muốn đem la hầu dẫn tới thế gian. Hắn trầm giọng mở miệng. Còn muốn làm một lần cuối cùng thử nghiệm Nếu như có thể Hiện ở Đại Chu Hoàng Thành liền có thể phối hợp lại chém hết la hầu Hồng Vân Lão Tổ còn có thể làm kỳ binh xuất hiện Bậy hạ Ta vậy mấy người ca ca nóng nảy quật cường Nhận định sự việc căn bản sẽ không dễ dàng thay đổi Nghe vậy mạnh bà dài dài một thán. Đại Chu Hoàng Thành chiến lược nàng nhìn ở trong mắt Tất nhiên biết Hoàng Thành bây giờ đã không kém gì bất kỳ một người nào thế lực Nhất là chín chủ tề tụ sau đó Bọn họ chiến lược một ngày một cái biến hóa coi như là nàng cũng không dám kinh thường. Nhưng mà thì có thể làm gì? Trúc Dung Cộng Công cùng cho tới bây giờ chưa có tới Đại Chu Hoàng Thành, căn bản không tin. Trường 347, Bạch Thẩm Dương, Đêm Thầm Âm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Tạm thời không tin vậy không có biện pháp, bất quá nếu như bọn họ kiên trì không được, cô hy vọng bọn họ có thể nói một tiếng, dẫu sao chuyện này là bởi vì ta Đại Chu Hoàng Thành lên. Nghe được mạnh bà nói như vậy, cơ huyền trong lòng thở dài, thầm nói đáng tiếc. Bất quá cẩn thận muốn đến chuyện này người ta cũng không sai, ngược lại là Đại Chu Hoàng Thành có lỗi với bọn họ. Bậy hạ yên tâm, thuộc hạ đã đánh ra Ngọc Giản. Tốt lắm. Đúng rồi, Hồng Vân lão Tổ sau này chính là của chúng ta người, phía sau nếu như đụng phải hắn, chớ động thủ. Cơ huyền khẽ gật đầu. À, Hồng Vân lão Tổ. Mạnh bà cũng không biết Việt Quốc biển thức sự việc, lúc này nghe nhất thời sững sờ tại chỗ. Hồng Vân lão Tổ là ai nàng lại rõ ràng bất quá. Ban đầu vân sát đại trận chuyện tình vẫn như cũ rành rành trong mắt, làm sao hắn đột nhiên là được hoàng thành người. Không sai, là y vương làm. Y thì vương biện thước. Tình hồn, mạnh bà rốt cuộc rõ ràng vì sao nhà mình bệ hạ sẽ lại lại ba lần muốn đem la hầu dẫn tới hoàng thành. Ngoài ra, ngươi những cái kia ca ca nếu không phải nguyện ý đem la hầu dẫn tới nói, liền do chúng ta hoàng thành tự mình ra tay, đến lúc đó có thể cần minh vương ngươi vậy tham chiến, cho nên mới địa phủ. Chúng ta hoàng thành tự giết. Mạnh bà mới vừa tỉnh hồn, lại bị cái này tin tức cho thiếu chút nữa chấn động nông. Mặc dù nàng đã sớm là đại chu hoàng thành cụ già, có thể làm sao cũng không dám muốn nhà mình thiên tử sẽ trực tiếp bỏ qua mình một đám ca ca, muốn tự mình ra tay. Hoàng thành bên này cho dù có hồng vân lão tổ, vậy còn thiếu không thiếu. Không sai. Chính là tự chúng ta giết. Cơ huyền xác định gật đầu. Lần này tới đây hắn chính là tới và mạnh bà xác nhận, hắn những cái kia ca ca không muốn đem la hầu đưa tới, vậy hắn liền mình dẫn. Dạ, bậy hạ. Thuộc hạ rõ ràng. Sau đó cơ huyền lại dặn dò một phen mới địa phủ sự việc, sẽ phải rời khỏi thiên tử sơn. Bậy hạ, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm. Bất quá ngay tại nàng vừa muốn bước thời điểm, mạnh bà đúng là lần nữa không người mở miệng. Bậy hạ, không biết hoàng thành bên kia nhưng có nhìn rõ mọi việc, thiết diện vô tư tiên thần, có thể hay không cho mới địa phủ bên này phái một vị tới đây. Nàng cũng là không có cách nào. Tới thiên tử sơn sanh con người dân càng ngày càng nhiều. Hoàng thành nhân khẩu vậy bắt đầu kịch liệt lên cao. Như vậy lần nữa mở lục đạo luân hồi vậy được bắt chặt. Hơn nữa từ Lão địa phủ đóng cửa, quá nhiều bỏ ngựa thú hồn vậy bởi vì cái này nhất thế kiếp nạn đã đầy, hạ nhất thế cần lần nữa là người. Tiếp tục như vậy nữa, đại Chu hoàng thành sớm muộn sẽ bị chen bể. Nếu như nói riêng về chiến lực, mạnh bà đương kim cao cấp, có thể bàn về thẩm phán công đức, nàng thật không phải là rất sở trường. Ở Lão địa phủ thời điểm từng có thập điện diêm vương. Bọn họ cấp ti kỳ trước cuối cùng còn có phán quan ở nắm chặt. Làm sao mới địa phủ chỉ có ngư đầu mã diện, hát bạch vô thường, bọn họ căn bản không cách nào đảm nhiệm như vậy sự việc, cho nên chỉ có thể hướng cơ huyền cầu cứu. À, còn có phiền toái như vậy. Cơ huyền như mày. Một đoạn thời gian gần đây cả ngày đều ở bận biểu la hầu sự việc lại là cầm chuyện này quên mất. Bậy hạ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, thiện ác có báo, thiên lý chiêu chiêu. Cái này nhất thế như làm ác người. Hạ nhất thế còn để cho hắn đầu thai làm người mà nói, đối với những cái kia người lương thiện cực kỳ không công bình, trọng yếu nhất chính là như vậy đi xuống, trong nhân thế kẻ ác càng ngày sẽ càng nhiều. Cô biết, ba ngày sau cho người trả lời. Cơ huyền gật đầu. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một đại sự, kéo không được. Đừng xem la hầu mắt long long, chỉ khi nào hoàn thành nội bộ rối loạn, coi như không có la hầu uy hiếp, hoàn thành vậy sẽ vì vậy phế bỏ. Chỉ như vậy, Làm ra cam kết nửa trụ nhang sau cơ huyền trở lại hoàn thành, đi thẳng đến ngủ điện gọi ra hệ thống. Loại chuyện này chỉ có thể tìm hệ thống, dù sao hắn rất xác định trước mắt một đám bề tôi bên trong cũng không có phù hợp yêu cầu. Bây giờ nhân tài khai thác trong hệ thống nhưng có người như vậy mới. Tê hắn. Sau đó cơ huyền đem mạnh bà yêu cầu đại khái nói một lần. Nhìn rõ mọi việc, thiết diện vô tư. Đinh, mời ký chủ sau này. truyền gia đạo thanh âm này, ước chừng qua một lúc lâu. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, ở thời gian sông dài bên trong phát hiện ký chủ cần nhân tài, người này nhìn rõ mọi việc, ngay thẳng không á hơn nữa có thể bạch thẩm dương, đêm thẩm âm. Bất quá cầm người này từ thời gian sông dài trong kéo ra đi ra cần phải hao phí một ít giá phải trả. Cái gì giá phải trả? Chẳng nghe, cơ huyền trong lòng sáng tỏ. Hắn đã đoán được hệ thống nói tới ai? Dẫu sao trên trái đất, như vậy tồn tại đến đây một phần, lại không nhà hắn. Cần 3 vị Đại La Kim Tiên cấp bậc hồn phách. Ba cái? Như thế nhiều? Cơ Huyền kinh ngạc. Đại La Kim Tiên cũng không phải là khắp nơi có thể gặp, dò mắt toàn bộ tam giới, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 số. Hơn nữa còn muốn chém giết 3 cái, độ khó không nhỏ. Đinh, dấu sao từ thời gian sông dài bên trong đảo người cần phải hào phí. Ông Liên ở thời khắc mấu chốt này, Cơ Huyền bên hông Ngọc bài lại là phát ra chói lọi. Đinh, thật ra thì không tới 3 cái. Một cái cũng có thể thử một chút, chính là cần. Quả nhiên, Ngọc bài ra tay, hệ thống ngay tức thì liền đổi lời nói. Một cái. Làm ai đó? Đối với như vậy tình huống, cơ huyền đã sớm thấy có lạ hay không, dù sao bây giờ không sợ hệ thống đề ra yêu cầu. Một khắc sau, hắn đã bắt đầu tính toán nổi lên thí sinh. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là hai ngày, hoàng cung chỗ sâu một ngôi đại điện, mặc minh nguyệt thần sắc kích động đứng ở mặc địch trước mặt. Em trai tốt, rốt cuộc thấy ngươi. Không nghĩ tới thiên tử lại đem ngươi chồng coi nghiêm ngặt như vậy, cho tới hôm nay để cho ngươi ta chị em trai gặp mặt. Vừa lên tới, mặc minh nguyệt liền thân thiết không được. Trong lời nói chính là tràn đầy than phiền, cầm nơi có việc đều do tội đến cơ huyền trên đầu. Gần đây thiên tử học cung bên kia sự việc rất nhiều, chân thực không cách nào rút người ra tới cùng tỷ gặp nhau. thấy vậy, mặc địch gật đầu, trong lòng nhưng là đối xỉ và chán ghét tới cực điểm. Nếu không phải nàng bá chiếm nhà mình tỷ ô nu, hã có thể sống đến bây giờ. Thiên tử học cung. Cũng đang bận rộn gì? Si vạ trong mắt tinh mang trước mắt, nhưng rất nhanh liền đẩn nút. Có thể coi là bận rộn đi nữa cũng không thể lấy lý do này ngăn cản người ta chị em trai gặp mặt. Ai, nghe nói gần đây đi ra một cái đại ma đầu, vậy hạ bên này muốn tập sát, lấy một cái sát trận, đệ đệ ta chính là tâm trận một trong. Mặc địch ngồi xuống, nâng chung trà lên ly rất là tùy ý mở miệng giống như nói một kiện không đáng kể sự việc. Đại ma đầu. Ai? Ai? Đây là hoàng thành cơ mật, nếu như cho biết tỷ bệ hạ bên kia có thể sẽ trách cứ cùng ta. Đệ đệ, người tỷ là ai? Cũng không phải là người ngoài, tỷ ngược lại là tò mò rốt cuộc là ai đưa tới thiên tử bệ hạ chú ý, dẫu sao ta hoàng thành bây giờ thực lực một chút cũng không yếu. Si vạ tâm tư nhanh đổi, hứng thú tràn vào đồng. Có thể, em trai tốt, ngươi hãy nói một chút xem, vạn nhất ma đầu kia rất lợi hại, tỷ cũng tốt làm chuẩn bị. Thôi, dù sao tỷ là người mình. Bất quá ngươi có thể không cần nói cho người khác. Nhìn như do dự hồi lâu, mặc địch ngẩng đầu. Tất nhiên như vậy. Này ma đầu tên là La Hầu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cái gì? La Hầu. Phúc. Vừa nghe, xì một hớp lao máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài, trong mắt lại cũng không cách nào che giấu vậy cổ nồng nặc khinh miệt. Trường 348, số 3 áo bào đen. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đệ đệ tuần này thiên tử thật muốn bày trận tập sát la hầu, ước chừng hồi lâu sau đó xì vạ mới tỉnh hồn, nàng la thật nghĩ đến cơ huyền sẽ tự tin đến tình cảnh này. La hầu ở áo bào đen trong tổ chức thuộc về nhân vật số 2, liền liền nàng sư tôn minh hà lao tổ vậy phải kém hơn rất nhiều. bây giờ một cái chính là phàm trần hoàng thành lại dám tập sát hắn, đây không phải là làm cho đùa là cái gì? ừ thế nào có vấn đề? nghe tỉ giọng thật giống như biết cái này la hầu đại ma đầu. Nhìn mặc minh nguyệt phản ứng, mặc địch trong lòng cười nhạt, trên mặt nhưng là vẻ mặt thành thật. Bọn họ làm sao thử không biết ma tộc la hầu thực lực, nhưng vậy thì thế nào? Đáng giết như cũng muốn giết. À, không việc gì, thì ở đó áo bào đen trong tổ chức vậy đoạn thời gian, từng nghe người qua cái này la hầu tục danh, thật giống như thực lực vậy, nếu như hoàng thành chuẩn bị thật tốt định có thể đem hắn tập sát. Si vạ thấy mình kinh ngạc dưới thiếu chút nữa lộ ra sơ hở, cấp hội vàng sửa lời nói. À, la hầu thực lực vậy. Vậy thì mượn tỷ chút lành, đúng rồi tỷ, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết hồi học cùng bên kia sự việc tương đối nhiều. Nhìn cái này Mạc Minh Nguyệt, Mạc Địch đã không có hứng thú sẽ cùng nàng nói một chút đi. Nhanh như vậy đi trở về. Không có biện pháp. Cũng tốt, bất quá sau này người có thể muốn thường tới xem xem tỷ. Chỉ như vậy, ở Mạc Minh Nguyệt cực độ thương tiếc thần sắt hạ, Mạc Địch rời đi đại điện. Nhưng mà Mạc Địch bóng người mới vừa ra cửa còn chưa đi xa, Mạc Minh Nguyệt ngay tức thì biến sắc mặt trừ rêu cợt vẫn là rêu cợt. Đầu năm nay, thật là người nào cũng dám khiêu khích ma tổ, như vậy xem ra cái này đại chu hoàng thành vậy không cần thiết tồn tại. Nhàn nhạt tự nói, nàng từ trong ống tay áo lặng lẽ móc ra một đạo ngọc phù Lại không nói bên này như thế nào, nói sau mặc địch rời đi đại điện sau cũng không có đi học cùng xoay người lại đến hoàng thành đại điện nghị sự. Đại điện bên trong cơ huyền và hoàng thành mấy vị nồng cốt đều ở đây. bệ hạ, tin tức đã tiết lộ cho cái đó hàng giả, tin tưởng nàng hẳn sẽ có hành động. Vừa vào điện, mặc địch liền đem mới vừa tình huống tỉ mỉ nói một lần. Được. Người này đem tin tức truyền về sau đó áo bào đen bên kia khẳng định sẽ phái người tới dò xét tình huống, phỏng đoán thực lực sẽ không yếu, đến lúc đó ngươi cùng làm xong chuẩn bị. nghe vậy, cơ huyền đứng dậy. Bây giờ hắn cần gấp một cái đại la kim tiên thần phách. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có từ áo bào đen bên này ra tay mới được, tại là có trước mặc địch đi gặp mặc minh nguyện cái này vừa ra. Đại ca yên tâm. Chín đại pháp chủ thực lực ngày càng đi lên, nếu như bên kia phái người tới vừa vặn có thể luyện tay một chút. Vừa nghe, Lý Nhĩ ánh mắt sáng. Dưới sự chủ trì của hắn hoàng thành chín đại pháp chủ tổ cửu cung sát trận, đang buồn không có gì tốt đối thủ. Tốt lắm. Cơ huyền gật đầu. Đúng rồi, nếu như là đại la kim tiên trở lên, thần hồn nhất định phải lưu lại. Sau đó cơ huyền giản do, có thể đừng thật vất vả dẫn tới đại la kim tiên bị đánh thành đống cắt bã, vậy thì thật là đáng tiếc. Ừm, đại ca. Lý Nhĩ vô ngực bảo đảm nói, xác định chuyện này, cơ huyền mở miệng nữa. Đúng rồi, gần đây việc quốc động tính bên kia cũng không nhỏ, thậm chí còn có áo Bảo đen muốn muốn tiêu diệt Y Vương và Hồng Vân, cũng may Hồng Vân không chế được cục diện, nếu như học cung bên này có người mới có thể phái một ít đã qua, thừa cơ đánh vào bên trong hắc bảo bộ. Đại ca, học cung nhân tài đông đúc tìm một ít đã qua chân thực quá đơn giản, trang chu cử xuống đệ tử Kinh Kha là một hạt giống tốt, phái hắn đã qua không thể tốt hơn nữa cũng có thể ở lại uy vương bên người phò hộ chu toàn hơi trầm tư lý nhĩ mở miệng nữa kinh kha không tệ vậy thì phái hắn đã qua bất quá chỉ riêng kinh kha một người còn chưa đủ lại chọn hai cái ủn đấu chuyển tinh di đảo mắt chính là mấy ngày vô tận tây hải đại điện nghị sự bên trong có mấy tên năm tuyến áo bào đen minh hà yêu sư côn bằng khổng tuyền cùng bất ngờ trong hàng giờ phút này ngồi ở chủ vị là một người màu sắc rực rỡ năm tuyến cũng là áo bào đen tổ chức nhân vật số 3. Dưới mắt Tôn Thượng bày pháp trận toàn lực suy tính vậy phong thánh người tung tích, suốt quan thời gian không định, ở chỗ này thời gian ngươi cùng tốt nhất có thể đủ cẩn thận làm việc. Chầm tư chốc lát, chủ vị áo bào đen mở miệng. Đại nhân, lời tuy như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền phải tiếp tục ở chỗ này vô tận tây hải? Chờ đợi thêm nữa vậy chỉ tiểu côn bằng cũng sắp trưởng thành. Nhưng mà tên này năm tuyến áo bào đen vừa dứt lời, yêu sư côn bằng liền đứng dậy. Hắn là thật cuống cuồng Tiểu Côn Bằng lớn lên là muốn phân khí vận của hắn, cho ai ai cũng sẽ cấp. Làm sao Tôn Thượng lại truyền ra lệnh, ở hắn không xuất quan trước, tất cả năm tuyến áo bảo đen không được đi ra ngoài hành động, phải ở lại vô tận tây hải. Tiểu Côn Bằng, chàng chu vậy chỉ. Số 3 áo bảo đen to mày. Không thể không nói, đây thật là một cái vấn đề. Vạn nhất Tôn Thượng suy tính cái 10 năm tám trở, bên ngoài thế lực một khi hoàn toàn lớn lên bọn họ đem lại không ưu thế có thể nói. Đông Hải bên kia xuất hiện thế lực còn có thượng cổ yêu đình đều không phải là bí mật gì. Báo. Vào thời khắc này, một người ba tuyến áo bào đen vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm phối hợp côn đại nhân, đánh vào đại chu hoàng thành nội bộ sỉ và truyền đến tin tức. À, Tin tức gì? Chủ vị màu sắc rực rỡ năm tuyến áo bào đen gật đầu. Giờ phút này cũng chính là nguyên thủy thiên tôn cùng không ở nơi này, nếu không bọn họ định sẽ kinh điệu cảm. Chỉ vì làm cho này áo bào đen không phải người khác. Chính là Hồng quân láo tổ sư đệ phối hợp côn tổ sư lại là tiếp đón đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân sư tôn, ước chừng so bọn họ cao đồng lứa. Trọng yếu nhất là, phối hợp côn tổ sư đối bên ngoài tuyên bố từ không tham dự tam giới chuyện, kết quả bây giờ nhưng là thành hắc bào người. Hơn nữa chuẩn đề đạo nhân bị tập sát, và hắn cũng có cực lớn liên quan. Si Vạ vừa nói Chu Thiên Tử gần đây triệu tập một ít người phạm, muốn bày trận tập sát là hầu đại nhân. Đối mặt cả điện năm tuyến áo bào đen, thị vệ không dám thở dá Vội vàng nói ra mình mang tới tin tức. Nhưng mà cái này truyền lệnh áo bào đen dứt lời, đại điện nghị sự đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó tuân ra kinh thiên cười hầm lên. Cái gì? Tập sát la hầu đại nhân, ha ha ha ha ha Cái này chu thiên tử thật là đáng yêu, lại muốn lấy chính là người phàm lực tập sát ma tộc. Ai cũng thành hắn cho là có liền cái đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thì ngon. Chẳng những cả điện áo bào đen cười to không dứt, thậm chí liền liền chủ vị phối hợp côn tổ sư cũng là vẫn không được lắc đầu một cái. Trước thông qua đại chu hoàng thành biểu hiện không tầm thường, hắn còn lấy là chu thiên tử không phải là một người phàm, bây giờ nhìn lại hắn đã triệt triệt để để nhẹ nhàng. Duy chỉ có khổng tuyên một người nhỏ không thể xét như mày một cái. Hắn có lòng nói chút gì, nhưng cuối cùng là nhìn xuống. Ước chừng qua mấy chục tức, cho đến cười ầm lên không coi ở đây, phối hợp côn tổ sư lúc này mới mở miệng lần nữa. Cái này đại chu không biết phải trái, minh hà, ngươi lại phái hai người đệ tử đi gõ một cái. Thuận tiện xem có thể hay không đem đạo đức Thiên Tôn đệ tử Huyền Đô đại pháp sư thuận tiện giải quyết hết. Dạ, đại nhân, ta vậy thì đi an bài. Đúng rồi, yêu sư, lần này để cho ta đệ tử thuận tiện đi đại chu hoàng thành xem xem vậy tiểu côn bằng có phải hay không ở bên kia, nếu như ở đây, cho ngươi mang về chính là. Vừa nghe, Minh Hà lão tổ mười phần tự tin đứng dậy. Chương 349, không có ở đây ba giới trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Ngươi đệ tử Phối hợp côn tổ sư nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Minh Hà lão tổ trong tay tứ đại đệ tử, bốn đại ma đem đều là hàng đầu cao thủ. Tuy trước khi nói A-tu là vương bởi vì không cây kỳ và đạo đức thiên tôn chuyển thế thân nguyên nhân ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cuộc. Lần này có thể phái khác một hai đã qua, hoàng thành bên kia tuy nói là phá hồng vân vân sát đại trận và trúc dung, cộng công có cực lớn liên quan, nhưng tự thân cũng là có chút thực lực. Phối hợp côn đại nhân yên tâm. Lần này ta nhị đệ tử lớn Phạm Thiên, bốn ma tướng chờ lắt đồng loạt điều động, tuyệt đối sẽ không giống Á Tu La như vậy. Minh Hà lão tổ như vậy bảo đảm nói. Như vậy quá tốt. Phối hợp côn tổ sư vây tay, đồng ý chuyện này. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại điện áo bào đen từng cái một tàn đi, chỉ để lại phối hợp côn tổ sư một cái. Đứng dậy, đi tới băng cửa điện nhìn đông phương xa xôi, hắn ánh mắt bên trong bất thình lình nhiều một cổ trước đó chưa từng có sát khí thiên đạo Ngươi ban đầu lựa chọn Hồng Quân mà không có lựa chọn ta, sự thật chứng minh ngươi sai rất lợi hại. Lần này ngươi lại muốn lợi dụng Phong Thánh Đại Kiếp tới tiêu diệt chúng ta những cụ già kia, tốt là những cái kia nhỏ yếu sinh linh nhường ngôi, chế tạo mới cho tự. Không thể nào. Lệnh Lùng tự nói sau đó, hắn vứt tay áo lần nữa kêu tới một người ba tuyến áo bào đen, phối hợp Côn Đại Nhân. Áo bào đen chấp hai tay không người một bái, hắn hành lễ dáng vẻ đúng là và những thứ khác áo bào đen có lớn vô cùng khác biệt. Ngươi đi cho tiếp đón. Tiếu đạt ma truyền tin để cho bọn họ hơn độ một ít bích du cùng ngọc hư cung đệ tử. Ngoài ra để cho hắn ở lưu ý một chút chính xác để ra, buồn tọa cảm thấy chính xác nói thần hồn cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, rất có thể đã chuyển thế đến thế gian. Dạ, đại nhân. Áo bào đen không người linh mệnh, rồi sau đó rời đi. Vô tận Tây Hải bên này phối hợp côn tổ sư dục dịch, còn như hắn rốt cuộc muốn được cái gì, có lẽ chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Nơi này đồng thời, thế gian... Khánh Thành lấy bại mấy trăm dặm địa phương, có một nước chư hầu. Cái này nước chư hầu không phải rất lớn, có thể trong nước có một đỉnh núi nhưng là hiểm trở lạ thường bị nên nước chư hầu phụng là thần núi. Núi này tên là núi Phương Thốn, lại bởi vì tọa lạc tại Linh Đài trong huyện, liền bị người ta gọi là chi là núi Linh Thai Phương Thốn. Dưới chân núi có một thôn làng, bởi vì hắn mọc đầy cây bồ đề, cho nên thôn dân từ lấy tên là Phổ Đề Gia Thôn. Lúc này một viên dưới cây bồ đề, có thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần mà trước mặt hắn còn thả không thiếu hạt bồ đề. Bồ đề, mau tới chơi, ngươi cả ngày xem vật kia có ích lợi gì? Chính là chút hạt bồ đề, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra hòa không được? Sa Sa không hề thiếu niên đánh chơi chơi đùa, thấy cái này thiếu niên như vậy, vẫy tay hô to. Các ngươi chơi, ta lại xem xem. Nghe kêu lên, thiếu niên chậm rãi mở mắt cười nhạt. Hắn không cha không mẹ, làm thôn dân phát hiện hắn thời điểm, ngay tại dưới cây bồ đề tròn nên lấy tên bồ đề. Ai, bồ đề. Ngươi rốt cuộc xem những thứ này làm gì? Là cảm thấy xinh đẹp vẫn là. Bây giờ còn kém ngươi một người. Ngay tại bồ đề nghĩ ngợi gian, mấy tên thiếu niên chạy tới. Các người xem trước hạt bồ đề, tuy nhỏ có thể đường vân thanh kỳ, Phật chứa đúng cái thiên địa, đáng tiếc ta học thức không đủ, nếu không. Chặt chặt chặt, còn làm dạy học vấn, nghe không hiểu. Bất quá, nghe đi ra ngoài thúc thúc nói, cách chúng ta mấy trăm dặm địa phương có cái đại chu hoàng thành, bên kia có cái thiên tử học cung. Ngươi nếu thật muốn học một ít hỏi có thể đi nơi nào thử một chút. Có cái thiếu niên cười đùa. Thiên tử học cung. Bồ đề trước mắt sáng lên. Angu, có thể cho ta cụ thể nói một chút. Dĩ nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi bồi chúng ta chơi với nhau. Được. Không nói thế gian những chuyện nhỏ nhặt này. Thiên giới, thượng cổ yêu đình đại điện nghị sự bên trong giờ phút này nhiều bốn đạo thân ảnh. Bọn họ hơi thở kỳ quái không tiên không ma không thuộc mình hết sức quỷ dị. Sau khanh, tháng câu, hạn bạn đem thần bốn vị thật lâu không gặp nhìn bốn đạo thân ảnh chủ vị đông hoàng thái nhất hài lòng gật đầu như vậy thứ nhất bọn họ liền có thể lần nữa tiến vào chu tiên đại trận về phía trước đẩy tới cho tới khi ngọc hư cung và bích du cung đuổi xuống tiên giới chúng ta gặp qua yêu đế đối mặt bốn vị hướng về phía đông hoàng chắp tay nhưng thần sắc cũng không phải là như vậy nhiệt tình ừ bốn vị nhưng mà có chuyện cảm thấy bầu không khí không đúng đế tuấn khẽ to mày trên mặt vội hiện bất mãn đông hoàng Đế Tuấn, lần này chúng ta bốn trước người tới chính là muốn nói cho yêu đế, cái này phong thánh đại chiến cùng chúng ta cũng không liên quan, sau này yêu đình sự việc chúng ta cũng sẽ không tham dự. Dừng một chút, hắn một vị trong đó nam tử mở miệng, người này chính là đem thần. Có ý gì? Đông Hoàng và Đế Tuấn sắc mặt đống trở nên lạnh, đợi thời gian dài như vậy, bọn họ lại không muốn ra tay. Ta huynh mội bốn cái đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm, cũng không nguyện ý tham dự phân tranh, lần này tới chính là biết sẽ một tiếng. Đối mặt Đông Hoàng và Đế Tuấn, Đem Thần cũng không sợ. Bọn họ bất tử bất diệt, coi như là La Hầu tới vậy không giết chết bọn họ, không muốn tham dự phân tranh. Ngươi cùng đi đừng quên, lần này Đại Phong Thánh, Tam giới sinh linh ai cũng không chạy khỏi, trừ phi các ngươi muốn ở trăm năm sau đó tiến vào luân hồi trở thành người phàm. Đế Tuấn mở miệng: "Hai vị yêu đế vậy đừng quên, ta huynh muội đã sớm nhảy ra Tam giới, cho nên Tam giới này Đại Phong Thánh cùng chúng ta có gì liên quan?" Nhưng mà một khắc sau, Đem thần nói tiếng nói hoàn toàn để cho Đông Hoàng Thái nhất và đế Tuấn hai vị yêu đế xứng sở tại chỗ. Chuyện này, bọn họ thật đúng là quyến mất. Từ phối hợp độn sơ khai đến tam giới thành, thật là có như vậy mấy vị dị số nhảy ra bên ngoài tam giới, trong đó bốn vị này chính là, ngoài ra thật giống như còn có bốn con khỉ vậy ở trong đó. Nhảy ra tam giới thì như thế nào? Cái này bận biểu các ngươi xác định không rút. Bất quá giờ phút này, chủ vị Đông Hoàng đúng là ánh mắt lạnh như băng. Hơn nữa khỏe miệng còn mang theo một tia rêu cận. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, hai vị yêu đế, cáo tử. Đem thần cũng không có trả lời nữa đông hoàng lời nói, mà là chắp tay mang những thứ khác ba vị trực tiếp rời đi đại điện. Thái độ nhìn như cực kỳ cương quyết. Đầu tiên phát. Trong lát, đại điện chỉ còn lại đông hoàng thái nhất và đế tuấn hai vị. Cái này bốn cái gì số thật sự là quá ngâm cùng, chẳng lẽ quên bọn họ cũng là yêu tộc. Đế tuấn hí mắt. Nếu để cho những tu sĩ khác, Bọn họ đã sớm ra tay rảy dỗ có thể hết lần này tới lần khác bốn vị này bất tử bất diệt, lại không giết chết hắn. Cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Có phải hay không có chút quá? bước bội. bước bội. Bọn họ bốn cái thật đúng là lấy là mình nhảy ra bên ngoài tam giới là có thể trốn tránh lần này đại phong thánh. Các ngươi thật là quá coi thường lần này đại kiếp. Đông Hoàng Thái nhất nhìn đem thần cùng rời đi phương hướng, khỏe miệng ý rêu cợt hơn nữa rõ ràng. Nếu như sự việc có đem thần nghĩ đơn giản như vậy là tốt. Ma tộc la hầu cùng như vậy tồn tại há chẳng phải là dễ dàng liền có thể làm được, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục ở lại tam giới. Lần này đại phong thánh, chỉ cần đã từng ở tam giới lâu quá sinh linh một cái cũng chạy không thoát. Lời tuy như vậy, có thể cứ như vậy để cho bọn họ đi, thật sự là. Có thể bọn họ bốn cái hết sức khó dây dưa, yêu đỉnh trừ chúng ta vẫn chưa có người nào là bọn họ đối thủ, càng đừng để ra chém chết bọn họ. Hừ, chúng ta vậy bọn họ không có biện pháp, có thể có người có thể chế ngự được bọn họ. Đông Hoàng đứng dậy, xuống đài cao. Ai? Đại Chu Hoàng thành Chu Thiên Tử, nghe nói dưới quyền của hắn tụ tập một đám thân mang hạo nhiên chi khí tộc người, cái này bốn cái gì số nhất sợ cái gì. Trường 350, cường hãn kèm phối hợp độn thanh liên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đông Hoàng, ý ngươi là đi mời Chu Thiên Tử. Để cho Chu Thiên Tử cho đem thần bọn họ một chút màu sắc xem xem. Nghe vậy, đế Tuấn Như có điều suy nghĩ, bất quá sau đó nhưng là lần nữa lắc đầu. Nhưng mà trước đây không lâu vậy Lê Sơn lão Mẫu mời chúng ta đi Đại Chu Hoàng Thành trợ trận, chúng ta vậy không đi. Hắn nhớ lại đếm tháng trước sự việc, yêu đình bên này thật giống như cũng không có cho Đại Chu Hoàng Thành được thuận lợi. Bây giờ để cho bọn họ ra tay, phỏng đoán sẽ rất treo. Trợ giúp đều là lẫn nhau, dẫu sao Lê Sơn lão Mẫu là đã từng là nữ hoa, sáu thánh một trong. Tộc người lần này tùy tiện đáp ứng, là rất mất mặt một chuyện. Lần trước? Lần trước chúng ta cự tuyệt mời cũng không phải là không cho Lê Sơn lão Mẫu mặt mũi ngược lại vẫn là ở cứu bọn họ. Tiêu Diệt La Hầu, ngay cả chúng ta cũng không dám muốn, huống chi là Phạm Trần Chu Thiên Tử. Đông Hoàng xoay người, trong giọng nói tràn đầy đều là khinh thường. Hắn là thật không nghĩ ra rốt cuộc là ai cho Chu Thiên chết dũng khí. Hơn nữa Lê Sơn lão mẫu vậy thật là không có đầu óc, lại là theo chân Chu Thiên Tử cùng nhau hầu tả. Mặc dù nàng đã chuyên thế, nhưng không có thể không biết La Hầu lợi hại. Vừa nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý. Tin tưởng Chu Thiên Tử sau này sẽ hiểu cách làm của chúng ta. Đế Tuấn gật đầu. Sau đó bọn họ kêu tới một vị thuộc hạ. Người này không phải người khác, chính là đã từng bị phong là tam giới thanh phúc Chánh thần Bách Giám. Nói về cái này Bách Giám thật ra thì cũng thuộc về thượng cổ yêu tộc hơn nữa đã từng đi theo hơn người tộc ngũ đế một trong Hoàng đế Nam Trinh Bắc chiến, chỉ bất quá thật là nhiều người không biết thôi. Người đi một chuyến thế gian, để cho Chu Thiên Tử ra tay tiêu diệt mấy cái đại yêu, nói cho hắn sau khi chuyện thành công. Thượng cổ yêu đình nhất định có hậu tạ Nhìn bách giám Đông Hoàng giống như là đang đối với bộ hạ cũ nói chuyện Cũng không có nửa điểm lạnh nhạt Ừm, yêu đế Không ngời, bách giám bước lui ra đại điện Đông Hoàng, tuy nói để cho Chu Thiên Tử tiêu diệt đem thần cùng Có thể ra một hơi, có thể Chu Thiên trận Làm thế nào Không có bọn họ còn có ai có thể đảm nhận này đảm nhiệm Hồi lâu, đế tuấn lại Cao mày mở miệng Tiêu diệt đem thần cùng đều là chuyện nhỏ Chỉ có cái này mới là việc lớn Tình hình bây giờ chỉ có đi mời Thanh Long Bạch Hổ. Xoay người, Đông Hoàng Thái nhất trên mặt ít có lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tình thế vội vã, hắn là thật không muốn cùng cái này Thanh Long Bạch Hổ giao tiếp. Nghĩ lúc đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 cái vậy từng xưng bá qua tâm giới, dưới quyền lại là có 12 cầm tinh đồ đẳng chiến tướng, vô cùng dũng mãnh. Tuy không biết vì sao chúng lại đột nhiên xa suốt, hơn nữa Huyền Vũ, Chu Tước thần bí biến mất, nhưng chiến lực như cũ không thể khinh thường Thanh Long. Bạch Hổ. Ý ngươi là đi Đông Hải. Lần này, đế tuấn do dự rất lâu sau đó. Không sai. Thế gian, hoàng thành đại điện nghị sự lên, cơ huyền nguyên bản đang an bài Việt Quốc chuyện bên kia, bất quá lúc này hắn nhưng là bất thình lình vang lên một chuyện, hơn nữa thầm chửi mình ngu xuẩn. Thiên tử Sơn dưới chân không phải còn nhốt vân Trung Tử và A Tu La Ma Vương hai cái sao. Đem bọn họ chém giết không phải có đại la kim tiên chi hồn. Cần gì phải còn muốn bỏ gần cầu xa. Đi cố ý dẫn hắc bảo người tới. Tình hồn, hắn mở miệng hỏi. Huyền Đô, vậy Vân Trung Tử và A Tu La Ma Vương còn ở? Khải bẩm bệ hạ, cái này A Tu La Ma Vương chính là ở Minh Hải ra đời ma cây khó khăn đi, lấy ta hoàng thành thủ đoạn trước mắt còn không cách nào chém chết, một mực tống giam ở mới địa phủ bên trong. Còn như Vân Trung Tử hắn thân phận đặc thù cũng là tống giam tại địa phủ, trước mắt chưa thẩm vấn. Vừa nghe, huyền đều vội vàng đứng ra. Hắn là thật không biết nhà mình bệ hạ vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. À, ở liên tốt, ở liên tốt. Thật ra thì, cái này không cũng không thể trách móc hắn, gần đây sự việc thật sự là quá nhiều. Liên cái này, nếu không phải huyền đô đại pháp sư nhắc tới Hồng Vân Láo Tổ một đám căn cơ sự việc, hắn như cũ không nhớ nổi cái này cha. Vì vậy nửa giờ sau đó, hắn mang huyền đô xuất hiện ở mới địa phủ. Gặp qua bệ hạ, Minh Vương Mạnh Bà thấy cơ huyền xuất hiện, vội vàng nên đón. Minh Vương, vậy a tu ma vương và Vân Trung tử hiện tống giam ở nơi nào? Cơ huyền đi thẳng vào vấn đề. Vậy hạ, bọn họ trước mắt tống giam ở mới địa ngục một tầng. Mới địa ngục một tầng. Tốt, mang cô đi xem xem. Cơ huyền gật đầu. Từ mới địa phủ thành lập sau đó, các loại công trình thật ra thì cũng không dừng lại. 18 tầng địa ngục, âm ti cùng đều ở đây đều đâu vào đấy xây dựng bên trong. Bất quá xây địa ngục độ khó so địa phủ độ khó nhiều, trước mắt tầng thứ 2 mới xây đến một nửa phía sau muốn đem tầng 18 toàn bộ xây xong, không có một mấy chục năm căn bản không có thể. Hơn nữa xây địa ngục cũng không xem chế tạo địa phủ đơn giản như vậy, mỗi một tầng đều phải bảy vô số trận pháp mới được, dẫu sao có thể nhốt ở chỗ này đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Thậm chí cơ huyền còn từng suy tưởng qua, một ngày kia nhất định phải tìm 18 cái cường hãn tồn tại vĩnh viễn chấn canh giữ ở chỗ này, bảo đảm lục đạo luân hồi an toàn. Vậy hạ, bên này mời. Thấy cơ huyền muốn gặp cái này hai vị. Mạnh bà còn lấy là muốn thẩm vấn bọn họ, vội vàng dẫn đường. Tam chuyển lưỡng chuyển, ước chừng qua ba nén nhang công phu. Cơ huyền và quỷ cốc tử mới xuất hiện ở vân trung tử và A-tu-la-ma-vương trước mặt. Lại xem cái này hai vị, bởi vì thần hồn bị giam cầm, đã sớm không có ban đầu ham hở. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt cho thông khoái, có gì tất như vậy hành hạ chúng ta. Thấy cơ huyền xuất hiện, A-tu-la-ma-vương lúc này đứng dậy tức giận gầm thét. Hắn mặc dù không có gặp qua chu thiên tử nhưng canh ngon nhất bà đối với cơ huyền thái độ cung kính như vậy, một đoán liền biết là hoàng thành nơi này nhân vật lớn đến. Từ bị bắt, hắn lấy là không bao lâu áo bào đen ngăn cản bên kia liền sẽ phái người tới cứu bọn họ, kết quả bên trái cùng bên phải cùng một mực không gặp động tĩnh. U ám một tầng địa ngục dưới mắt chỉ nhốt hai người bọn họ, muốn hơn tĩnh mịch có hơn tĩnh mịch. A tu la vương đã cảm giác mình nhẫn mại đến cực hạn Dĩ nhiên, ngoài miệng như thế nói. Trong lòng A-tu-la-ma-vương nhưng là ngoài ra một phen ý tưởng, ha ha, muốn giết ta. Trừ phi đến vô tận Minh Hải, nếu không thì coi như là la hầu tới cũng không được. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Nhìn A-tu-la-ma-vương, cơ huyền phất ống tay háo một cái, một đùi thanh liên đài sen ngay tức thì hiện lên giữa không trung. Cô nếu đã tới, đương nhiên là chém ngươi, ai cũng thành ngươi lấy là cô sẽ cùng ngươi tâm sự nói chuyện hiếm. Khoe miệng vểnh lên, đùi cây này thanh liên lúc này quét qua A-tu-la-ma-vương. Rất đơn giản, không có trong tưởng tượng như vậy khí thế bằng bạc, thanh liên chính là như vậy nhẹ nhàng đảo qua, A Tu Lama vương thân thể liền hóa thành hư không, hắn ma hồn vậy hóa thành hắc quang bị nhận được hệ thống bên trong. Cái này, vậy quá mạnh mẽ. Cơ Huyền thủ đoạn như vậy, chẳng những đem còn dư lại Vân Trung Tử nhìn cái trận mắt hốt hoồm, thậm chí liền liền mạnh bà và Huyền Đô cũng là lăng tại chỗ. Nhất là Huyền Đô đại pháp sư, vì chém dứt cái này A Tu Lama vương bọn họ cũng không thiếu hao phí công phu, có thể lại không được. Kết quả nhà mình bệ hạ cứ như vậy nhẹ nhàng đảo qua liền kết thúc. Thật là không nên quá thần kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được được A-tu-la-ma-vương-chi-hồn, hệ thống có thể từ dòng sông thời gian dài trung tướng vị kia tồn tại mang ra khỏi. Hơn nữa đêm này đại la kim tiên chi-hồn mang năng lực chuyển tới vị kia nhân tài trên mình. Bên này, mạnh bà cùng khiếp sợ, bên kia, cơ huyền trong đầu cũng là vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Trường 351, lên trạm tiên thần, chém xuống ma yêu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Có ý gì? Đem A Tu La Ma vương thần hồn năng lực rời đi cho vị kia. Nói như vậy vị kia xuất thế thời điểm sẽ có A Tu La Ma vương chiến lực. Có thể cho gọi ra nhân tài vốn là chuyện trong dự liệu, có thể cơ huyền nghe được hệ thống sau cùng câu kia âm thanh nhắc nhở, nhưng là không nhịn được lập tức trở về truyền một đạo thần nhiệm. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là đại chu hoàng thành lại sẽ hơn một người đại La Kim tiên cấp bậc cao thủ. Trọng yếu nhất còn là một vị công chính nghi minh Thiết diện vô tư Đại La Kim Tiên, loại nhân tài này không thể nghi ngờ cực kỳ khăn hiếm. Nhắc nhở ký chủ, thân hồn năng lực chỉ có thể rời đi một số, cũng không thể toàn bộ rời đi. Hệ thống hơi có vẻ làng khó. Đại La Kim Tiên thật không phải là cái gì như vậy dễ dàng đào tạo, phòng đoán vị này người mới được hắn 3-4 phần năng lực cũng đã rất tốt. Không thể hoàn toàn rời đi. Cũng được, chỉ cần có thể rời đi đều được. Đạt được như vậy trả lời, cơ huyền hơi có chút thất vọng, bất quá ngược lại cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao hắn suy đoán vị kia sắp xuất thế tồn tại khẳng định không có nhiều ít chiến lược, chỉ cần có thể cưỡi mây lướt gió là được. Hơn nữa tại địa phủ bên trong có mạnh bà chân áp, vậy sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Bây giờ thần phách cũng có, ngươi có thể đem vị kia từ thời gian sông dài đồng lĩa tới. Xác định không vấn đề gì sau đó, cơ huyền trực tiếp truyền lệnh. Trước kia hắn dùng hệ thống kêu gọi dân thời điểm cũng biết hệ thống người này cũng không phải là vô căn cứ chế tạo người dân, mà là từ thời không sông dài bên trong ngẫu nhiên dẫn người Trước có thể mang ra khỏi địch nhân kiệt và ngụy trung hiền vậy thì thật là gặp vận may. Lần này muốn chọn chính xác một cái mang ra ngoài độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Đinh, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, dự chủ cần phải đợi 3 tiếng. 3 tiếng. Cũng được, chỉ cần người có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra ngoài liền tốt. Có thể đừng làm bị thương. Cơ huyền âm thầm gật đầu sau đó đem suy nghĩ kéo trở lại một tầng địa ngục. Vậy hạ, cái này vân trung tử làm thế nào? Bên này. Minh Vương mạnh bà và huyền đô tỉnh hồn sau đó theo bản năng mở miệng. Bọn họ lấy là nhà mình bậy hạ chém giết A-tu-la-ma-vương khẳng định vậy sẽ không bỏ qua cái này vân chúng tử. Hán. Tự nhiên sẽ có người xử hắn. Đúng rồi, Minh Vương, một ngày sau sẽ có một vị từ cấp 2 tiên thần tới địa phủ chấp trường âm thi, đến lúc đó sống chết vụ chuyển giao cho hắn. Cơ huyền xoay người, thâm ý sâu sắc nhìn một cái vân chúng tử. Chính là như thế tự tin. Cơ Huyền cảm thấy hệ thống từ thời không sông dài kéo ra ngoài vị này, người mới khẳng định chính là đại danh đỉnh đỉnh báo trưởng. Mặc dù trong dòng sông lịch sử dài thiết diện vô tư người không thiếu, nhưng có thể ngày đoạn dương, đêm thầm âm chỉ có một mình hắn. Có hắn ở tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, vậy sẽ không bỏ qua một tên ác nhân. Có một cái từ cấp 2 tiên thần chấp trưởng âm ty. Vậy hạ, hắn nhưng mà ta hoàn thành hiện hữu tiên thần. Nghe vậy, Huyền Đô lần nữa cả kinh. Cho dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, ở Đại Chu Hoàng Thành cũng chỉ là một chính nhị phẩm. Vị này tới một cái âm ti báo cáo công việc chính là từ cấp 2, đủ để chứng minh hắn năng lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Không. Hắn là người mới, đến lúc đó ngươi cùng thì biết. Dạ, bậy hạ, đợi vị đại nhân kia đến, âm ti bên kia có chuyện gì, thuộc hạ định sẽ toàn lực trợ giúp. Bên này, mạnh bà không người. Chỉ như vậy, ở vân trung tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, ba người rời đi một tầng địa ngục. Cho đến mấy giờ sau đó, Một cổ hạo nhiên chính khí thẳng hàng hoàn thành. Liên cả thiên tử học cung các lộ pháp chủ cũng không nhịn được bước trên mây ngắm nhìn, muốn xem xem hoàng thành bên này rốt cuộc hạ xuống như thế nào tồn tại. Cái này hạo nhiên chính khí cùng hạo nhiên chi khí có rõ ràng khác biệt, hết sức không đơn giản. Một đám thiên tử học người trong cung trừ lý tư trên mình còn mang theo một ít ra, những thứ khác cũng không có đậm đà đến tình cảnh này. Rốt cuộc là ai? Xem ra ta đại chu hoàng thành lại thêm một vị người tàn nhẫn. Đi xem xem. Nói không chừng thiên tử học cung vừa có thể hơn một vị cao cấp người tài. Lát đầu tự nói, mấy đại pháp chủ dối rít bay hướng hoàng cung vị trí, muốn dò xét kết quả. Bọn họ đối với thiên tài địa bảo không có cảm giác gì, có thể đụng phải loại nhân tài này, đó là một người so với một người hương phấn, quá nhiều cũng kìm nén được thu học cho ý tưởng. Nào ngờ, giờ phút này, đại điện nghị sự. Một cái mặt như than đen, đỉnh đầu nguyệt nha thanh niên đã đứng ở cơ huyền trước mặt. Chỉ gặp hắn hơi thở mịt mờ. Mặc dù không phải là mạnh mẽ như vậy, nhưng vậy vậy so giống vậy tiên nhân mạnh hơn lên không thiếu, đã đạt đến tô thần, khổng phòng thúc cấp bậc. thần bao trưởng, bài kiến bậy hạ. Bởi vì bao trưởng chính là hệ thống kêu gọi ra, độ trung thành từ thì không cần nói, trực tiếp 100 đầy trị giá. Hắn xuất hiện sau đó, lúc này hướng về phía cơ huyền được rồi vua tôi đại lễ. Người đâu, ban cho ái khanh bàn đảo, quả nhân sâm. Chủ vị, cơ huyền nhìn bao trưởng, sớm có chuẩn bị. Cái này. Vô công bất thụ lộc, cái này cùng tiên vật thần thật sự là không cách nào tiếp nhận. Bao trưởng chính là bao trưởng, làm việc cũng không giống nhau. Không sao, ngươi chỉ có ăn những thứ này mới có thể thay cô làm việc. Sau này ngươi có thể muốn lên trạm tiên thần, chém xuống yêu ma thực lực quá yếu khẳng định không được. Cơ huyền khoát tay. Dạ, bậy hạ. Nghe được cái này vậy, bao trưởng lúc này mới không ngợi, nhận lấy bàn đảo và quả nhân sâm. Đúng rồi, bao khanh, ngươi theo cô đi một chuyến. Đứng dậy. Cơ huyền dẫn đầu đi ra đại điện. Cũng không lâu lắm, bao trưởng đi theo cơ huyền đi tới phân bảo nham trước mặt. Ngươi lại ở nơi này tiên đá trước thật tốt cảm nộ một phen, xem có thể hay không được cái gì đồ. Nhìn bao trưởng, cơ huyền vẫn là có chút mong đợi, hắn thật muốn biết bao trưởng có thể ở cái này phân bảo nham bên trong nộ ra cái pháp bảo gì. Dạ, bậy hạ. Không ngửi, bao trưởng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại không nói bao trưởng cuối cùng từ phân bảo nham bên trong lấy được pháp bảo gì, mở mịn Đông Hải. Bốn con khỉ rốt cuộc và ngao bính, tiểu ma hoàn đụng vào nhau. Hầu ca, các ngươi làm sao tới? Nhìn thạch hầu và không cây kỳ, ngao bính hương phấn không thể tự mình. Làm sao tới? Còn không phải là vì ngươi. Đúng rồi, hắn chính là khi dễ ngươi cái đó đứa nhỏ. Thật giống như không phải. Nhìn ngao bính bên người ma hoàn na cha, thạch hầu hơi để ra mi. Theo vậy hai người thủy tộc nói như vậy, chính là hắn đem ngao bính đánh được chết đi sống lại. Bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là cái bộ dáng này. Cái này hai người khoác vai nhau thân thiết, tốt có thể chung một phe. Khu khu khu, hầu ca, những thứ này đều là chuyện đã qua, không để ra cũng được. Tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là ta ngao bính huynh đệ tốt, ma hoản. Vừa nghe, ngao bính lung túng, cấp vội vàng giải thích. Bây giờ hắn và ma hoản quan hệ rất thân rất thiết, đã đến không có gì giấu nhau bước. Ra giấu một cái sau đó, ngao bính lại xoay người nhìn về phía ma hoản, bọn họ chính là ta bốn cái hầu ca ca, như thế nào? Không có lửa gạt ngươi chứ, có phải hay không giống nhau như lúc? Có ý tứ? Có ý tứ? Các ngươi tốt, ta là ma hoàn. Thật ra thì, không cần ngao bình giới thiệu, ma hoàn cũng biết bọn họ 4 cái chính là câu chuyện bên trong những cái kia tồn tại. Ừ, nơi đây không phải chỗ ở lâu, chúng ta về trước đại Chu Hoàng Thành nói sau. Đơn giản hỏi thăm, không cây kỳ mở miệng. Mấy ngày trước, Đông Hải Long Vương lặng lẽ cho hắn truyền âm. Nói không thiếu giờ phút này Đông Hải hình thức lại là cầu khẩn muốn cho bọn họ chăm sóc kỹ Ngao Bính. Vì vậy mới có một màn này. Trường 352, Thái ớt chân nhân cướp Na Tra Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Hồi Đại Chu Hoàng Thành. Nghe được không cây kỳ nói như vậy, Ngao Bính và Ma Hoàng Na Tra đối mặt, bọn họ cũng đang có như vậy dự định. Gần đây ngạo lai quốc bên này ngây ngô đã không có ý gì, hai người cũng muốn đi Hoàng Thành tìm chút vui nhất là Ma Hoàn Na cha bị Ngao Bính câu chuyện sở mê, một lòng muốn gặp gặp cái đó truyền kỳ Chu Thiên tử. Mấy Kaka, xin cho ta trở về phủ dọn dẹp một chút một phen. Trong phủ vốn là không thứ gì, nhưng là có tấm bia đá coi như có chút dùng, tương lai nói không chừng có thể giúp các Kaka làm một thần vị vui đùa một chút. Gật đầu, Ma Đồng lúc này mở miệng. Hắn bây giờ cùng Ngao Bính quan hệ tâm đầu ý hợp, thấy Ngao Bính gọi bốn con khỉ là Kaka, hắn vậy thuận mồm kêu lên.